Hi, xin chào tất cả các bạn Mình là Thùy Uyên Và hôm nay thì Uyên muốn giới thiệu cho các bạn Quyển sách Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực Đây là một quyển sách của tác giả người Nhật Tên là Inamori Kazuo Do phạm hữu lợi dịch Và được phát hành bởi nhà xuất bạn trẻ Thực ra thì Uyên nhận được một lời yêu cầu Từ một bạn nghe trên kênh youtube của Uyên Bạn yêu cầu Uyên là đọc quyển sách này để giới thiệu cho các bạn Bởi vì theo như lời mà bạn giới thiệu á, thì bạn nói là bạn đã từng đọc cái quyển sách này 3 lần rồi nhưng mà lần nào đọc bạn cũng cảm thấy là những cái nội dung trong quyển sách này giúp bạn có một cái động lực để phấn đấu trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Nội dung của quyển sách này sẽ là một cái niềm động lực rất lớn đối với lại những bạn trẻ đang có rất là nhiều ước mơ và hoài bão cho riêng mình. Cho nên là bạn rất là mong Uyên chia sẻ nội dung của quyển sách này đến cho mọi người Và hôm nay thì Uyên xin phép được đọc nội dung quyển sách này Để Uyên chia sẻ cho tất cả các bạn đang có những cái ước mơ cũng như là hoài bão của riêng mình Và hy vọng là sau khi bạn nghe xong nội dung của quyển sách này Bạn sẽ có động lực hơn để có thể thực hiện được những cái ước mơ và hoài bão đó của bạn Mời các bạn cùng lắng nghe Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực Tác giả: Inamori Kazuo. Phạm Hữu Lợi dịch. Lời tựa. Các bạn đang cầm trên tay cuốn sách của Kazuo Inamori, một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất của nước Nhật hiện đại. Người Nhật gọi ông là Honda sống, một cái tên vừa nói lên tài năng kinh doanh vừa là sự tôn vinh những đóng góp to lớn của ông cho kinh tế Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Tập đoàn Kyocera do ông sáng lập và phát triển, chính là hiện thân của sự thần kỳ kinh tế Nhật Bản. Từ một công ty nhỏ, vốn liếng ít ỏi, thành lập vào năm 1959, Kyocera Corporation, ngày nay xếp thứ 254 trong số 500 công ty lớn nhất thế giới và là công ty hàng đầu trong lĩnh vực gốm công nghệ cao. Cuộc đời của Inamori là câu chuyện về nỗ lực vượt qua số phận để vươn lên. Xuất thân từ tầng lớp thường dân, chỉ tốt nghiệp đại học hàng tỉnh, nhưng Inamori lại có ốc sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm và một nghị lực sắt đá, giúp ông vượt qua mọi nghịch cảnh. Nhưng sâu xa hơn, thành công của Inamori bắt nguồn từ triết lý mà ngày nay được gọi là triết lý của Kyoshira. Nó dựa trên tư tưởng làm việc thiện, Nói rộng ra là làm những gì mang lại hạnh phúc cho con người, cho xã hội và cho nhân loại nói chung. Cũng như Andrew Carnegie, Inamori cho rằng nếu may mắn có được tài năng, lãnh đạo, bạn nên dành nó cho thế giới, cho nhân loại, cho xã hội, chứ đừng bao giờ chỉ dành cho bản thân mình. Sự nghiệp và tư tưởng của Kazuo Inamori được đánh giá rất cao không chỉ ở Nhật Bản mà cả trên bình diện quốc tế. Năm 1991, ông được mời tham gia Ủy ban Xúc tiến Cải cách Chính quyền, một cơ quan tư vấn cấp cao cho chính phủ Nhật, là chủ tịch tiểu ban Nhật Bản và Thế giới. Với vai trò này, ông góp phần quan trọng hình thành nên những nguyên tắc về chính sách đối ngoại của Nhật Bản, thể hiện những quan niệm về vai trò và hình ảnh của nước Nhật trong thế giới toàn cầu ở thiên niên kỷ thứ ba. Còn các nhà tương lai học uy tín trên thế giới đánh giá rất cao triết lý của Kyocera, coi đó như một hình mẫu của công ty ở thế kỷ 21. Tháng 10 năm 2002, tổ chức Case tại Hoa Kỳ mời ông diễn thuyết về đề tài Đạo đức và lãnh đạo trong viễn cảnh toàn cầu cho các chủ tịch công ty và hiệu trưởng các trường đại học Mỹ. Bài diễn thuyết này sau đó được biên soạn thành một cuốn sách bestseller ở Mỹ, đó là cuốn a patience for success. Tạm dịch là khát vọng thành công. Về tác giả. Inamori Kazuo, sinh năm 1932 tại thành phố Kagoshima. Năm 1955, tốt nghiệp khoa công nghiệp Đại học Kagoshima. Năm 1959 Lập công ty Kyoto Ceramics, tiền thân của tập đoàn Kyocera hiện nay, ông trải qua các chức vụ giám đốc công ty, chủ tịch tập đoàn và từ năm 1997 giữ chức chủ tịch danh dự tập đoàn Kyocera. Năm 1984, trước làn sóng tự do hóa thị trường viễn thông, ông lập ra công ty điện thoại DDI và giữ chức chủ tịch. Nhờ sự ra đời của công ty DDI, giá cước điện thoại đường dài ở Nhật Bản rẻ hẳn đi. Sau đó, ông lập 8 công ty điện thoại di động và hình thành mạng lưới điện thoại di động trên khắp đất nước Nhật với thương hiệu EU. Năm 2000, ông lập ra tập đoàn viễn thông KDDI trên cơ sở hợp nhất DDI với KDD và IDO, đồng thời giữ chức chủ tịch danh dự. Các hoạt động xã hội... Năm 1984, ông chết 2 tỷ Yên, khoảng 200 triệu đô, từ tài sản riêng, lập quỹ Inamori và Giải thưởng Quốc tế Kyoto. Giải thưởng Quốc tế Kyoto được đánh giá không thua kém Giải thưởng Nobel. Hàng năm được trao cho các nhà khoa học và hoạt động văn hóa nghệ thuật xuất sắc trên thế giới, ở ba lĩnh vực, kỹ thuật, khoa học cơ bản và tư tưởng, nghệ thuật. Trị giá giải thưởng gồm khoản tiền mặt 50 triệu Yên và một huy chương vàng gắn hồng ngọc và ngọc bích. Năm 1989, lập trường tư thục, Siwa, để đào tạo nhà quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông giữ chức hiệu trưởng, trường chính ở Kyoto. Ngoài 55 phân hiệu trên khắp Nhật Bản, còn 5 phân hiệu ở Mỹ, Brazil, Nga, Trung Quốc và Đài Loan. Học viên của trường là giám đốc của các công ty vừa và nhỏ. Các chức vụ công Chủ tịch danh dự Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Kyoto Hội viên hải ngoại đặc biệt Viện Hàn lâm Khoa học Vương quốc Thụy Điển, Hội viên hải ngoại Viện Hàn lâm Công nghiệp Hoa Kỳ Tổng thư ký Hiệp hội Kennedy Washington Các tác phẩm chính Nước Nhật mới, Phương pháp kinh doanh mới năm 1994 Tinh thần của chủ nghĩa tư bản năm 1995 Passions, Con đường dẫn đến thành công năm 1996 Kính thiên ái nhân năm 1997 Hướng tới xã hội mơ ước năm 1998 Cuộc đời và kinh doanh năm 1998 Thực học, kinh doanh, tài chính năm 1998 Triết lý Inamori năm 2001 Tư chất người lãnh đạo năm 2001 và chính nghĩa năm 2002 cách sống của tôi năm 2004 phương pháp kinh doanh đạt lợi nhuận cao năm 2004 nâng cao nhân cách phát triển kinh doanh năm 2004 ước mơ của bạn nhất định sẽ trở thành hiện thực năm 2004 con đường dẫn tới thành công bằng sự tử tế năm 2015 Lời mở đầu Có một điều tôi muốn tâm sự với các bạn trẻ Đó là tương lai của bạn tùy thuộc vào hoài bão và nỗ lực của chính bạn Càng những lúc băn khoăn, tranh trở về lẽ sống, về cách sống Càng những lúc gặp nghịch cạnh thì bạn càng phải dồn sức, nỗ lực và công việc bạn đang thực hiện Chính điều đó sẽ mở ra đường đi cho mình Tôi sinh ở Kagoshima trên đảo Kyushu Năm 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp trường đại học Kagoshima, tôi rời quê lên thành phố Kyoto đi làm. Năm 27 tuổi, cùng với 7 người đồng chí hướng, tôi thành lập công ty Kyoto Ceramics, tiền thân của tập đoàn Kyosira ngày nay. Tập đoàn Kyosira là một tập đoàn kinh tế lớn, tổng số nhân viên lên tới 50.000 người, trong đó 14.000 người làm việc ở Nhật Bản. Nhưng để có được như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua biết bao thất bại và nản trí. Thất bại đầu đời của tôi là việc thi trượt trung học cơ sở. Năm sau, thì lại cũng rớt. Tôi phải học ở trường dự bị. Đến khi thi đại học, tôi trượt Đại học Quốc gia Osaka và phải thi vào trường đại học Hàng tỉnh. Ra trường, tôi cũng trượt trong cuộc thi tuyển nhân viên của các công ty. Vất vả mãi, được giáo sư hướng dẫn giới thiệu, Tôi mới xin được vào làm việc ở một công ty đang thua lỗ, chỉ chờ phá sản. Hơn nữa, tôi còn mắc bệnh lao trong thời gian chuẩn bị thi lại vào trung học. Tôi sống trong trạng thái thấp thọm, lo âu vì hai người chú và một người cô, em ruột của bố tôi, đã chết vì bệnh lao. Cho nên có lẽ tôi cũng chịu chung số phận. Sau này, tôi quan tâm sâu sắc và tìm hiểu kỹ lưỡng về cái tâm của con người. Cũng bởi vì ngay từ nhỏ tôi đã ý thức về sự mong manh của kiếp người. Có thể nói, cuộc sống thời trẻ của tôi là chuỗi những thất bại và chán nạn. May thay, sau mỗi lần tôi vấp ngã, thì thần hộ mệnh lại hiện lên, nâng đỡ tôi. Nhờ thế mà tôi mới có thể tiếp tục nỗ lực, con người tôi không bị méo mó, lạch lạc. Tôi có duyên gặp được những người mà tôi luôn coi họ là thần hộ mệnh. Những người có tấm lòng kẹm thông với tôi đến mức có thể sánh với tình cha con ruột thịt. Đó là người thầy dạy tiểu học, người đã nộp đơn thi chuyển cấp hộ tôi và còn đưa tôi đến tận phòng thi vì thấy tôi bệnh tật, ốm yếu. Đó là người thầy dạy cấp 3, người đã có công thuyết phục cha mẹ tôi. Lúc ấy chỉ mong con cái thôi học đi làm. Và nhờ thế mà tôi thực hiện được giấc mơ đại học. Đó là một nhân viên của một công ty ở Kyoto, người đã đem căn nhà đang trú ngụ thế chấp ngân hàng để vay tiền thành lập công ty cho tôi tiếp tục công việc nghiên cứu. Và nhờ thế mà cả thế giới biết tới và ứng dụng kỹ thuật do tôi phát minh. Ở từng giai đoạn của đời tôi, tôi luôn nhận được ân nghĩa của biết bao người mà suốt đời tôi không thể đền đáp được. Chỉ cần thiếu bất cứ người nào trong số họ thì có lẽ sẽ không có tập đoàn Kyocera cũng như tập đoàn KDDI như ngày nay. Có thể nói tôi được như ngày nay là nhờ những tấm lòng tận tụy đó. Để đép lại những tấm thịnh tình ấy, tôi đã nỗ lực xây dựng công ty lớn mạnh, nỗ lực quên mình, cống hiến cho con người, cống hiến cho xã hội. Tôi luôn tâm niệm rằng dù bản thân hơi thiếu năng lực, nhưng bù lại, nếu có nhiệt huyết và ý chí, thì nhất định không thể thua kém người khác. Tuy vậy, đối với tôi có một thứ còn quan trọng hơn, đó là cái tâm, là tấm lòng. Ước mơ nhất định trở thành hiện thực nếu ta có tư duy đúng đắn của một con người có nhân cách và biết nỗ lực hết mình cho một mục đích rõ rệt. Nói cách khác, tôi được như ngày nay cũng bởi vì tôi nghĩ như vậy và làm đúng như vậy. Cuộc đời tôi đúng như những gì mà tôi đã vẽ trong tâm cảm. Cuốn sách này tôi viết trong dòng hồi tượng về một thời tuổi trẻ băn khoăn, tranh trở là những suy nghĩ của tôi về cuộc đời. Và tôi muốn được tâm sự cùng với bạn. Trương mở đầu, cuộc đời sẽ như những gì bạn ấp ủ trong lòng. Nghĩ điều thiện Trong đời người không có gì quan trọng hơn câu hỏi tại ấp ủ điều gì trong lòng. Cuộc đời của một người được quyết định bởi những suy nghĩ, ước mơ, hy vọng, lý tưởng hoặc quen niệm, tư tưởng mà người đó theo đuổi. Một người Trung Quốc là viên Liễu Phàm có để lại cho đời một cuốn sách tựa đề là Âm Chất Lục. Điểm cốt yếu được nêu trong cuốn sách này là người ta ai cũng có một số phận. Nhưng số phận vẫn có thể thay đổi tùy theo suy nghĩ và tư tưởng của bản thân người đó. Cuốn sách ra đời dưới thời nhà Minh cách đây hơn 400 năm, tương ứng với thời tệ tướng Toyotomi Hayoshi cai trị Nhật Bản. Tôi xin kể qua một chút về nội dung của cuốn sách. Hồi nhỏ, viên liễu phàm có tên là Học Hải. Một hôm, có một ông lão đầu tóc bạc phơ tìm đến nhà Học Hải. Ông lão nói, ta vốn là người nước Nam, rất tinh thông dịch lý. Hôm nay, ta tìm tới đây để thực hiện một thiên mệnh trời trao, đó là truyền lại tinh yếu của dịch cho một cậu bé tên là Học Hải sống ở xứ này. Ở Trung Quốc, dịch là một môn học từ rất xa xưa, có thể dùng để đoán trước số phận con người. Ông lão ở lại nhà học hại, cha học hại mất sớm, gia đình chỉ có hai mẹ con tần tảo kiếm sống. Ông lão gọi hai mẹ con học hại đến ngồi trước mặt và nói về tương lai của cậu bé. Bà muốn con bà sau này trở thành thầy thuốc phải không? Vâng, cụ nói chẳng sai. Tôi muốn cho cháu nối nghiệp nhà làm thầy thuốc. Ông nội nói là lương y, cha nó trước khi mất cũng là thầy lang đấy ạ. Vì thế, tôi mong cho nó sau này cũng trở thành thầy lang như ông cha. Không, thằng bé này không trở thành thầy thuốc như bà mong mỏi đâu. Nó sẽ theo nghiệp khoa cử, sẽ vượt qua tất cả các kỳ thi và trở thành một vị quen lớn được người đời trọng vọng. Khoa cử là cách thức để tuyển quen lại ở Trung Hoa ngày xưa. Khoa cử gồm nhiều vòng thi như thi hương, thi hội, thi đình. Sau mỗi vòng, thí sinh lại tiếp tục trải qua một cuộc sát hạch khác cao hơn và khó hơn Ông lão nói tiếp Thằng bé này sẽ thi hương vào lúc chừng này tuổi Nó sẽ đổ kỳ thi hương trong số hàng trăm ngàn cống sinh khác Nó sẽ dự tiếp kỳ thi hội vào lúc chừng này tuổi và cũng sẽ đổ Sau đó ít năm, nó đi thi đình Nhưng lần này thi trượt Xong chỉ năm sau, nó sẽ thi lại và sẽ đổ Đến cuối đời, nó sẽ trở thành một vị quan nhất phẩm trong triều Và ngoài ra, nó sẽ được bộ làm tri phụ khi còn rất trẻ Ngừng một lát, ông lão lại nói tiếp Thằng bé này sẽ thành gia thất, nhưng đường con cái thì không được may mắn lắm Và điều cuối cùng, nó sẽ thọ 53 tuổi, số mệnh của nó là thế đấy Cậu thiếu niên học hại im lặng lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ Cái ông lão này nói ra toàn những điều huyễn hoặc Nhưng về sau, cuộc đời học hại diễn ra quả đúng như những gì ông lão đã nói. Từ việc vượt qua hàng trăm ngàn thí sinh thi đổ trong các kỳ thi, cho tới việc trở thành quan nhất phẩm trong chiều, kể cả chuyện được bộ làm quen phụ từ khi còn rất trẻ, tất cả đều đúng như lời ông lão. Ngay sau khi nhậm chức quen phụ, học hại tới viếng ngôi chùa trong vùng. Trong chùa có một nhà sư nổi tiếng, pháp danh là Vân Cốc Thiền Sư. Đã từ lâu, học hải muốn được yết kiến vị thiền sư này. Thiền sư cũng nghe tiếng tâm của vị quan trẻ tuổi nên ra tận cộng đón rước. Sau khi vào chùa, thiền sư mời học hải tọa thiền, rồi cả hai cùng ngồi thiền. Thiền sư rất đổi khâm phục tư thế tọa thiền của học hải. Vì học hải tọa thiền thật đỉnh đẹp, khoan thai và không mảy may phân tâm. Thiền sư cất tiếng ngợi khen ngài còn trẻ mà đã có thể tọa thiền đỉnh đạt như thế, hẳn đã tu luyện từ lâu rồi. Xin mạng phép hỏi ngài tu ở chùa nào vậy? Học hải đáp: Bạch thiền sư, tôi chưa từng tu ở đâu cả, nhưng thiền sư đã có lời khen thì tôi cũng xin được kể lại đầu đuôi. Thế rồi học hải kể cho thiền sư câu chuyện xảy ra từ thời niên thiếu, khi được ông lão đoán vận hẹn của mình và giải bày nỗi lòng. Bạch Thiên Sư, sự thực mọi việc đều xảy ra đúng như lời ông lão. Tôi làm quen từ khi còn trẻ, thành ra thất rồi nhưng mãi vẫn chưa có mụn con nào. Và lời đoán còn nói rằng tới năm 53 tuổi tôi sẽ chết. Số mệnh, trời đã định sẵn vậy rồi nên tôi cứ thế mà sống. Trong lòng chẳng còn chút mảy may ham muốn trở nên thế này hay thế kia. Cũng vì vậy mà tôi không một chút phân tâm mỗi khi tọa thiền nghe xong lời bộc bạch của học hải sắc mặt hiền từ của vị thiền sư bỗng đanh lại và rồi thiền sư nội trận lôi đình mắng học hải ta cứ ngỡ ngươi là một người trẻ tuổi thông tuệ một hiền nhân đã chứng ngộ hóa ra ngươi cũng chỉ là hạng tầm thường ngu dốt mà thôi rồi thiền sư dịu giọng nói tiếp thật ra ông lão nói đúng mỗi người đều có số phận trời định nhưng chẳng có ai kem chịu số phận như thế đâu vẫn có câu đức năng thắng số Nếu luôn nghĩ điều thiện, nếu luôn làm việc thiện thì cuộc đời sẽ tốt đẹp. Nếu chỉ nghĩ điều ác và làm điều ác thì cuộc đời rồi sẽ chẳng ra gì. Luật nhân quả đó có ở muôn vật. Biết luật nhân quả thì con người sẽ thay đổi được số phận. Phải là người thông minh thì học hải mới được bộ làm quen khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng không chỉ vậy, học hải còn là người biết lắng nghe ý kiến người khác. Học hải cảm kích ghi nhận lời dạy của vị thiền sư đứng dậy lễ tạ và rời khỏi chùa Về đến nhà, học hải đem toàn bộ câu chuyện xảy ra trong chùa kể lại cho vợ nghe Hôm nay ta tới thăm chùa sau khi ít kiến Thiền sư thì được dạy bảo như thế, như thế Kể từ hôm nay ta sẽ chỉ nghĩ điều thiện và sẽ chỉ làm việc thiện Người vợ vui vẻ đáp Nếu chàng đã suy nghĩ như vậy thì thiếp cũng sẽ theo chàng Vợ chồng ta sẽ cố gắng chỉ nghĩ và làm điều thiện Kể từ những việc nhỏ nhặt nhất trở đi Đến đoạn này thì cuốn âm chất lục kể sang chuyện khác Không ăn nhập gì với phần đầu Đó là đoạn học hại đổi tên thành liễu phàm Và ghi lại những lời tâm sự với con trai mình Này con trai của cha Cuộc đời cha có nhiều điều kỳ lạ như cha đã kể cho con nghe Kể từ khi cha tới chùa Được thiền sư tiếp đón và chỉ dạy cho luật nhân quả Cha và mẹ con luôn tự nhủ lòng, lúc nào cũng phải nghĩ điều thiện, phải làm việc thiện. Nhờ thế mà những điều ông lão đã đoán khi cha còn nhỏ, nào là sẽ không có con thì nay cha đã có con, nào là thọ 53 tuổi thì nay cha đã ngoài 70 tuổi rồi mà vẫn sống khỏe mạnh. Cuốn Âm chất lục là một cuốn sách tôi rất thích đọc và thường hay giới thiệu cho mọi người cùng đọc. Tôi cũng nghĩ rằng con người có số mệnh, Thế nhưng, số mệnh không phải là thứ không thể thay đổi được. Như câu chuyện đã chỉ ra, nếu ta nghĩ điều thiện, nếu ta làm việc thiện, thì ta sẽ có thể thay đổi được số mệnh và biến cuộc đời ta thành một thứ còn quý giá hơn cả sự sống nữa. Những lúc như thế, điều quan trọng nhất là ta phải luôn hiểu rằng tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời, khi hạnh phúc, lúc bất hạnh đều là những thử thách. Thử thách nếu là vận may, là phúc lộc thì cứ tự nhiên mà tiếp nhận. Và hãy cảm tạ, chớ có tự mãn, đừng đánh mất lòng khiêm cung mà cứ tiếp tục cố gắng Ngược lại, nếu thử thách chẳng may lại là hoạn nạn Thì cũng đừng có kêu than, oán hận mà phải nỗ lực vượt lên hoàn cảnh và hướng về phía trước Trong lúc hoàn cảnh, lúc thuận, lúc nghịch Lòng ta vẫn phải luôn nghĩ tới điều thiện và phải luôn nỗ lực làm việc thiện Đó là những gì quan trọng nhất trong cuộc đời Chương 1: Khả năng vô hạn trong đời người. Công ty Kyocera và KDDI. Sau khi tốt nghiệp đại học Kagoshima, tôi vào làm việc cho một công ty chuyên sản xuất gốm sứ cách điện cao áp ở Kyoto. Năm 27 tuổi, tôi ra thành lập một công ty riêng, đặt tên là Kyocera công ty kyocera của tôi được lập ra thực sự là dựa vào kỹ thuật gốm sứ công nghệ cao ngày nay các loại sản phẩm điện tử như computer tv video đều sử dụng những loại linh kiện do kyocera sản xuất ngoài ra nhờ ứng dụng kỹ thuật gốm sứ công nghệ cao công ty còn chế tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh như đá quý imoro một dạng đá tái kết tủa xương nhân tạo pin mặt trời điện thoại di động máy in máy ảnh kỹ thuật số sau khi công ty Kyocera đã đi vào hoạt động ổn định tôi lại lập thêm công ty viễn thông DDI hiện nay là KDDI thời đó trên thị trường Nhật Bản chỉ có một công ty viễn thông độc quyền khổng lồ công ty điện thoại điện tín Nhật Bản NTT cũng vì vậy mà tiền cước điện thoại điện tín khá đắt so với hiện nay. Trong bụng tôi chỉ muốn làm sao giảm được giá cước xuống chút nào hay chút ấy. Vì thế, vào năm 1984, khi làn sóng tự do hóa thị trường thông tin ập tới, tôi liền chấp nhận thách thức trong lĩnh vực này bằng cách lập ra một công ty viễn thông mới lấy tên là din Dindin. NTT lúc đó, với mạng lưới thông tin trải rộng khắp lãnh thổ Nhật Bản và các hợp đồng cung cấp thiết bị viễn thông, có thế lực và ảnh hưởng rất lớn trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù đang trong thời buổi tự do hóa thị trường, nhưng việc lập ra một công ty viễn thông mới đối đầu với công ty NTT khổng lồ là một việc làm hết sức mạo hiểm. Nhưng nếu công ty viễn thông mới đứng vững được trước NTT thì cũng có nghĩa là sẽ có sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông. Và như thế sẽ dẫn tới việc giá cước điện thoại cơ bản trên thị trường Nhật Bản giảm xuống. Tôi lập ra công ty Daini Dindin với một tâm trạng sự thực là... Người mở đường Tiếp đến tôi lên chân vào lĩnh vực điện thoại di động Công ty điện thoại di động của tôi hiện nay Được mọi người Nhật Bản biết tới với thương hiệu AU Daini Dindin liên doanh với công ty thông tin di động IOD Của hãng Toyota và công ty điện thoại quốc tế KDD Và đổi tên thành KDDI Như trong lời mở đầu của cuốn sách này đã kể Tính tới thời điểm năm 2004 Tổng số cán bộ công nhân viên của tập đoàn Kyocera kể cả trong và ngoài Nhật Bản đã vượt quá 50.000 người. Doanh số của tập đoàn trong một năm từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 3 năm 2004 là 1.140 tỷ yên. Còn doanh số của tập đoàn KDDI là 2.850 tỷ yên. Nếu tính gộp doanh số của cả hai tập đoàn thì con số xấp xỉ 4.000 tỷ yên. Các sản phẩm và dịch vụ do hai tập đoàn Kyocera và KDDI cung cấp có mặt trên mọi lĩnh vực đời sống và kinh tế, giúp ích cho sự phát triển chung của cả xã hội. Tiền đóng thuế của chúng tôi góp phần nâng cao phúc lợi công cộng. Có thể nói, cả hai tập đoàn Kyocera và KDDI do tôi lập ra giờ đây đã trở thành hai tập đoàn kinh tế khổng lồ. Nhưng các bạn hãy cùng tôi nhớ lại lúc mới ra đời, chúng chẳng là cái gì cả. Tôi bắt đầu sự nghiệp từ con số 0, nhưng tôi luôn tin tưởng rằng những nỗ lực của mình chắc chắn sẽ có ngày đơm hoa kết quả. Niềm tin đó động viên tôi trong những lúc bất an, những lúc gặp khó khăn, và nó càng thúc giục tôi phải nỗ lực không ngừng. Nhưng nếu không có những người xung quanh giúp sức thì cũng không thể có được tập đoàn Kyoshira và KDDI như ngày hôm nay. Thời niên thiếu, đa cảm Khả năng của con người trong suốt cuộc đời là vô hạn. Mong sao các bạn trẻ sẽ nhận ra điều đó qua cuộc đời của tôi. Tôi sinh ngày 21 tháng 1 năm 1932 tại quận Yakushi, thành phố Kagoshima. Nhưng trong sổ hộ khẩu, ghi ngày sinh của tôi là ngày 30 tháng 1. Sợ dĩ như vậy là vì cha mẹ tôi phải lo chạy bữa ăn quá bận bịu nên không thể ra ủy ban phường đăng ký khai sinh cho đúng ngày được. Nhà tôi có bảy anh chị em, tôi là con trai thứ trong gia đình. Quận Yaguchi nằm cạnh sông Koshuji, dòng sông này chạy ngay dưới chân tường thành Hiroshima ở trung tâm thành phố Kagoshima. Gia đình tôi làm nghề in thủ công. Cha tôi lúc đầu làm thợ cho một xưởng in, sau được ông chủ xưởng nhượng lại cho một cái máy in cũ, cha tôi mới ra làm riêng và lập xưởng ở cách nhà không xa. Tôi sinh ra chính trong cái xưởng in đó. Tiếng máy in quen thuộc từ thời thơ ấu giờ đây vẫn như còn vang vẳng bên tai tôi. cha tôi làm việc rất cần mẫn, không quản sáng sớm đêm khuya, bao giờ ông cũng giao hàng đúng hẹn. Khách hàng tin tưởng nên công việc mỗi ngày một nhiều. Thế nhưng trong một lần máy bay Mỹ oanh kích, xưởng in của Che tôi bị trúng bom. Gia đình tôi thế là trắng tay. Che tôi là người cẩn thận, suy tính thận trọng, ông không chịu nghe theo lời cầu khẩn của mẹ tôi đi mua máy mở lại xưởng in. Vấn đề là ở chỗ, để mua máy thì phải vay nợ khá nhiều Với một người thận trọng hết mức như cha tôi thì dù mẹ tôi có van nài, ông cũng không gật Tôi cũng thế, tôi ghét nợ nần Trong châm ngôn kinh doanh của công ty tôi có câu Giữ chữ tín, không vay nợ Có lẽ tôi giống cha tôi ở điểm này Các bà hàng xóm thường đến sưởng nhà tôi làm giúp Nhiều khi công việc làm tới tận khuya cũng chưa xong Những ngày đó Cả nhà tôi cùng với những người làm đều quây quần bên mâm cơm tối. Mẹ tôi là một người phụ nữ không chỉ giỏi nội trợ, mà cả việc phân công, sắp đặt việc làm cho mọi người, bà cũng lo đâu ra đấy. Mẹ tôi luôn vui vẻ và không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước nghịch cảnh. Tính cách yêu đời và lạc quan của tôi có lẽ do thừa hưởng gen của bà. Mẹ tôi cũng có nhược điểm, đó là bà rất hiếu thắng, chẳng chịu thua kém người khác. Có lần tôi cãi nhau với lũ bạn ở ngoài đường, Bị thua chạy về nhà Mẹ tôi liền cầm cái chổi đuổi tôi ra khỏi nhà Bà không muốn thấy con mình Lại chịu thua bạn kém bè Các ông chồng Ở tỉnh Kagoshima Vốn nổi tiếng gia trưởng Thường hay kệ cả lên mặt dạy dỗ vợ con Nhưng thực ra ở trong gia đình Thì khác hẳn Đa số các bà vợ mới là bà chủ thực sự trong nhà Dù khi ra ngoài Họ vẫn giữ ra vẻ khúm núm nghe chồng Một phép trước mặt người lạ Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ như vậy Tuổi thơ của tôi có rất nhiều kỷ niệm thú vị Tôi nhớ nhất là cái thú treo cây hái trái mận Biwa Các bạn trẻ ngày nay hầu như chẳng ai phải tự hái lấy Biwa để ăn nữa Còn ngày trước, trẻ con nhà quê không đứa nào lại không biết treo cây hái Biwa Thi thoảng có bữa nghỉ việc, cả nhà tôi kéo nhau ra đạo Sakurajima để hái Biwa Thời đó, những vườn biwa rộng bạt ngàn còn phủ kín chân núi Sakurajima. Lũ trẻ chúng tôi chạy eo vào vườn, đứa nào đứa nấy trèo tót lên cây, hái biwa ăn cho no căng bụng rồi mới nhét đầy ba lô đem về làm quà. Bình thường tôi chỉ có anh tôi là bạn, anh tôi bắt tôm, bắt cá rất giỏi. Tôi thường mang xô chậu thép tùng anh, tôi hồi hộp theo dõi anh lấy vợt lùa bắt tôm, cá rồi đổ vào trong xô chậu. Có khi anh còn bắt được con cá chép to bằng bắp tay người lớn nữa. Tôi thì chẳng bao giờ bắt được con tôm con cá nào cả. Thế nhưng thấy lũ trẻ con hàng xóm xì xào ghen tị khi chúng tôi sách xô chậu đầy ắp tôm cá đi ngang thì mũi tôi lại phồng lên vì hãnh diện. Tôi vẫn còn nhớ như in món tôm rang cạ vỏ của mẹ tôi. Tôi có nhiều kỷ niệm về mẹ. Tỉnh Kagoshima có tập quán là vào tháng 12 hàng năm. Cứ đến ngày kỷ niệm 47 nghĩa sĩ thành Echo, học sinh lớp 5 ở tất cả các trường tiểu học đều phải tập trung ngồi thiền tại hội trường từ chập tối tới tận 10 giờ đêm. Suốt thời gian đó, thầy hiệu trưởng đứng trên bục đọc truyền thuyết về 47 nghĩa sĩ thành Echo cho học trò nghe. Kagoshima ở phía nam Nhật Bản nên mùa đông ấm hơn nhiều so với các tỉnh khác, nhưng vào tháng 12, ban đêm trời vẫn lạnh buốt. Thời tiết như vậy Mà bọn trẻ chúng tôi phải ngồi thiền Đứa nào cũng rết run cầm cập Hai cẳng chân tê cóng Chẳng còn lòng dạ nào mà nghe chuyện các nghĩa sĩ cả Hết buổi, cơ thể chúng tôi gần như đông cứng Vừa lê thân hình lạnh giá về tới nhà Đã nghe mẹ tôi ngồi đợi sẵn Cùng nồi chè đậu đỏ nóng hổi Tôi chẳng bao giờ quên được Vị chè dịu ngọt chứa đầy tình thương của mẹ Và cũng không bao giờ quên được Cảnh mẹ tôi với khuôn mặt phúc hậu Ánh mắt yêu thương nhìn đứa con vụt đầu và bát trẻ ăn lấy ăn để chẳng kịp nói một lời nào. Đến tận bây giờ, mỗi lần ngồi trước bát trẻ thì hình ảnh mẹ lại như hiện ra trước mắt. Trước khi vào lớp 1, tôi là một đứa trẻ hay khóc nhè. Mỗi lần khóc thì phải 2-3 tiếng đồng hồ sau mới nín. Khi khóc mà không có người đến dỗ, tôi lại càng làm già, lăn lộn trên nền nhà mà gào tính hay hờn dỗi từ thuở thơ ấu không sao sửa hết ngay được. đi đến trường cũng phải có người dắt, tôi không thể đi một mình như các bạn cùng lớp. ở nhà thì làm mình làm mẩy, nhưng ra ngoài đường tôi lại nhát như cái. ngày khai giảng mẹ dẫn tôi tới trường nên không sao cả. nhưng sang ngày hôm sau khi biết phải đi học một mình tôi vùng vàng khóc. không đi học đâu, không đi học đâu. Thế là mẹ phải dẫn tôi đến trường suốt cả tuần lễ đầu tiên. Đến trường được một thời gian, tôi có bạn, nên đi học vui hẳn lên. Nói đúng ra là do được vui chơi nghịch ngợm với bạn bè, nên tôi thích đến trường. Thời đó làm gì có đồ chơi như bây giờ, chúng tôi thường là rủ nhau ra con sông gần nhà nghịch nước, bắt cá hoặc chơi trận giả Lúc mới vào lớp 1, tôi học rất khá. Như mẹ tôi kể lại Kết quả học tập ghi trong sổ liên lạc của tôi Bao giờ cũng đạt loại giỏi Nhưng dần dần do mãi chơi nên đến, đến lúc tốt nghiệp tiểu học Hầu như tôi chẳng để tâm vào bài vở nữa Cũng không thấy cha mẹ tôi la mắng gì hết Vì thế hầu như suốt ngày tôi chỉ chơi và nghịch ngợm Bị lao Giờ đây nhìn lại Có thể nói trong suốt thời gian học tiểu học Tôi được sống những ngày hạnh phúc với thiên nhiên, được thiên nhiên ôm ấp. Vào mùa hè, với cái khố quấn quanh hông, tôi lao mình xuống dòng sông trong xanh, tung tăng bơi lội. Nhô đầu lên khỏi mặt nước thì trước mắt là tòa thành Shiroyama, sừng sững với rừng cây rậm rạp bao quanh. Thật khó tưởng tượng được cả một thiên nhiên trù phú lại tồn tại ngay giữa lòng thành phố như vậy. Và tình yêu thiên nhiên đã dần hình thành trong tôi. Vào mùa xuân năm 1944, sau khi tốt nghiệp trường tiểu học Nishida, tôi dự thi vào trường trung học nổi tiếng trong vùng không chút do dự, đó là trường trung học số 1 Kagoshima. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cho dù hồi tiểu học kết quả cứ kém dần, nhưng nhiều đứa trong lớp sức học còn kém tôi xa mà cũng thi vào trường này. Thế thì chỉ cần mình cố một tí trong khi thi làm gì mà chẳng đổ. Thế nhưng tôi trượt vỏ chuối, đúng như thầy chủ nhiệm đẻ đe, học hành ấm ớ như cậu làm sao đổ được. Mà chỉ một mình tôi bị trượt, tất cả những đứa khác, từ những thằng bạn thân nhất đến mấy đứa con nhà giàu, tôi vốn không ưa chúng. Bọn chúng học hành có hơn gì tôi, nhưng chúng đều đổ cả. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đi học trường tiểu học bậc cao để chờ sang năm thi lại. Tùy đã tự an ủi mình. Nhưng mỗi khi thấy lũ bạn ngày xưa nay súng xính bộ đồng phục trung học thật oách, sánh vai tới trường, tôi lại thấy tuổi thân quá. Chẳng hiểu có phải vì cứ tự giàn vật mình quá hay không, nhưng đến cuối năm học trường tiểu học bậc cao thì tôi bị lao. Một ông chú ruột tôi làm cảnh sát ở vùng Mãn Châu, Trung Quốc. Khi về phép, chú đến ở nhà tôi. Có lẽ tôi bị lây rận từ chú tôi thì phải, nên ngứa ngáy khắp người. Cuối cùng tôi phải nằm liệt giường vì sốt ly bì. Nếu bị lao thì gây to. Mẹ tôi lo quá, đưa tôi đi khám bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhiễm lao giai đoạn đầu. Tôi lo lắng như vậy là có nguyên do. Hai vợ chồng chú tôi ở cách nhà tôi chỉ mấy bước chân cũng đã chết vì bệnh lao. Ngay cả chú út của tôi cũng đang phải chạy chữa vì bị ho ra máu. Thời đó, lao là thứ bệnh nan y. Những nhà có người mắc bệnh lao Vì không muốn hàng xóm xì xào Nên cứ phải đóng cửa im ỉm suốt ngày Tự lo chạy chữa lấy Về phần tôi Vừa suốt ly bì vừa lo sợ không yên Nếu cứ hò ra máu suốt như chú tôi Thì chẳng mấy mà mình chỉ còn da bọc xương Chắc Tôi không dám nghĩ tiếp Một hôm Bà hàng xóm cạnh nhà nói vọng qua bức tường rào Này cậu Thử đọc cuốn này xem sao Rồi bà đưa cho tôi một cuốn sách dày cộp, bìa da sờn cũ, tựa sách ngoài bìa in nhũ vàng, chân tướng cuộc đời, do một nhà truyền giáo tên là Taniguchi Masaharu viết. Mặc dù biết đây là sách dành cho người lớn, nhưng trong tâm trạng nghĩ mình sắp chết, nên tôi vẫn đọc ngấu đọc nghiến. Trong cuốn sách có đoạn, trong trái tim của chúng ta có một cục nam châm cực mạnh. Cục nam châm này hút tất cả những gì có xung quanh nó. Như dao kiếm, súng lục, tai họa, thất nghiệp, bệnh tật Đọc tới đó tôi liền nhớ ngay đến trường hợp của mình Cứ mỗi khi phải đi ngang qua góc nhà nơi chú tôi bị lao nằm đó Tôi lại lấy hai tay bịt mũi chạy bán sống bán chết Chỉ sợ hít phải vi trùng lao Trước đây tôi có đọc một cuốn sách y khoa Trong đó viết rằng vi trùng lao có thể lây qua đường hô hấp Cho nên lần nào tôi cũng lấy cả hai tay bịt chặt lấy mũi Rồi mới ù té chạy qua Nhưng do còn quá nhỏ, chẳng có kinh nghiệm gì Nên tôi thường nín thở và bịt mũi sớm quá Vì vậy lẽ ra khi đến gần chỗ chú tôi nằm mới cần bịt mũi và nín thở Thì lúc ấy tôi lại phải buông tay ra vì tức thở Và thế là tôi lại hít lấy hít đệ không khí ở đó Nhưng không như tôi, anh tôi lại chẳng sợ gì cả Vì trùng lao có dễ lây như mày nghĩ đâu Và cả cha tôi nữa Hàng ngày ông vẫn bình thản ra vào chăm sóc chú tôi Khi biết chú tôi khó lòng qua khỏi Cha tôi mới căn dặn mẹ tôi Bà cứ để chú ấy cho tôi lo Bà không phải chăm sóc nữa Và cũng đừng vào chỗ chú ấy nằm nữa Bệnh lao khi đã vào giai đoạn cuối Thì vi trùng lao sinh sôi rất nhiều Cha tôi cũng biết điều đó Nhưng ông vẫn bình thản như không Và cả anh tôi cũng vậy Chỉ có tôi lúc nào cũng cẩn thận phòng ngừa ngay từ đầu Phòng ngừa hơn ai hết Thì lại bị nhiễm lao Tôi thầm trách mình Phải chăng chỉ vì tôi nhút nhát lại lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình lúc nào cũng sợ bị lây nên mới rơi vào cái cảnh sợ của nào trời treo của đó. Trong khi đó cha tôi với tình thương em sâu xa bất chấp hiểm nguy vẫn chăm sóc chú tôi cho tới phút cuối cùng nhưng vì thế vi trùng lao lại né không bám vào ông. Còn tôi một kẻ chỉ nghĩ tới mình tìm mọi cách tránh xa thì vi trùng lao ào tới bám lấy. Khi đó tôi còn rất nhỏ nhưng cũng thấy ra được nhiều bài học từ sự việc trên và tự tỉnh ngộ đến tận bây giờ. Việc tình cờ đọc cuốn Chân tướng cuộc đời của ông Taniguchi quả thực là bước ngoặt làm thay đổi đầu óc tôi. Nó khiến tôi phải nghĩ mãi về chữ tâm trong bản thân mình. Bây giờ nhớ lại mới thấy ông trời đã có ý thử thách tôi bằng việc bị mắc bệnh lao. Ông trời đã ban cho tôi một trải nghiệm quý giá, xong lúc đó tôi quá lo lắng, Quá sợ hãi khi phải chứng kiến cái chết của chú út tôi và của vợ chồng chú tôi trước đó. Nhưng có lẽ tôi được cứu thoát vì tâm hồn tôi đã có sự thay đổi sau khi đọc cuốn sách. Máy bay Mỹ ném bom ngày càng khốc liệt, không nhà nào có thể sống yên một chỗ. Để tránh bom, mọi người phải đi tản cư, chạy trốn hết chỗ này đến chỗ khác. Khi cứ phải gắng sức mà chạy trốn như thế, người ta bỗng quên hết bệnh tật, trở nên mạnh khỏe lúc nào không hay. Người thầy tận tình Những trận không kích dữ dội Sang đầu năm 1945 Coi báo động mỗi khi máy bay Mỹ Bay vào vùng trời tỉnh Kagoshima Cứ rú lên không ngớt Chính vào thời điểm căng thẳng đó Bỗng một hôm Thầy đòi, giáo viên chủ nhiệm của tôi Đến nhà và thuyết phục cha mẹ tôi Các bác nên cho cháu Inamori Thi vào trường trung học số 1 Kagoshima một lần nữa Vì cháu có khả năng Không những thế Thầy Dơi còn giúp đỡ tôi tận tình. Thấy tôi còn rất yếu vì bệnh lao, thầy giúp tôi mang đơn xin dự thi đến trường Trung học số 1 để nộp. Rồi đến ngày thi, thầy còn đến dìu tôi đến tận phòng thi. Tuy vậy, đến ngày công bố kết quả, vẫn không có tên tôi trong danh sách các thí sinh đỗ vào trường dán trên bảng thông báo. Tôi tuyệt vọng về nhà, nằm vật ra giường, cơn sốt vẫn chưa dứt. Tiếng còi báo động vẫn vang lên rền rĩ, thầy Dơi đến nhà động viên tôi. Đàn ông, con trai thì không được nạn trí Vẫn còn những con đường khác để đi Thầy tiếp tục giúp tôi nộp đơn thi vào trường trung học tư thục Kagoshima Nhưng tâm trạng của tôi khi ấy chỉ muốn từ chối Vì đã đi thi 2 lần và cả 2 lần đều hỏng Hơn nữa tôi đang ốm Bố mẹ tôi cũng tuyệt vọng Đến nước này rồi thôi thì đành để nó kiếm việc đi làm vậy Nhưng thấy thầy tận tình quá tôi cũng đồng ý đi thi lần nữa May sao lần này tôi đổ Thế là tôi đã có thể lên học trung học Nếu không có thầy đôi Thì không biết tương lai của tôi rồi sẽ ra sao Nhờ tấm lòng và sự động viên của thầy Mùa xuân năm 1945 Tôi đã vào được trường trung học Kagoshima Tôi học chậm một năm so với bạn bè cùng lứa Nhưng nửa đầu năm 1945 Cũng là lúc chiến tranh sắp kết thúc Nên những cuộc oanh kích của máy bay Mỹ rất dữ dội Trong hoàn cảnh bom đạn như thế, chẳng ai còn bụng dạ nào để mà học hành cả. Nhất là trận ném bom rải thảm của máy bay B-29 khiến quá nửa thành phố Kagoshima chìm trong biển lửa. Trước đó hai ngày, chú út của tôi cũng que đời khi bệnh lao vào giai đoạn cuối. Người chú tôi chỉ còn da bọc xương. Mỗi khi cha tôi dìu chú ra hầm chú ẩn, chú lại thều thào. Thôi, không phải đưa em ra hầm nữa. Vi trùng lây sang các cháu thì khổ Cứ để mặt em nằm trong nhà Anh cứ xuống hầm với các cháu đi Khi cái chết gần kề Chú tôi ra ngoài sân nằm sưởi nắng Khuôn mặt chú điềm tĩnh Bình thản đến lạ lùng Trông giống như người tu hành đã đắc đạo vậy Chẳng bao lâu sau Chú tôi mất Mẹ tôi và các dì đang ở chỗ sơ tán Trở về nhà để lo tang lễ cho chú Đúng vào cái đêm Sau khi họa tán Cả nhà ăn cơm cúng, cũng vừa hết tuần chay và đi ngủ thì xảy ra trận không tập khủng khiếp của máy bay Mỹ. Cả nhà nháo nhào chạy ra hầm trú ẩn ở ngoài sân. Cha tôi cõng ông nội chạy xuống hầm, ông tôi bị xuất huyết não, lại trúng gió nên chân tay liệt cả. Cha tôi hồi nhỏ bị viêm tai giữa, hậu quả của một lần bị ngã xuống sông nên điếc một tai. Nhờ thế mà cha tôi bị loại trong những lần tuyển quân. Ông không phải ra mặt trận. Ở nhà ông làm đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy. Hầm trú ẩn của nhà tôi là hầm chắc chắn nhất trong khu phố. Nóc hầm được trống bằng những thân cây to, có cả bật lên xuống, hầm sâu lút đầu tôi. Cả nhà đã chui xuống hầm, các đợt không kích càng lúc càng dữ dội hơn. Cha và anh trai tôi nghiêng đầu ngó ra ngoài trời, cả hai hốt hoảng kêu lên. Cả vùng trời đỏ rực, Kagoshima chắc bị san phẳng lửa đang lan tới nắp dưới này thì sẽ bị chết cháy mất thoát ra khỏi hầm mau nói rồi cha tôi lại sốc ôm nội lên lưng lấy khăn tẩm nước choàng lên người và chui ra khỏi hầm tôi cùng với mẹ cũng vội vơ lấy tấm chăn nhúng vào thùng nước phòng hỏa quấn quanh người và phóng lên mặt đất đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy tấm chăn ngấm nước khi ấy sao mà lại nặng đến như vậy cả nhà chạy về phía bờ sông từ dưới sông hàng ngàn con người đang lóp góp ngụp lặn tranh nhau leo lên bờ phía bờ sông bên kia chìm trong biển lửa dòng người từ bờ sông bên kia tiếp tục lội qua máu hòa lẫn nước loang đỏ chưa kịp lên tới bờ thì đợt không kích thứ hai thứ ba lại ập tới bom xăng bom cháy nổ lụp bụp mảnh văng tứ tung nhà cửa cây cối cháy đỏ rực rất nhiều người bị bén lửa lăn lộn vùng vẫy đen đêm mà trông rõ mồn một như ban ngày Cảnh tượng thật kinh hoàng, không khác gì địa ngục. Chúng tôi quay đầu tiếp tục chạy, bỏ lại bờ sông phía sau vì sợ đến lượt bờ sông bên này cũng sẽ bị không tập. Vừa chạy tôi vừa nghĩ miên man về người chú mới mất. Có lẽ chú tôi sau những cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ. Cuối cùng với khuôn mặt bình thản đến lạ lùng, hình như đã linh cảm trước được trận không tập ngày hôm nay nên chú tôi đã chút hơi thở cách đây 2 ngày. Những ngày cuối đời, chú tôi nặng nặc không chịu xuống hầm chú ẩn với lý do sợ lây vi trùng cho các cháu. Có lẽ chú tôi cũng muốn làm vơi đi gánh nặng đen đè trên vai cha tôi. Đó là gánh nặng người em bệnh tình hiểm nghèo và người cha tàn tật. Chú tôi cũng thừa biết tính cách của cha tôi là trong hoàn cảnh nào cũng không thể bỏ mặc cha và em để thoát thân một mình cùng với gia đình. Vì vậy, chú đã chủ động đến với cái chết cách đây hai ngày. Ngôi nhà của cha tôi không hề hấn gì trong suốt thời gian chiến tranh, quả là một phép lạ Nhưng cuối cùng cũng bị bom cháy biến thành tro bụi vào ngày 13 tháng 8 năm 1945 Chỉ hai hôm trước ngày chiến tranh chấm dứt Còn tôi vốn yếu ớt vì lao phổi Vậy mà trong khi phải lo chạy loạn, tìm nơi ẩn nấp Không hiểu sao lại khỏe mạnh ra từ lúc nào không hay Nhà cháy, máy in cũng mất Cả nhà tôi chỉ còn biết nằm vạ vật ở nơi sơ tán. Nạn lạm phát làm cho số tiền cha tôi tích cóp được mỗi ngày một mất giá. Chưa hết, chính phủ lại đổi tiền. Mỗi người chỉ được phát một số tiền hạn chế. Thế là bao nhiêu công sức khó nhọc, dành dụm của cha tôi biến thành công cốc. Cuộc sống của gia đình tôi ngày một thêm nghèo nhóc, cơ cực. Cả nhà gồng mình gánh nước biển về, đổ vào thùng, rồi đun lên, lấy muối đem đi bán. Còn manh quần tấm áo nào lành lặn là mẹ tôi lại đem ra chợ, bán hoặc đổi lấy gạo về nấu cháo cho anh em chúng tôi ăn. Vật lộn để mưu sinh Sau chiến tranh, Nhật Bản chìm trong nghèo đói, người dân cả nước rơi vào tình trạng thiếu đói triền miên. Trong thảm cảnh ấy, lực lượng chiếm đóng Mỹ cung cấp lương thực và những vật phẩm thiết yếu nhất. Ở trường học, học sinh cũng được ăn một bữa không mất tiền. Người ta cưa đôi cái thùng đổ nước sôi vào để hâm nóng những hộp thịt bò và phân phát cho học sinh. Mỗi học sinh được nhận một hộp. Thời đó, thịt bò hộp là thứ xa xỉ phẩm. Chỉ cần nghĩ tới là đã thèm rõ rãi. Thời đó, cái ăn không có, học sinh cũng phải đi khai hoang, trồng khoai, làm ruộng. Có những ngày đi lao động, treo dốc, bụng đói, cổ khét, mắt hoa, không có lấy ngụm nước để uống. Đứa nào đứa nấy mệt nhoài. Cả nhóm 4-5 đứa rủ nhau đi ăn trộm khoai để nướng. Một đứa ở đằng xa đứng gác, những đứa khác thì thận trọng nhóm lửa rồi vùi khoai vào. Thầy giáo phát hiện ra khói thì chết. Thế là đứa nào đứa nấy ra sức quạt khói. Nhưng nào ngờ, thầy giáo không phát hiện ra khói nhưng lại ngửi thấy mùi khoai nướng thơm lừng. Thế là ông nội giận lôi đình, tịch thu và lấy chân dẫm náp khoai ngay trước mắt chúng tôi. Sau chiến tranh, trung tâm thành phố Kagoshima chỉ là một đống hoang tàn, đổ nét Vì thế, gia đình tôi phải thuê nhà ở lại nơi đang sơ tán Cả nhà nấu rượu lậu làm kế sinh nhai Tôi được sai đi mua men rượu ở tận thị trấn Miyakonoyo Thuộc tỉnh Miyazaki bên cạnh Mỗi lần mua khoảng 2-3 lít men nhét vào ruột tượng Khoác lên vai mang về để nấu rượu siêu chu Đầu tiên phải hấp khoai Xong rồi nghiền nát và để cho khoai nguội đi Sau đó trộn lẫn với men Rồi đổ vào chum sành và đậy kín để ủ Ít ngày sau, khoai lên men sẽ tạo thành đường rồi thành rượu Nhưng nếu ủ lâu quá Quá trình acid hóa diễn ra thì rượu sẽ bị chua Vì vậy phải chưng cất đúng lúc Khi chưng cất, lớp rượu đầu nhạt như nước lã chảy ra Một lúc sau đến lớp rượu có độ cồn cao, nặng như rượu đế Cuối cùng là lớp rượu nồng độ thấp Cho cả 3 lớp rượu vào thùng hòa lẫn vào nhau để trung hòa nồng độ cồn Tôi đến cửa hàng bán thiết bị đo lường ở Nội Thành, Kagoshima Mua dụng cụ đo độ cồn về để định cho đúng nồng độ của rượu Sau đó chúng tôi đổ chừng 3-4 lít rượu vào túi keo su Đeo trên lưng và trước ngực rồi mang đi bán Thời đó người mua nhiều hơn người bán Nên nấu được bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu Nhưng cuối cùng, nhà tôi thôi không nấu rượu lậu nữa vì sợ hàng xóm biết do mùi rượu nồng nặc cứ tỏa ra trong đêm mỗi khi nhà tôi trưng cất. Hàng ngày, từ nơi sơ tán tôi đến trường trung học trong thành phố Kagoshima. Vì đường xa nên chúng tôi phải đến trường bằng cách ra đường cái vẫy xe tải. Có xe lấy tiền, cũng có xe cho chúng tôi đi nhờ. Sáng nào cũng vậy, tất cả lỗ chúng tôi nhảy lên thùng xe tới trường. Xe tải ngày xưa, thùng xe không có chỗ bám Nên mỗi khi xe cua gấp là chúng tôi lại bị hất văng xuống ruộng lúa hai bên đường Một thời gian sau, sức khỏe của tôi hồi phục hẳn Tôi không còn mặc cảm, không còn nghĩ ngợi lung tung nữa Mà dồn sức vào học, nhất là môn toán vốn là môn tôi kém nhất Tôi lấy sách giáo khoa môn toán những năm cuối tiểu học ra ôn lại Từ đó, môn toán là môn khá nhất của tôi Học tiếp hay đi bán hàng Khi tôi đang học năm thứ ba trung học thì Nhật Bản cải cách giáo dục theo hệ 12 năm. Cấp 1-6 năm, cấp 2-3 năm, cấp 3-3 năm. Trường trung học cũ phân thành cấp 2 cải cách và cấp 3 cải cách. Cha tôi mong tôi thôi học để đi làm. Chính tôi cũng nghĩ là sau khi tốt nghiệp trung học thì sẽ đi làm. Lúc đó anh cả tôi học xong trung học là đi làm luôn ở công ty đường sắt nhà nước. Thường thì con trai thứ như tôi hay được cha mẹ cho phép làm theo ý muốn. Thấy cha mẹ vất vả quá Nên tôi chỉ muốn tốt nghiệp trung học một cái là đi làm ngay Để đỡ gánh nặng cho gia đình Thế nhưng từ khi chuyển sang hệ thống giáo dục cải cách Tất cả bạn bè trong lớp tôi đều học tiếp lên cấp 3 Nên tôi trong bụng cũng muốn đi học tiếp Trong khi còn chưa biết nên quyết định ra sao Thì thầy hiệu trưởng Karashima Đồng thời là giáo viên dạy toán Gặp tôi và khuyên tôi nên học tiếp lên cấp 3 Tôi rất phân vân Nhà quá đông anh em, gia cảnh khó khăn Nhưng bạn bè tôi đều học tiếp lên cấp 3 cả Cha tôi chỉ buông thỏng một câu Không học nữa, đi làm Nhưng rồi cha tôi cũng xui lòng khi tôi nài nị Học xong cấp 3 là con sẽ đi làm ngay Và thế là tôi tiếp tục theo học trường cấp 3 Kagoshima số 3 Tình cờ thầy Karashima cũng được điều động sang trường này Và làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi Nhưng chẳng bao lâu sau Trường cấp 3 Kagoshima số 3 chuyển thành trường cao đẳng thương nghiệp Kagoshima. Hai năm sau, chúng tôi cùng với thầy Karashima lại chuyển sang trường cấp 3 Gyokuryo. Chúng tôi được xếp học năm cuối cùng và trở thành học sinh khỏe đầu tiên tốt nghiệp theo hệ cải cách của trường. Tôi không có ý định học tiếp lên đại học. Tôi muốn sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ xin vào làm ở ngân hàng địa phương, ngân hàng Kagoshima, Vì vậy, mỗi khi tan học là chúng tôi lại rủ nhau chơi bóng chày làm bằng vải Cho tới tận tối mịt mới vác mặt về nhà Thấy thế, mẹ tôi nổi giận Lúc này, bà phải đi buôn gạo để kiếm thêm đồng ra đồng vào Cả nhà phải vất vả để cho con ăn học Vậy mà con chỉ biết rong chơi tối ngày, thế là thế nào hả? Tôi rất hối hận, không chơi bóng chày nữa Và bắt đầu đi bán túi giấy do cha tôi làm Trước chiến tranh, ngoài việc in ấn, nhà tôi cũng từng sản xuất bao bì bằng giấy. Trước khi có máy làm bao bì tự động, nhà tôi thuê các bà già hàng xóm đến làm theo phương pháp thủ công. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cha tôi dùng dao xến cả tập mấy trăm tờ giấy. Các bà già làm công gấp túi theo từng kích cỡ rồi dùng hồ dán lại. Tôi bền bàn với cha tôi, cha quay trở lại làm bao bì giấy đi, con sẽ mang đi bán cha tôi làm hơn chục loại bao bì giấy đủ kích cỡ, tôi xếp chúng vào xọt tre, buộc vào Popaga xe đạp chở đi bán. Popaga xe đạp hồi ấy rất to nên tôi thuê hồ chất bao bì cao lút đầu. Có hôm tham xếp nhiều quá làm bánh trước trọng ngược lên trời. Lúc đầu tôi chỉ mang đi bán ở các cửa hàng gần nhà, nhưng hàng bán không chạy lắm. Về sau tôi chia thành phố thành bảy khu, mỗi tuần kể cả chủ nhật Tôi chỉ tập trung bán ở một khu nhất định. Và thế là cứ tan học tôi vội vã về nhà, ngồi lên xe đạp rong rội đi bán hàng. Từ các cửa hàng bánh kẹo lớn trong thành phố đến các quầy bán lẻ trong ngang cùng ngõ hẻm. Không chỗ nào là tôi không mò tới để tìm mối giao hàng. Tôi đi bán hàng không quạn nắng mưa, vất vả, chẳng khác gì các nhân viên tiếp thị thời nay. Đôi khi đến gõ cửa nhà người ta, nghe tiếng mở chốt lạch cạch. Và rồi một cô gái xinh đẹp trạc tuổi mình ló mặt ra, tôi xấu hổ quá, chẳng kịp trao hỏi, vội chuồn thẳng. Thời đó, trong nội thành Kagoshima có tới 5 sáu cái chợ trời, mang bao bì tới đó là người ta mua kẻ bó cho mình. Chỗ nào cũng có các bà buôn sỉ giữ dằn. Sau nhiều lần qua lại, chính các bà ấy lại chủ động gọi tôi đến hỏi mua. Thậm chí có lần tôi bán không hết, một bà còn thương hại bạo. Thôi đã mất công mang tới Thì cứ để lại đây Chị bán giúp cho Khi đã quen rồi Thì cứ thế là bà này giới thiệu cho bà khác Tôi trở nên nổi tiếng ở các chợ trời Với biệt danh thằng túi giấy Có một hôm khi tôi đang mãi Mít đạp xe chợ đầy hàng Bỗng một bà gọi giật lại Này cậu túi giấy Chỗ tôi chuyên buôn sỉ bánh kẹo Các nhà bán lẻ thường muốn mua Có cả bao bì Vì thế nếu cậu bỏ hàng cho tôi Thì sẽ bán chạy đấy Thế là tôi bỏ hàng cho bà ấy, cứ hết là tôi lại mang tới. Những chỗ buôn bán thuận lợi như thế, chẳng phải lúc nào cũng kiếm ra. Đương nhiên, người ta mua với số lượng nhiều thì giá mình phải hạ xuống. Qua đó tôi hiểu được phần nào vai trò của các nhà buôn sĩ trong mạng lưới lưu thông hàng hóa. Sau đó, vì người ta cứ khéo chuyện về tôi nên rất nhiều nhà buôn bánh kẹo đặt làm bao bì ở chỗ che tôi. Bao bì giấy với nhãn hiệu Inamori có mặt khắp nơi trong tỉnh Kagoshima là nhờ vậy. Quá nhiều đơn đặt hàng, cả cha tôi và tôi vô cùng bận rộn. Chúng tôi phải thuê thêm nhiều học sinh tốt nghiệp trung học tới làm giúp, mua cả xe đạp cho chúng đi giao hàng. Những hôm đi gom tiền hàng, tôi buộc chặt cái túi đựng tiền vào ghi đông xe đạp. Túi tiền lúc nào cũng căng phòng. Về tới nhà là tôi giao cả túi tiền cho cha. Cha tôi lập tức ngồi vào bàn, một tay gõ bàn tính một tay ghi chép vào sổ tính tính toán toán cả mấy tiếng đồng hồ. Có thể nói tuy mới tập tọng vào nghề buôn bán, nhưng tôi đã bước đầu thành công. Người ta kể lại với tôi rằng có một nhà sản xuất bao bì ở Fukuoka đã phải rút khỏi Kagoshima vì không cạnh tranh được với sản phẩm của nhà tôi. Chỉ có điều là nếu tôi suy nghĩ tính toán chi ly hơn về giá cả, thì có lẽ thu được số tiền lời nhiều hơn thế. Nhưng tính tôi hay cả nệ, Cứ thấy người ta bảo, bớt cho chị mấy giá nữa đi là tôi lại gật. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy những ngày gò lưng đẹp xe đi bán bao bì là một kinh nghiệm vô cùng quý báu trong cuộc đời tôi. Cuộc đời kinh doanh sau này của tôi thực ra là khởi đầu từ những năm tháng đó. Vào năm cuối của trường cấp 3, tôi giao lại toàn bộ công việc cũng như nhân viên của mình cho anh tôi. Cho đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ là sau khi tốt nghiệp sẽ xin đi làm. Nhưng rồi thầy Karashima lại đến nói với tôi, nếu em bỏ học giữa trường như thế thì uổng lắm, hãy cố gắng học tiếp lên đại học. Và thế là, một lần nữa tôi lại quyết định học tiếp. Ôn thi vất vả Vì không định học tiếp nên suốt một thời gian dài, cứ tan học là tôi lại đi chơi bóng chày. Về sau bỏ bóng chày lại lao vào việc đi bán hàng. Vì vậy tôi không có thời gian để ôn thi vào đại học. Trong khi tôi phải đi bán bao bì giấy thì những đứa bạn thân của tôi tập trung ôn luyện để đi thi. Nói thật lòng là nhiều lúc tôi cũng cảm thấy ghen tị với chúng. Có một lần, một người bạn thân mang đến cho tôi xem cuốn sách hướng dẫn luyện thi. Đây là cuốn sách xuất bản định kỳ nhiều số dành cho các thí sinh ôm mộng bước chân vào cổng trường đại học. Tôi mượn những số mà bạn tôi đã đọc xong, đem về nhà đọc thâu đêm trong tâm trạng ước ao được vào trường đại học. Ở trường, những câu chuyện của bạn bè tôi cũng chỉ xoay quanh một chủ đề, thi lên đại học Vì thế mà ước muốn được vào đại học mỗi lúc một lớn thêm trong lòng tôi Anh cả cũng nói với cha mẹ tôi Nhà mình khó khăn, không có ai học được đến nơi đến chốn cả Thôi che để cho Inamori thì vào đại học đi Tức thì cha tôi, bình thường là người vốn ít nói và lặng lẽ, liền nổi sung lên Học hết cấp 3 chưa đủ sao mà bây giờ lại đòi vào đại học Thầy Karashima cũng đến nhà nói vun vào cho tôi, các bác cố cho nó học lên đại học đi. Khi thầy ra về, cha gọi tôi đến trước mặt và nói, muốn vào đại học thì phải vào trường có tiếng tâm hẳn hoi, nếu không thì đừng. Cha tôi nói, trường có tiếng là ý muốn nói đến đại học quốc gia Kyoto. Cha cố ý đưa ra cái trường rất khó thi đậu để buộc tôi phải từ bỏ ý định học lên đại học. Tôi bèn đem chuyện đó đến bàn với thầy chủ nhiệm. Thầy khuyên, nếu phải lên tận tỉnh Fukuoka để thi vào trường kyushu thì đằng nào cũng thế, cậu cứ lên hẳn Osaka để thi vào trường Đại học Quốc gia Osaka còn hơn. Năm đó tôi thuộc số rất ít thí sinh trong tỉnh đạt kết quả tốt tại cuộc thi thử trên toàn quốc nhằm kiểm tra khả năng học tiếp lên đại học. Có lẽ vì thế mà thầy khuyên tôi như vậy. Kể từ khi quyết định thi vào đại học, Tôi liền miệt mài ôn luyện Trong khi bạn bè ngủ say xưa Tôi vẫn thức suốt đêm để học Tôi đạt được kết quả tốt trong lần thi thử Cũng là do tôi đã cố gắng nhiều hơn Bất cứ đứa bạn cùng khóa nào khác Hơn nữa tôi phải cố Cũng là để học bù những kiến thức Bị hỏng trong nửa đầu những năm học cấp 3 Thi trượt Đại học Quốc gia Đậu Đại học Tỉnh Do từng mắc bệnh lao Nên trong thâm tâm tôi muốn theo học dược khoa Để trở thành dược sĩ, nghiên cứu bào chế ra các loại dược phẩm mới Vì thế tôi đã đáp chuyến tàu lửa ban đêm đi Osaka Và dự thi vào khoa y dược trường đại học Osaka Tôi rất tự tin vì được học trường cấp 3 của tỉnh Hơn nữa đã dành thời gian ôn luyện kỹ càng Nhưng trái với mọi dự tính trong đầu, tôi thi trượt Tôi bị sốc nặng Nếu là do chủ quen hay không tập trung ôn luyện thì cũng đành Đằng này với kinh nghiệm đầy mình từ những lần thi trượt ở các cấp dưới, tôi học ngày học đêm, vậy mà lại vẫn trượt. Không còn cơ hội sang năm sẽ thi lại nữa, tôi vội vã nộp đơn dự thi vào khoa công nghiệp trường đại học của tỉnh. May mắn là ngày thi vào trường đại học tỉnh tổ chức muộn hơn so với ngày thi của các trường đại học quốc gia, nên tôi vẫn kịp dự thi và cuối cùng nhận được giấy báo đỗ. Trường đại học Kagoshima sau này cũng trở thành đại học quốc gia. Lúc đó tôi định chọn ngành hóa hữu cơ, ngành học liên quan tới cả y học và dược học. Trong phân khoa hóa học ứng dụng thuộc khoa công nghiệp của trường tỉnh, học tạm một năm rồi sẽ thi lại vào trường đại học quốc gia Osaka. Nhưng gia cảnh nhà tôi không cho phép tôi làm theo ý muốn. Việc cho tôi theo học ở trường đại học Kagoshima không thôi cũng đủ làm gia đình tôi vất vả lắm rồi. Vì vậy tôi không thể thực hiện được ý định thi lại vào trường đại học Osaka. Thời đó, khoa công nghiệp của trường đại học Kagoshima chỉ có 4 phân khoa: Hóa, Điện, Cơ khí và Xây dựng. Cả khoa chỉ có khoảng 670 sinh viên. Vì vậy, sinh viên theo học các phân khoa đều biết mặt và chơi thân với nhau. Trong số đó, có một anh bạn đồng khóa cũng học ngành hóa hữu cơ với tôi. Anh ta hầu như không bao giờ đến trường, nhưng lúc nào cũng có mặt ở sòng đánh bạc bằng máy pachinko. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi. Nhưng do chơi bời, ngày ngày tụ tập ở sông Bạc chẳng chịu học hành gì nên Lưu Ban xuống học cùng lớp với tôi Anh ta sau khi ra trường về làm việc ở một công ty thương mại xuất nhập khẩu máy móc điện tử Hồi đó tôi là con mọt sách, chưa từng lai vãng tới sòng đánh Bạc, Pachinko Một hôm thấy tôi lúc nào cũng chỉ học, anh ta rủ tôi đi đánh Pachinko Này, Inamori, cậu có biết chơi Pachinko không? Không, không biết đánh Nếu thế thì anh dẫn cậu đi một lần cho biết Thế rồi anh ấy dẫn tôi đến một sòng bạc pachinko lớn Ở trung tâm buôn bán sầm uất của thành phố Kagoshima Tôi vẫn còn nhớ là anh ấy cho tôi một hai trăm yên gì đó Và bảo tôi đánh thử Máy đánh bạc pachinko ngày trước nửa tự động Phải lấy tay đánh từng viên bi sắt sao cho vào đúng lỗ Nói thật lòng là tôi chẳng thích thú gì cái trò cờ bạc cả Vì thế trong suy nghĩ, tôi, một kẻ suốt ngày vùi đầu đọc sách ở thư viện, hơi coi thường anh ta. Suốt ngày cờ bạc chẳng học hành gì cả, anh bị lưu ban cũng chẳng oan. Nhưng chẳng biết từ chối sự rủ rê của anh ta cách nào nên tôi đành bấm bụng đi theo. Vừa đánh vừa muốn về học nên chẳng mấy chốc tôi đã thua sạch. Trong khi đó, anh bạn lưu ban của tôi thì thắng to. Tôi đứng xem anh ta đánh hồi lâu nhưng không khí trong sòng bạc rất ngột ngạt và ồn ào nên tôi xin phép về trước. Ý vị của Tô Mì Hai Vắt Mấy ngày sau, anh ta lại mò đến chỗ tôi và rủ đi đánh bạc tiếp. Tôi không muốn đi nhưng nể nghe theo. Tôi lại thua và đến chỗ anh ta xin phép về trước. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như trong lần thứ ba đi chơi cùng, khi nghe tôi xin phép về trước, anh liền ngăn, Chờ anh một chút, anh xong ngay thôi mà. Hôm đó ngoài tôi ra còn có một tay chơi nữa, biệt danh là Gorothep đi cùng. Anh ta cao lớn hơn tôi nhưng cũng thua sạch như tôi, cả hai đứng ngây người ra. Ở lại sòng bạc, đứng cạnh tay Gorothep tôi khó chịu ra mặt. Ra khỏi sòng bạc Pachinko, anh bạn đường hoàng dẫn hai đứa chúng tôi vào một quán ăn lớn ngay bên cạnh. Gọi là quán lớn, nhưng đó là so với những quán ăn khác vào những năm 1945 thôi. Nếu so với bây giờ thì chẳng thấm vào đâu. Quán đó nổi tiếng với món mì hai vắt, một món cao cấp, sang trọng lúc bấy giờ. Anh ta không chút chần chừ kêu ngay hai tô mì hai vắt cho Goro và tôi. Hành động của anh ta có thể ví như một cây roi quất thẳng vào mặt tôi. Hóa ra số tiền được bạc anh ta không dành cho riêng mình mà chia cho chúng tôi cùng hưởng. Mới trước đó không lâu tôi còn có ý khinh thường anh ta vì chỉ ham chơi nên học rớt. Nhưng giờ đây tôi nhìn anh ta bằng một con mắt khác. Dù một kẻ suốt ngày chỉ biết đến sách vở đi chơi, lại cho tiền để chơi cho biết mùi đời, và còn bỏ tiền được bạc ra khao nữa. Nghĩ đến những gì anh ta làm tôi cảm thấy hối hận. Tôi thầm trách, mình đúng là một kẻ hẹp hòi, ích kỷ không đáng mặt đàn ông. Sau đó, vào năm học cuối, tôi có dịp đi thực tập gần một tháng với anh ở một công ty chuyên sản xuất bột giấy thuộc tỉnh Miyazaki. Bình thường, tôi hay giảng giải cho anh những vấn đề khó nhằn hay những gì anh chưa hiểu trong khi thực tập. Nhưng về cách giao tiếp, cách quan hệ giữa người với người ngoài xã hội thì tôi lại được anh tận tình chỉ bảo rất cặn kẽ. Anh rất đàn ông, anh có thể giao tiếp một cách đường hoàng và bình đẳng với mọi người trong công ty. Còn tôi chỉ biết đứng nép sau lưng anh với vẻ lóng ngóng và thiếu tự tin. Tôi học được nhiều điều qua thực tế giao tiếp của anh. Thì ra với người này thì phải chào hỏi thế này, với người kia thì phải chào hỏi thế kia. Những năm gần đây, trong các dịp gặp mặt hội lớp hàng năm, tôi thường nói với anh. Thời gian qua, tôi được nhiều nơi mời nói chuyện về đề tài, những gì cần phải có ở con người. Những lúc đó tôi luôn nhớ tới những điều anh đã chỉ bảo cho tôi khi còn là sinh viên đại học Đó là phải luôn hòa đồng cùng với mọi người Nghe tôi nói thế, anh chỉ cười và bảo Cậu cứ nói quá thế nào ấy chứ Tôi có chỉ bảo được gì cho cậu đâu Trong thời gian học đại học Kagoshima vì gia cảnh túng bấn nên tôi xin được trợ cấp học bổng để trang trại một phần tiền học phí Số còn lại tôi đi làm thêm để có tiền đóng nốt Suốt thời gian là sinh viên, tôi chỉ có độc một cái áo khoác mặc trên người và một đôi quốc mộc đi hàng ngày. Tôi chăm chỉ học tập, sách tham khảo đắt, không có tiền để mua nên tôi thường xuyên lên thư viện mượn đọc. Ngoài ra, tôi còn tham gia vào câu lạc bộ karate để rèn luyện thân thể. Vả lại, tập karate thì không phải tốn tiền mua dụng cụ tập luyện, vì môn này chỉ cần sức mạnh cơ bắp và một bộ áo tập là được. Cuộc sống thời sinh viên của tôi là như thế, rồi thấm thoát cũng đến ngày ra trường. Yakuza, phải chăng cũng là một cách sống? Tuy nghèo khó, nhưng gia đình vẫn dồn sức cho tôi học lên đại học. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm rằng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ tìm việc làm trong một công ty có tiếng tăm để có được thu nhập cao. Các giáo sư cũng giới thiệu cho tôi rất nhiều nơi. Nhưng thời tôi, tốt nghiệp đại học, năm 1955 lại cũng là thời buổi khó kiếm công ăn việc làm. Nếu không phải là họ hàng ruột thịt hoặc không có quan hệ thân thích với các thành viên trong ban lãnh đạo công ty thì không thể xin việc được. Tôi từng mơ được làm việc trong ngành hóa dầu một ngành khi đó được cho là có tiềm năng phát triển vượt bậc và cũng là ngành mà tôi có thể áp dụng được những điều đã học trong trường vào thực tế. Tôi đăng ký thi tuyển vào rất nhiều công ty dầu lửa, kể cả công ty dầu lửa lớn nhất Nhật Bản, công ty dầu lửa đế quốc. Nhưng chẳng công ty nào nhận tôi cả. Có vẻ như nếu không có thế lực hoặc không quen biết, thì dù có học giỏi, có tốt nghiệp đại học cũng chẳng có đất dụng võ. Khi đó, trong tôi âm thầm giấy lên tâm trạng, xã hội sao mà bất công đến vậy? Suốt từ thuở nhỏ, tôi chưa từng một lần được tọa nguyện. Thi vào cấp 2, rớt. Năm sau thi lại cũng rớt Phải học cấp 2 dành cho học sinh không vào được trường chính quy Vất vả lắm mới được học tiếp lên cấp 3 Đến khi thi đại học thì nguyện vọng một không thành Rồi xin đi làm cũng không được Tất cả những gì tôi định làm đều bị trục trặc Đến nỗi trong tôi hình thành một đinh ninh quái đạn Người ta mà bốc thăm thì thế nào cũng có lần trúng Còn tôi dù có được bốc thăm cả trăm lần thì cả trăm lần trượt Có làm gì cũng hỏng Như thể cuộc đời tôi là đồ bỏ đi vậy Khi đó trong tôi nảy sinh ý nghĩ Không biết chừng mình phải sống trong nỗi hận đời Chiến tranh kết thúc mới chưa đầy 10 năm Xã hội Nhật Bản vẫn trong tình trạng nghèo khổ hỗn loạn Tốt xấu lẫn lộn Tôi đã từng suy nghĩ một cách rất nghiêm túc Dù mình có cố đến mấy cũng bị xã hội gạt ra rìa Hay thử dấn thân vào con đường Yakuza xem sao Là một gã mafia có học có khi lại hay thay vì chịu tủ nhục trong một xã hội đầy rẫy bất công như thế thì thà sống trong thế giới yakuza mà giàu lòng nghĩa hiệp còn hơn. Mình đã từng học karate, nếu có phải đánh đấm tí chút cũng đâu có ngán. Tôi chợt nhận ra mình đã đi đi lại lại nhiều lần trước cửa văn phòng của yakuza nằm trong trung tâm buôn bán sầm uất của thành phố Kagoshima. Các bạn trẻ, mỗi khi gặp thất bại Có lẽ trong lòng các bạn cũng dấy lên tâm trạng căm ghét và hận đời như tôi ngày trước Nào là vì sao lại ra nông nỗi này Hay tôi có làm gì nên tội mà lại bị hành hạ khổ sợ thế này Khi đó tôi luôn mang trong lòng ý nghĩ Dù cố mấy thì cũng bị gạt ra rìa Mình sẽ phải ngậm hờn cho tới chết Cuộc đời không phải toàn điều xấu Tuy vậy sau những suy tư tranh trợ Tôi nghĩ lại, có hận đời đến mấy thì cuộc đời mình cũng chẳng khá lên được. Đúng là từ trước tới nay tôi luôn gặp vận xui, định làm gì cũng hỏng, nhưng dứt khoát là ông trời có mắt, cũng có thể bất hạnh đã luôn đeo đọi mình cho tới tận bây giờ. Nhưng từ nay về sau, có lẽ ông trời sẽ cho mình hưởng phúc. Vậy thì cứ phải sống cho lạc quen lên và luôn hướng về phía trước. Cảnh ngộ dù có khó khăn đến mấy thì mình vẫn cứ phải sống và không được để mất hy vọng. Nghĩ được như thế nên tôi đã kịp dừng bước ngay trước khi dẫm chân vào con đường đen tối. Cùng thời gian đó, giáo sư Takeshita ở trường đại học giới thiệu cho tôi vào làm việc tại một công ty chuyên sản xuất xứ cách điện cao áp ở Kyoto. Đó là công ty công nghiệp Shofu. Tôi nhớ lại khi thầy gọi đến báo cho biết thầy có người quen ở công ty đó. Họ có thể giúp em Em thấy thế nào Tôi đồng ý ngay tức thì trong sự nhờ thầy ạ Lúc đó tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng Thế là tôi có được việc làm Nhưng như tôi đã nói ở phần trước Ngành gốm sứ thuộc về lĩnh vực hóa vô cơ Nó khác hẳn hóa hữu cơ Là chuyên ngành mà tôi theo học Hơn nữa khi được biết công ty đó Cần tuyển sinh viên học về Nam châm Tôi liền tìm tới giáo sư Dạy ngành hóa vô cơ thụ giáo Tôi bắt đầu nghiên cứu về đất sét, đặc biệt là loại đất sét tốt của vùng Iriki, tỉnh Kagoshima. Sau nửa năm miệt mài nghiên cứu, tôi tập hợp các dữ liệu và kết quả phân tích làm thành bản luận văn tốt nghiệp. Công ty công nghiệp Shofu, nơi tôi sẽ đến làm việc, vốn là công ty đầu tiên sản xuất thành công xứ các điện cao áp tại Nhật Bản. Khi đó, nó là một công ty rất nổi tiếng. Cha mẹ thấy tôi được vào làm việc ở một công ty tiếng tăm. Lại là công ty thuộc ngành chế tạo nên ông bà rất vui và yên tâm. Còn anh trai mua tặng ngay cho tôi một bộ đồ vest. Lận trong túi một số tiền ít ỏi, tôi rời Kagoshima lên Kyoto và vào làm việc ở công ty công nghiệp Shofu. Nhưng làm được một thời gian tôi mới hiểu ra rằng công ty đang trong tình trạng tài chính nguy ngập. Số tiền tôi mang theo chỉ có thể cầm cự được đến cuối tháng, tức là đến kỳ lãnh lương đầu tiên. Nhưng đến ngày phát lương thì công ty thông báo chưa có tiền và khất lương sau một tuần nữa sẽ trả. Rồi đến tuần sau, công ty lại đề nghị khất thêm một tuần nữa. Tôi cảm thấy bực bội trong lòng. Đúng là chỉ có những công ty đồ bỏ thế này mới chịu nhận những sinh viên quê mùa tốt nghiệp đại học hàng tỉnh như tôi vào làm việc. Nhưng bực lên thì suy nghĩ lung tung thế thôi, chứ tôi còn có lựa chọn nào nữa đâu. Chẳng còn cách nào khác. Tôi đi mua bếp, mua nồi niêu, son chảo, đem về nhà tập thể tồi tàn của công ty tự nấu nướng. Tối đến thì thu dọn nồi niêu, bếp núc vào một góc rồi rải chiếu ra ngủ. Một anh chàng nhà quê ham hở lên Kyoto, sau lưng có bao nhiêu người khích lệ. Vậy mà đâu ngờ bước khởi đầu cuộc đời làm người lớn của tôi lại đâm ra như vậy. Sau mỗi ngày làm việc, tôi chạy vội ra khu chợ cóc gần công ty mua đồ về nấu. Cứ thấy cái mặt tôi là mấy ông bà bán hàng lại cảnh cáo. Này, nói trước cho cậu biết nhé, làm việc ở cái công ty ấy thì chẳng ma nào nó chịu lấy cậu đâu. Tôi như rơi xuống vực thẳm. Có thể nói những năm tháng nửa đầu cuộc đời của tôi là một chuỗi những thất bại và nản trí, động vào cái gì cũng hỏng. Nhưng giờ đây ngồi ngẫm lại, tôi cảm thấy những ngày tháng không đâu và đâu ấy chính là chuỗi thử thách mà ông trời ban cho để rèn luyện nâng cao con người tôi lên. Hơn nữa, cũng nhờ thế mà năng lực của tôi cũng phát triển như thế không có giới hạn. Chương 2 Ước mơ sẽ thành hiện thực Làm việc tại công ty thua lỗ Năm tôi vào làm 1955 Công ty công nghiệp Sofu Tuyển cả thảy 5 nhân viên mới tốt nghiệp đại học Nhưng khổ nỗi Cả năm đứa chúng tôi hãy cứ gặp nhau Là y như rằng lại mở miệng kêu ca Phàn nàn về công ty Chúng mình thật là suối quậy, Không dừng lại rủ nhau Cùng chui vào cái công ty eo uột này Có làm cả đời ở đây Cũng không có tương lai Màu màu tính đường chuồn thôi Trong thời buổi kiếm được công ăn việc làm còn khó hơn lên trời, nếu không nhờ sự can thiệp của các giáo sư thì chúng tôi đừng hòng mà mong có được chỗ làm này. Mặc dù vậy, không ai trong chúng tôi cảm thấy hãnh diện gì cả mà chỉ suốt ngày ca cẩm về công ty. Thực ra, mới đi làm chưa đầy một tháng thì một người đã bỏ việc. Sang tháng thứ hai lại thêm hai người nữa và đến mùa thu thì trong số 5 nhân viên mới chỉ còn sót lại có hai. Một người là tôi, còn người kia là sinh viên tốt nghiệp trường đại học Kyoto. Anh quê ở Amakusa cùng đảo Kyushu với tôi. Hai đứa chúng tôi ở lại và động viên lẫn nhau, kêu ca hoài cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì, thôi mình cứ chịu khó làm vậy. Nhưng cả hai chúng tôi cùng hiểu rằng ở lại công ty thì thực ra cũng chẳng có tương lai, đến lúc nào đó rồi cũng phải bỏ đi thôi. Nghĩ thì nghĩ thế, Nhưng nếu có định bỏ công ty này đi thì cũng không thể kiếm được công ty khác để đến. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất với nhau, tốt nhất là xung phong đi lính. Thế rồi, tranh thủ ngày nghỉ chúng tôi đến xin đơn ở trụ sở của lực lượng phòng vệ đóng ở Katsura, quận Nishikiyu, thành phố Kyoto. Sau đó, chúng tôi nộp đơn và dự thi vào trường đào tạo sĩ quan tại đơn vị đồn trú của lực lượng phòng vệ. Đóng ở thành phố Itami tỉnh Hyogo Cả hai chúng tôi cùng đỗ Chỉ còn lại một mình Để theo học trường đào tạo sĩ quen Cần phải có bạn hộ tịch gốc. Hai chúng tôi ra bưu điện đánh điện tín về Bảo người nhà gửi gấp Ít bữa sau bạn tôi nhận được ngay Còn tôi cứ dục đi dục lại mãi Mà gia đình vẫn không gửi Sau này tôi mới hay là anh trai tôi nổi giận Nên không gửi bạn hộ tịch gốc cho tôi Thời kỳ đó, trong hoàn cảnh vẫn còn hỗn loạn Sau chiến tranh, gia đình tôi sống rất nghèo khổ Cả nhà phải bóp bụng chịu đựng để dành tiền cho tôi học lên đại học Rồi may phúc lắm tôi mới xin được việc làm trong công ty ở Kyoto Vậy mà đi làm mới 5 bữa nửa tháng Luôn thấy tôi ca thén đòi bỏ việc Anh tôi rất bực tức Quả thật, anh tôi đã hy sinh việc học lên đại học của mình Cặm cụi làm việc để nhường cho tôi Và cả em gái tôi nữa cũng vất vả làm việc để phụ giúp gia đình Trong lá thư gửi cho tôi, anh tôi viết Anh luôn tin rằng em sẽ cố gắng làm việc để giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng Cả nhà phải chịu đựng đủ thứ để cho em học cấp 3 rồi theo học lên đại học Vậy mà mới đi làm được ít bữa em đòi bỏ việc Em nghĩ gì vậy? Lẽ ra, chị riêng việc xin được vào làm trong công ty cũng là tốt lắm rồi Phải có lòng biết ơn mọi người chứ phải siêng năng làm việc Kết cục là tôi không vào được trường đào tạo sĩ quen còn bạn tôi thì ổn Thế là chỉ còn trêu trọi một mình tôi ở lại công ty eo uột đó Công ty công nghiệp Sofu sử dụng các nguyên liệu thông thường để sản xuất sứ cách điện Sứ cách điện là một loại gốm dùng vào việc cách điện keo thế Công ty ra chỉ thị tập trung nghiên cứu, phát triển loại sứ mới phục vụ ngành điện tử một ngành có tiềm năng phát triển trong tương lai Từ đó tôi được giao công việc nghiên cứu để tìm ra loại vật liệu mới có khả năng cách điện ở dải tần số cao. Còn lại một mình, những nhân viên mới đều đã bỏ đi nơi khác. Tôi thầm nghĩ, chẳng có chỗ nào khác cho mình tìm đến, kêu ca mãi thì cũng đến thế. Thôi từ nay cứ toàn tâm toàn ý, tập trung nghiên cứu, tìm ra loại gốm công nghệ cao. Cũng từ đó tôi thay hẳn nếp nghĩ trong đầu bằng cách tự nhủ thầm, thay vì những lúc rảnh rỗi mình cứ suy nghĩ lung tung, thì từ giờ mình sẽ dùng thời gian ấy để nghiên cứu. Từ đó, cuộc sống hàng ngày của tôi cũng thay đổi. Bình thường, cứ hết giờ làm việc là tôi lại về nhà tập thể công ty để cơm nước, giặt rũ. Tôi bắt đầu cảm thấy thiếu thời gian kể từ khi để tâm vào nghiên cứu. Vì vậy, tôi quyết định bê hết nồi niêu son chảo từ nhà tập thể về phòng làm việc. Tôi dùng lò điện trong lòng thổi cơm và ngủ lại luôn ở đó. Có một điều lạ là từ khi tôi bắt đầu miệt mài nghiên cứu thì hàng loạt kết quả khả quan cứ theo nhau xuất hiện. Ông trưởng phòng hết lời khen ngợi. Cậu làm việc khá lắm. Chẳng mấy chốc, tiếng tâm của tôi lan khắp công ty tới cả ban giám đốc. Họ cử người đến phòng nghiên cứu khen ngợi và động viên tôi. Khác hẳn với thái độ trẻ nản đến tột cùng trước đó. Được cấp trên để ý và khen ngợi, tôi cảm thấy công việc nghiên cứu trở nên hấp dẫn hẳn lên. Thích thú với công việc, Tôi lại càng cắm đầu cắm cổ vào nghiên cứu mày mò Tôi trở thành một người khác hẳn Từ một kẻ mở miệng ra là luôn muốn thôi việc Giờ đây, tuy mới 23 tuổi Tôi đã mang trong lòng ý nghĩ Sẽ vực công ty lên bằng kết quả nghiên cứu của chính mình Một vòng tuần hoàn theo hướng tích cực xuất hiện trong tôi Được khen ngợi, công việc trở nên hấp dẫn Càng nỗ lực không ngừng Về sau, nhận thức của tôi ngày càng sâu thêm Điều quan trọng nhất trong cuộc đời con người là ở chỗ phải tự tạo ra vòng tuần hoàn tích cực như vậy cho mình. Công ty điện tử Matsushita để mắt tới tôi. Sau khoảng một năm rưỡi tập trung nghiên cứu, tôi đã thành công khi tổng hợp được chất fon một loại vật liệu gốm công nghệ keo mới. Mãi sau này tôi mới biết, trước tôi khoảng một năm, Phòng Nghiên cứu Phát triển của Tập đoàn General Electric Hoa Kỳ cũng đã tập hợp thành công vật liệu này Có thể nói tôi là người đầu tiên tại Nhật Bản và là người thứ hai trên thế giới tìm ra vật liệu mới này Trong khi tôi đang vất vả mày mò tìm cách ứng dụng loại vật liệu mới để làm thành sản phẩm thì công ty công nghiệp điện tử Matsushita thuộc tập đoàn Matsushita là tập đoàn đang bắt tay vào sản xuất TV trên cơ sở hợp tác kỹ thuật với Philips một công ty hàng đầu thế giới của Hà Lan quyết định sử dụng kết quả nghiên cứu của tôi. họ hiểu rõ tính năng tuyệt vời của vật liệu cách điện ở dải tần số cao do tôi tìm ra và thế là tôi được họ tin tưởng đặt hàng để sản xuất linh kiện thành gốm cách điện hình chữ u trong ống chân không của tivi. như vậy kết quả nghiên cứu của tôi lần đầu tiên được đưa vào sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. sản phẩm do tôi một kẻ suốt ngày kêu ca phàn nàn khi mới bước chân vào công ty làm ra Thực sự đã vực công ty sống lại. Thực ra ở công ty tôi thì chỉ có bộ phận của tôi là nhận được vô số đơn đặt hàng và làm ăn có lãi. Còn các bộ phận khác vẫn rất y ạch. Để sản xuất kịp đơn hàng, công ty cho sản xuất các thiết bị máy móc theo đúng như thiết kế của tôi và hàng loạt linh kiện do thiết bị máy móc ấy sản xuất được liên tục giao cho khách đặt hàng. Công ty công nghiệp điện tử Matsushita Mặt khác, Để đáp ứng được đơn hàng lớn của Matsushita, bộ phận của tôi phải tuyển thêm người. Tôi đến trung tâm việc làm tuyển một loạt thanh niên ưu tú, khỏe mạnh, có suy nghĩ chín chắn về làm việc. Đến thời điểm đó, tôi mới vào công ty làm việc chưa đầy 2 năm. Nhưng có một điều khiến tôi lo lắng, đó là làm sao để những thanh niên mới vào làm việc không bị rơi vào tình trạng giống như tôi khi mới tập tẩy bước vào công ty. Vì thế tôi tạo điều kiện cho họ có thời gian chơi bóng chày, tập quyền Anh. Tôi cố gắng tạo nên không khí làm việc vui vẻ, cho dù công ty vẫn còn nghèo, không có khả năng đáp ứng đầy đủ những nhu cầu vật chất và tinh thần cho công nhân. Quyết giữ đúng hạn giao hàng Vật liệu cách điện mới do tôi tìm ra đã trở thành linh kiện không thể thiếu đối với công ty công nghiệp điện tử Matsushita. Tuy nhiên, có một chuyện đáng tiếc xảy ra là vào thời đó, giữa ban lãnh đạo công ty Shofu với công nhân luôn mâu thuẫn với nhau, vì vậy trong công ty thường xuyên xảy ra các cuộc đình công. Mỗi khi xảy ra đình công thì việc giao hàng cho công ty công nghiệp Matsushita lại bị gián đoạn. Không thể để những chuyện nội bộ gây khó khăn cho khách hàng. Nghĩ như vậy, tôi quyết định riêng bộ phận của tôi phải duy trì sản xuất liên tục, không tham gia đình công. Tôi làm như vậy vì muốn bảo đảm sản xuất, có sản phẩm và giao hàng đúng hạn cho khách hàng. Thời đó, phải ghen lì và can đảm lắm mới dám từ chối không tham dự các cuộc đình công. Mỗi khi xảy ra đình công thì công nhân không thể vào nhà xưởng vào văn phòng công ty cũng như phòng nghiên cứu. Nếu xong việc mà rời xưởng về khu tập thể thì ngày hôm sau có đến xưởng cũng không vào được. Như thế sẽ làm gián đoạn việc giao hàng cho khách hàng. Trước tình hình đó, tôi và mọi người quyết định sẽ không rời khỏi dây chuyền sản xuất mà ngủ lại ngay trong xưởng Việc giao sản phẩm cho khách hàng cũng thật ly kỳ hồi hộp. Chúng tôi bí mật chuyển các bao hàng qua tường bao quanh xưởng Phía ngoài tôi bố trí một nữ nhân viên đứng đợi sẵn. Cô ấy có nhiệm vụ chuyển những bao hàng được ném qua tường đến tay khách hàng. Tôi xin được lạc đề một chút. Cô nữ nhân viên đứng đợi sẵn ngoài bờ tường ngày ấy, sau này trở thành vợ tôi. Bất chấp những nỗ lực của bộ phận tôi, công ty Shofu vẫn cứ suy sụp dần, số nợ ngày một tăng Vì trong cả công ty, chỉ riêng bộ phận nghiên cứu của tôi là có việc làm Thời đó là thời đại của ống chân không, công ty khổng lồ Hitachi bắt đầu nghiên cứu chế tạo ống chân không siêu nhỏ bằng gốm Họ sử dụng chế tạo linh kiện này dựa trên các kết quả nghiên cứu của Hoa Kỳ Nhưng để làm được ra nó thì phải có nơi cung cấp vật liệu Thế là họ đề nghị công ty Sofu nghiên cứu tìm tòi và thế là cờ lại đến tay tôi. Tôi miệt mài lao vào nghiên cứu nhưng mãi mà không đạt được kết quả. Mặt khác hướng nghiên cứu của tôi lại trái ngược hoàn toàn với quan điểm của vị phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. Kết cục là tôi buộc phải thôi việc rời khỏi công ty. Quyết không chịu thua kém người. Biết tôi bị thôi việc Có một người đã tìm gặp và nói với tôi, anh nên tiếp tục công việc nghiên cứu, đừng bỏ dở uổng lắm, chúng tôi sẽ lập công ty cho anh. Năm 1959, công ty gốm Kyoto, tiền thân của công ty Kyocera sau này, ra đời với số vốn 3 triệu yên Ở chương sau, tôi sẽ đề cập sâu hơn về quá trình tạo nghiệp này. Nhưng khi được mọi người giúp đỡ, lập công ty để tôi tiếp tục công việc thì nỗi lo bị phá sản cứ ém ảnh tôi. Nếu chẳng may thất bại, mình không chỉ bội ước với những người góp vốn lập công ty mà còn đẩy những nhân viên tin tưởng đi theo mình ra đứng đường. Vì vậy tôi làm việc không quản ngày đêm. Chính nhờ sự nỗ lực không biết mệt mỏi với quyết tâm không để thua kém người khác, công ty kiosira chúng tôi dần lớn mạnh và trở thành công ty khổng lồ như hiện nay. Việc một người như tôi chỉ tốt nghiệp trường đại học hàng tỉnh, thế lực không có. May Phúc được thầy giáo giới thiệu mới kiếm nổi việc làm trong một công ty eo uột Suốt ngày ca cẩm chỉ muốn bỏ việc Mà lại có thể gây dựng và đứng đầu một công ty khổng lồ như ngày nay Chính là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi Tiến từng bước, từng bước một cách âm thầm Và tinh thần quyết không để thua kém người Bây giờ nhìn lại cuộc đời mình tôi thấy điều quan trọng nhất Là lúc nào cũng phải có mục tiêu rõ ràng Và nỗ lực không ngừng để đạt cho được mục tiêu đã vạch ra Công ty Kyoshira được ca ngợi như một tấm gương về sự thành công Nhưng không vì thế mà chúng tôi phỏng mũi hoanh hoang Ngược lại vẫn âm thầm nỗ lực Nhờ thế mới có được như ngày hôm nay Sự trưởng thành của con người là quá trình tích tụ âm thầm Từng bước, từng bước một Các bạn trẻ, chắc cũng có những lúc các bạn cảm thấy chán ngấy những gì mình đang học Và tương lai đang chờ mình phía trước mới mờ mịt làm sao Thực ra đó cũng là điều bình thường Có lẽ ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Riêng tôi khi mới bước chân vào công ty công nghiệp sofu cũng thế. Hồi mới đi làm, suốt ngày ra mình trong phòng nghiên cứu, ngày nào như ngày nấy, quanh đi quẩn lại tôi cứ phải làm một vài công việc lặp đi lặp lại buồn chán. Như dùng cái chày bằng đá để trộn hỗn hợp, hay quay cối xay nghiền nguyên liệu. Người ta bỏ vào cối những viên bi sắt to nặng. Khi quay cối, Những viên bi sắt ấy va vào nhau, kêu lộc cọc và nghiền vụn nguyên liệu trong cối. Thời gian đầu tôi làm những công việc đó một cách miễn cưỡng, thụ động. Thế rồi vào một ngày nọ, hình ảnh một đồng nghiệp lớn tuổi cùng phòng cùng làm những việc như tôi, suốt ngày dùng chổi lông cọ rửa kỹ lưỡng cối nghiền, bỗng đập vào mắt tôi. Những viên bi sắt thường bị sứt mẹ nhiều chỗ, bột nguyên liệu của mẹ nghiền trước thường bám chặt vào những chỗ sứt đó phải cọ cho thật sạch. Ông ấy cẩn thận lấy một thanh sắt mỏng dẹt, nhọn đầu, cậy từng tí, từng tí một rồi lấy chổi lông, quét cho đến khi sạch hẳn mới thôi. Tôi đứng nhìn trong bụng nghĩ thầm tốt nghiệp đại học lại có tuổi rồi mà phải làm cái việc cọ rửa vớ vẩn như thế không thấy chán sao. Nhưng khi kiểm tra kết quả thí nghiệm chỉ riêng tôi là ít khi đạt được kết quả như trong đợi. Tôi rất thất vọng mà không hiểu vì sao. Bất chợt hình ảnh cặm cụi cọ rửa cối nghiền của bậc đàn anh hiện lên trong đầu tôi và tôi vỡ lẽ Thì ra chính cái việc rửa cối nghiền quấy quá cho xong của tôi đã làm cho kết quả thí nghiệm của tôi bị sai lệch. Những vụn nguyên liệu từ lần thí nghiệm trước vẫn còn bám trên các viên bi trong cối, mà chỉ cần một chút tạp chất như vậy thôi cũng đủ làm tính chất của gốm thay đổi hẳn. Bậc đàn anh ấy không chỉ cọ rửa kỹ lưỡng mà còn cẩn thận lau chùi dụng cụ bằng chiếc khăn bông sạch tinh luôn dắt bên hông. Té ra là vậy, ngay cả những công việc tưởng rất tầm thường như cọ rửa dụng cụ thí nghiệm cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng và phải được thực hiện một cách chu đáo. Theo sách vở tài liệu thì quá trình làm gốm rất đơn giản. Chỉ việc trộn đều các loại nguyên liệu, nặn thành hình rồi nung nóng ở nhiệt độ keo và chờ sản phẩm ra lò. Nhưng thực tế thì lại không đơn giản tí nào Phải vừa làm vừa mày mò Hỏng lần này lại làm lần khác Và quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại suốt Chỉ sau khi đã trải qua biết bao công sức khó nhọc và kiên nhẫn Bạn mới có thể tìm ra được loại gốm theo ý muốn Bình thường, người đồng nghiệp lớn tuổi ấy rất ít lời Lúc nào cũng chỉ lặng lặng chùi rửa Kỳ cọ và lau dụng cụ Hình ảnh khiêm nhường ấy làm tôi sáng mắt ra nhiều Chưa hết Bất kể ngày đông tháng giá, lúc nào ông cũng rửa dụng cụ bằng nước lẽ ở bồn rửa nằm phía sau phòng thí nghiệm. Rửa xong, ông lại dán mắt vào dụng cụ để kiểm tra kỹ càng xem còn có sót lại tí bụi bận nào không, rồi mới lấy khăn lau sạch sẽ. Chỉ khi đó, ông mới dùng nó vào thí nghiệm tiếp theo. Ngày lại ngày, tôi trộn nguyên liệu, quay cối nghiền và âm thầm lặp đi lặp lại các thí nghiệm. Tuy cố thực hiện nghiêm túc công việc được giao, nhưng trong lòng tôi không tránh khỏi suy nghĩ. Tốt nghiệp đại học, nghiên cứu về gốm, vậy mà công việc quanh đi quẩn lại chỉ có thế thì không biết cuộc đời mình sau này sẽ ra sao. Tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ đến tương lai, dù vẫn cặm cụi làm công việc nghiên cứu hàng ngày. Thời đó, trong số những người nghiên cứu về gốm như tôi, có rất nhiều người được làm việc ở các công ty lớn. Nhiều người được giữ lại trường, tiếp tục công việc nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm hiện đại với trang thiết bị tối tân. Ngoài ra, có người xuất sắc còn nhận được học bổng Full Pride sang Hoa Kỳ nghiên cứu tu nghiệp. Còn cái thân tôi thì ngày nào như ngày nấy, thui thủi một mình trộn nguyên liệu, quay cối nghiền trong cái phòng thí nghiệm tồi tàn của một công ty thua lỗ. Nhiều lúc, sốt ruột quá, tôi tự nhủ có gắn cả cuộc đời vào chốn này cũng chắc gì đạt được kết quả tâm trạng mòn mỏi chán trường cứ ám ảnh tôi hàng ngày đấu tranh với tư tưởng bất an ngay cả việc học hành có kiên trì đến mấy mà không thấy được tương lai thì cũng dễ rơi vào tâm trạng thất vọng trường hợp của tôi cũng vậy trong đầu tôi luôn có hai luồng suy nghĩ một là nếu cứ như thế này mãi thì e rằng mình sẽ thành kẻ vô tích sự kẻ đời mất thôi Một luồng suy nghĩ khác, công việc mình đang làm tuy vất vả, tiến từng bước rất chậm chạp, y như con sâu đo, và là cả một quá trình tích lũy âm thầm kéo dài, nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ đem lại thành quả to lớn. Những kim tự tháp hùng vĩ ở Ai Cập cũng vậy thôi, người xưa phải tốn biết bao công sức, trồng rẽ hàng chục năm trời để chuyển hàng triệu tảng đá khổng lồ, tìm cách xếp chồng lên nhau thì mới xây dựng nên chúng. Những lúc buồn chán tôi lại phải tự lên dây cót cho mình Kiến tha lâu đầy tổ Mình cứ âm thầm tích lũy Nhất định sẽ có ngày công việc nghiên cứu của mình đem lại thành quả rực rỡ Vì vậy chớ có nản lòng mới được Suốt một thời gian dài tôi luôn trăn trở Nên ở lại công ty hay nên bỏ đi là hơn Vì công ty quá eo uột nên mọi người đã bỏ đi cả Chính tôi cũng từng muốn bỏ hết mà đi Dù biết rằng mình chẳng có nơi nào để đến cả Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đép như thế. Những người ở hoàn cảnh như tôi, họ sẽ xử trí thế nào? Biết đâu nếu bỏ đi thì cuộc đời mình sẽ lên hương. Nhưng lỡ bỏ đi lại là sai lầm, cuộc đời mình xuống dốc từ đây thì sao? Hơn nữa, biết đâu cứ ở lại và cố gắng thì cho dù công ty có eo uột thật, nhưng cuộc đời mình vẫn cứ tốt thì sao? Tóm lại, thì đi là đúng hay ở lại là đúng? Tôi thấy điên hết cả đầu. Nhưng rồi tôi cũng xác định được rõ một điều quan trọng. Bỏ đi hay ở lại công ty thì cũng thế cả. Nếu ở chỗ nào mình cũng chỉ kêu ca, than thân trách phận, chẳng đâu vào đâu, thì cuộc đời mình chắc chắn không thể tốt đẹp lên được. Giờ đây nhìn lại những chặng đường đã qua, một lần nữa tôi càng thấy rõ, thành quả to lớn chỉ có được nhờ vào cả một quá trình nỗ lực không ngừng. Có những lúc ta băn khoăn, tranh trở, có những lúc gian khổ, khó khăn... Nhưng không vì thế mà ta lại buông xuôi, tôi vẫn cần mẫn, chịu khó trong công việc. Có một câu thành ngữ nổi tiếng, bền bỉ là sức mạnh. Tiếp tục công việc, kiên trì theo đuổi sự nghiệp là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc đời. Có một điều mà tôi muốn truyền lại cho thế hệ trẻ. Thế hệ đang bắt tay vào công việc, bắt đầu xây dựng cuộc sống. Đó là hãy âm thầm nỗ lực, hãy tiếp tục nỗ lực và hãy không ngừng nỗ lực. Nói cụ thể hơn thì hãy xem công việc của mình là trách nhiệm được trời giao phó. Vì vậy hãy theo đuổi công việc đó trong suốt cuộc đời. Tôi cho rằng để sống một cuộc đời có ý nghĩa thì đó là điều cần thiết hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng để có thể theo đuổi và duy trì được nhiệt tình làm việc trong một thời gian dài thì cần phải có những bí quyết gì? Các bạn hãy thử suy nghĩ cùng tôi. Thích thú với công việc luôn suy nghĩ sáng tạo. Điều quan trọng đầu tiên là thấy thích công việc. Trường hợp của tôi thì sao? Như đã kể ở phần trước, tôi thường xuyên kêu ca, chê bài công việc ở công ty đầu tiên mà mình đi làm. Nhưng rồi vì không thể tìm được nơi nào khác để đi cả, tôi đành vùi đầu vào công việc được giao, nghiên cứu gốm công nghệ cao. Và dần dần tôi thấy thích thú với công việc nghiên cứu đó. Thật tình thì chuyên ngành của tôi ở đại học là hóa hữu cơ. Nên khi được giao đề tài nghiên cứu gốm công nghệ keo, tức là nghiên cứu sang lĩnh vực trái ngành là hóa vô cơ Nên ngay từ đầu tôi đã không thấy thích lắm Nhưng vì không có nơi nào để chuồn, hơn nữa công việc lại đòi hỏi gấp, nên đành phải thích vậy Có điều tôi đã rất cố gắng để dần dần thấy yêu thích nó Tôi nghĩ rằng đời người mấy ai có được vận may là được làm công việc mình yêu thích ngay từ đầu Khi bước vào đời, đa số đều phải làm những việc không như ý muốn. Thực tế là như vậy, cho nên để yêu thích công việc, người ta chỉ còn mỗi một cách là tự bản thân mình phải cố gắng, phải nỗ lực. Và việc nỗ lực để thấy thích là điều quan trọng đầu tiên để bạn có thể kiên trì theo đuổi công việc trong suốt một thời gian dài. Nhưng kiên trì không có nghĩa là cứ theo đuổi công việc một cách mơ mơ hồ hồ mà không có mục tiêu rõ ràng nào. Kiên trì có nghĩa là liên tục suy nghĩ và sáng tạo không ngừng. Ngày mai phải tốt hơn hôm nay, ngày kia phải tốt hơn ngày mai. Phải để tâm sao cho công việc mỗi ngày một tiến lên dù chỉ một chút nhỏ nhoi. Quá trình không ngừng suy nghĩ và sáng tạo như vậy sẽ tạo ra thành quả tuyệt vời. Trong nghiên cứu, trong công việc hay trong sự nghiệp, tôi thường xuyên đặt câu hỏi cho mình. Còn có cách nào tốt hơn nữa không? Vì thế, từ khi ra trường cho tới nay, trong bất kỳ lĩnh vực nào, tôi cũng luôn luôn cải tiến chất lượng. Nhờ thế mà tôi đã có thể kiên trì theo đuổi lâu dài một công việc và sáng tạo được nhiều thứ trong suốt sự nghiệp của mình. Không ngừng suy nghĩ và sáng tạo mỗi ngày, đó cũng là điều quan trọng thứ hai tôi muốn nói với các bạn. Niềm vui hồn nhiên là liều thuốc bộ trong cuộc đời Điều thứ ba là hãy sống vui vẻ hồn nhiên. Cũng như việc học hành, quá trình nỗ lực dấn thân vào nghiên cứu và làm việc là quá trình lao động khắc nghiệt không kém gì so với người đi tu hành xác để đạt đạo. Nhưng nếu suốt ngày chỉ nghĩ đến những cực nhọc trong quá trình khổ luyện đó thì sẽ khó mà theo đuổi được suốt cả năm, cả đời. Vì vậy, vấn đề thiết yếu là phải tìm thấy niềm vui, sự sung sướng trong công việc, trong học tập. Trường hợp của tôi, khi còn nghiên cứu gốm ở công ty eo ụt đó, tôi mừng vui khôn tả mỗi khi thí nghiệm có kết quả như trông đợi. Tôi vẫn thường khoái ra mặt mỗi khi được xếp khen ngợi. Chính nhờ những niềm vui nho nhỏ như vậy nên tôi mới có thể tiếp tục theo đuổi công việc nghiên cứu suốt chừng ấy thời gian. Tôi xin kể ra đây một câu chuyện, nó xảy ra vào khoảng thời gian tôi đi làm được chừng 2 năm. Khi đó, công việc hàng ngày của tôi là miệt mại phân tích các số liệu thí nghiệm. Cứ mỗi lần kết quả thí nghiệm đúng như dự tính với những thành phần nguyên liệu như thế này sẽ cho ra vật thể có tính chất như thế ấy là tôi lại vui mừng tột độ. Những lúc như thế tôi luôn nhảy cẫng lên và reo hò thật to. Hồi đó, Phụ tá cho tôi là một thanh niên tốt nghiệp một trường cấp 3 nổi tiếng ở Kyoto, nhưng vì lý do kinh tế nên cậu ta không thể học tiếp lên đại học được cậu ta giúp tôi đo đạc và so sánh các kết quả thí nghiệm mỗi khi thấy tôi nhảy cẫng lên cậu ta chỉ thản nhiên đứng nhìn tuy nhỏ hơn tôi đến vài tuổi nhưng lúc nào cậu ta cũng có vẻ trầm tĩnh đến lạ lùng một hôm cậu ta nói với tôi chẳng hiểu anh là loại người gì nữa tôi ngạc nhiên hỏi lại có chuyện gì thế cậu ấy liền đáp cứ hơi một tí là anh lại nhảy cẫng lên Đời một thằng đàn ông không có nhiều niềm vui tới mức phải nhảy lên như thế đâu Mới có được một chút kết quả thí nghiệm là anh lại sướng như Phát Rồ ấy Xin lỗi, tôi không nghĩ loại người như anh lại là sếp của tôi được Lời nói của cậu ấy làm tôi lạnh cả xương sống Tôi đành phải nói với cậu ta Cứ nhìn sự việc bằng con mắt lạnh lùng như cậu thì cuộc đời này tối tăm lắm Niềm vui sướng mỗi khi thu được kết quả tốt đưa lại cho tôi luồng sinh khí mới đem lại cho tôi niềm tin trong cuộc sống Cậu cứ nghĩ xem nếu không có những niềm vui như thế thì làm sao có thể âm thầm nỗ lực và kiên trì làm cái công việc chán ngắt như cái công việc nghiên cứu gốm này Nếu không có niềm vui đó thì thử hỏi liệu có ai chịu dấn thân vào nghiên cứu khi tiền lương thì thấp tiền thưởng cũng không ở cái công ty eo uột này Tôi có là loại người như cậu nghĩ thì cũng chẳng sao cả Tôi chỉ muốn sống lạc quan với những niềm vui dù nhỏ nhoi cũng được, cậu hiểu không? Tôi luôn cảm nhận được điều mình nói trong suốt quá trình âm thầm nghiên cứu gốm công nghệ cao Và cả cuộc đời tôi sau này, tôi luôn luôn vui sướng từ đáy lòng trước mọi thành công dù lớn hay nhỏ Chính những niềm vui, những cảm xúc như thế có tác dụng như những liều thuốc bổ đem lại niềm tin trong cuộc sống Các bạn trẻ... Cuộc đời của các bạn sẽ thay đổi rất nhiều tùy theo cách nhìn lạc quan hay bi quan về cuộc đời của bạn. Thích nơi làm việc Như đã nói ngay từ đầu cuốn sách này, nguyên nhân khiến tôi dấn thân vào công việc, cũng như đạt được nhiều sự nghiệp trong hơn 40 năm qua, không có gì khác ngoài sự âm thầm nỗ lực không ngừng. Để làm được như vậy, theo tôi cần phải hội đủ 3 điều kiện. Đó là phải nỗ lực để thấy thích công việc mình đang làm, Tiếp đến là không ngừng suy nghĩ và sáng tạo. Và cuối cùng là tìm thấy niềm vui và cảm xúc trong công việc. Ngoài ba điều trên, tôi còn nói thêm với mọi nhân viên của công ty Kyocera hai điều nữa. Đó là thích nơi mình làm việc và ông trời sẽ giúp người nào gắn công. Lúc mới bước vào đời, công ty đầu tiên tôi đến làm việc là một công ty liên tục thua lỗ nên muốn thích cũng không thể thích nổi. Tôi phải tự trấn an mình bằng cách cố gắng không để tâm lý chán ghét công ty vương vấn trong đầu. Và khi gạt bỏ được tâm lý đó, cũng là bước khởi đầu để tôi thấy thích công việc về sau. Khi không được vào học hay vào làm việc ở một nơi mình mong muốn, mà phải chọn nơi người ta nhận mình, thì con người ta hay nảy sinh tâm lý, đứng núi này trong núi nọ. Thấy cái gì ở trường đó hoặc công ty đó cũng tốt, còn chỗ mình thì cái gì cũng dở. Nhưng điều quan trọng là phải nhanh chóng gạt bỏ và thoát khỏi não trạng. Tôi không thích nội công việc chán ngắt này, tôi không thể thích nội chỗ làm này, hoặc tôi không thích học ở trường này. Thoát được não trạng đó thì cuộc đời ta mới có thể có được những thay đổi to lớn. Nếu ai đã từng phải nỗ lực đến tột cùng và tranh trở đến tột cùng về một việc nào đó, thì sẽ hiểu được điều tôi nói, ông trời sẽ giúp người nào gắn công. Khi đề ra mục tiêu để nỗ lực phấn đấu, người ta thường tự chất vấn và tự trả lời. Đại thể là muốn đạt được thì phải làm như thế nào? Hay mình làm như thế đúng hay sai? Thông thường do không tìm được lời giải, người ta hay rơi vào tâm trạng lo lắng, lúng túng. Trong tình cảnh đó, nếu không chán nạn hoặc buông xuôi giữa chừng mà vẫn tiếp tục trăn trở, nỗ lực tột cùng để tìm lời giải thì nhất định sẽ có một sức mạnh dường như bất chợt hiện ra. Nâng đỡ và thúc đẩy mình đi tới Đó chính là tâm ngôn phát ra từ đáy lòng của các bạn Và sức mạnh đó chính là món quà Là lời giải đáp mà ông trời ban cho những ai Đã và đang nỗ lực đến tột cùng Sống hết mình mỗi ngày Từ khi còn trẻ tôi vẫn luôn tự nhủ Phải thường xuyên suy nghĩ, trăn trở và sáng tạo trong công việc Cùng một thí nghiệm thì hôm nay phải hơn hôm qua Và ngày kia phải hơn ngày mai Bao giờ tôi cũng cố gắng dụng công hơn Sáng tạo hơn mỗi khi bắt đầu một thí nghiệm mới Hôm nay mình đã làm thế này Hôm nay mình sẽ thử cách khác Công phu hơn xem sao Chắc chắn dữ liệu sẽ đầy đủ hơn Và kết quả sẽ tốt hơn Ngày ngày tôi đắm chìm vào công việc Thế nhưng tôi chưa bao giờ lập ra một kế hoạch dài hạn nào cho mình Kể từ khi mới ra đời cho đến giờ, công ty Kyocera chưa bao giờ có một kế hoạch dài hạn nào hết. Trong giới kinh doanh, người ta thường khuyên nhau hãy lập kế hoạch kinh doanh trong 5 năm hoặc 10 năm, nhưng trường hợp của tôi thì khác. Từ trước tới nay, tôi chỉ sống bằng những mục tiêu ngắn hạn. Phương châm của tôi là cố gắng hết mình cho ngày hôm nay. Vì sao vậy? Bởi vì dù có lập ra một kế hoạch to tát vĩ đại, Nhưng nếu không thực hiện đúng được như kế hoạch Thì người ta dễ rơi vào tâm trạng mệt mỏi, chán trường Đôi khi còn khiến họ thối chí và buông xuôi đầu hàng Nguy cơ đó khiến cho suy nghĩ trở nên tiêu cực Vì thế tôi bao giờ cũng chỉ lập kế hoạch rõ ràng cho một ngày Và cố gắng hết mình đạt được mục tiêu đã đề ra trong ngày ấy Tôi thường xuyên bị người ta hỏi Vì sao ông không lập kế hoạch dài hạn Đối với tôi, cách sống của tôi là Hãy cố gắng hết mình cho ngày hôm nay thì sẽ nhìn thấy ngày mai Cố gắng hết mình cho tháng này thì sẽ nhìn thấy tháng sau Cố gắng hết mình cho năm nay thì sẽ nhìn thấy năm sau Vì vậy tôi sống hết lòng cho ngày hôm nay để không ân hận Hơn là cứ phải tranh chọc, tranh trở cho những việc chưa diễn ra trong 5 năm sau hay 10 năm sau Tôi tuân theo và thực hành tâm niệm này suốt 40 năm trời và chưa khi nào thấy chén nạn trong công việc Có lẽ các bạn trẻ ai cũng mang trong mình ước mơ và hy vọng sẽ làm được điều gì đó vĩ đại trong cuộc đời. Nhưng trước hết, các bạn nên biết rằng điều vĩ đại chỉ sinh ra từ những nỗ lực âm thầm từng bước. Nếu chỉ vẽ lên ước mơ to lớn mà không âm thầm nỗ lực thực hiện, thì suốt cả đời ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Không có chiếc thang máy tiện lợi nào dành riêng cho cuộc đời mình cả. Chỉ có thể đi lên bằng đôi chân của chính mình và bằng sức lực của chính mình Đừng ảo tưởng sẽ có con đường đi tắt Đừng ảo tưởng sẽ có thủ đoạn chớp cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực Phương pháp tốt nhất thực hiện giấc mơ là tiến từng bước Từng bước chắc chắn Như con ốc sen trên con đường thực hiện giấc mơ Đọc đến đoạn này, có lẽ các bạn trẻ sẽ kêu lên rằng Bước từng bước như lời ông khuyên thì có mất cả đời cũng chưa chắc đã đi hết một con đường Không, không phải như các bạn nghĩ đâu. Trên thực tế, quá trình tích tụ từng bước, từng bước sẽ tạo ra hiệu quả cấp số nhân như thể có phép thần vậy. Chính những thành quả nhỏ nhoi sinh ra nhờ nỗ lực âm thầm mỗi ngày sẽ kéo theo những thành quả và nỗ lực mới. cho đến một ngày, bạn chật nhận thấy nó chất cao như ngọn núi sừng sững không thể ngờ tới. Đó là một phương pháp xác thực để biến giấc mơ trong học tập, trong thể thao hay trong công việc thành hiện thực. Chương 3 Không quên tri ân những tấm lòng vàng Câu chuyện thành lập công ty Kyocera. Tôi đã kể cho các bạn về những khó khăn, những vấp váp trong quá trình nghiên cứu gốm làm vật liệu chế tạo ống chân không cho công ty Hitachi Về việc tôi phải ra đi do đối lập ý kiến với ông phó giám đốc phụ trách kỹ thuật mới lên chức Người ta đơn phương ra quyết định với tôi Đề tài nghiên cứu này vượt quá khả năng của anh, hãy đứng sang một bên để nhường chỗ cho người khác. Và tôi rời khỏi công ty. Nếu có ở lại thì cũng không thể biến giấc mơ thành hiện thực vì người ta có chịu hiểu cho mình đâu. Nghe tin tôi rời công ty, toàn bộ nhân viên dưới quyền do tôi đảm trách kéo đến phòng ở của tôi trong khu tập thể công ty. Họ đồng thanh nói, chúng tôi cũng sẽ thôi việc để đi với anh. Không ai chịu nghe theo lời khuyên của tôi là nên ở lại để tiếp tục công việc. Đến cả cấp trên của tôi, ông Aoyama Masachi cũng nói với tôi, tôi cũng thôi việc theo cậu. Tôi sẽ tìm nguồn vốn, thành lập công ty mới để cậu tiếp tục nghiên cứu. Ông Aoyama đến gặp hai người bạn đồng học thời còn là sinh viên khoa công nghiệp trường đại học Kyoto. Đó là ông nishida Ichie và ông Machikawa Tamosu. Cả hai ông đều đang giữ trọng trách trong công ty sản xuất bản điện Miyaki Denki. Ông Aoyama ra sức thuyết phục hai ông bạn, mặc dù họ không mấy tin tưởng, chúng tôi chẳng biết cái cậu Inamori ấy giỏi giang đến mức nào, nhưng giỏi gì thì giỏi, chứ mới 26-27 tuổi đầu thì làm nên trò chống gì. Nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý. Họ còn kéo được cả ông Miyaki Otoya, giám đốc công ty Miyaki Denki, cùng bỏ vốn ra lập công ty cho tôi. Để đưa công ty vào hoạt động cần phải có vốn đầu tư thiết bị như lò nung điện, cần vốn mua nguyên liệu, cần vốn lưu động. Số vốn đó lên tới cả 10 triệu yên. Thời đó 10 triệu yên là khoản tiền rất lớn nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phải đi vay ngân hàng. Để vay ngân hàng thì phải có tài sản thế chấp. Ông Nishida, phó giám đốc công ty Miyaki Denki Bạn đồng học và là người được ông Aoyama thuyết phục, mang luôn căn nhà đang ở làm tài sản thế chấp ngân hàng. Vì tôi, người mà ông ấy chưa từng gặp, và vì công ty mới, ông ấy dám chấp nhận rủi ro, không biết chừng mất hết cơ nghiệp. Tôi nghe, kể lại, khi đem chuyện thành lập công ty ra bàn với vợ, ông Nishieda nửa đùa nửa thật. Này, bà nó ơi, bà chuẩn bị tinh thần ngôi nhà bị phát mãi đấy nhé. Tức thì vợ ông ấy vừa cười vừa đép lại. Biết làm sao được, đàn ông các anh đã phải lòng nhau thì cái gì mà chẳng men cho nhau hết. Nhờ những tấm lòng hào hiệp giúp đỡ, tôi ra độc lập được. Qua lò luyện IBM để trở thành công ty hàng đầu thế giới Công ty gốm Kyoto ra đời ngày 1 tháng 4 năm 1959 với 28 nhân viên. Trụ sở công ty là một nhà kho đi mượn. Tôi đặt tên công ty là gốm Kyoto, Kyoto Ceramics. Việc Kyoto là thành phố nổi tiếng trên thế giới, không ai không biết. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu sau này có làm việc với các công ty ngoại quốc, thì cái tên đó sẽ làm họ dễ nhớ. Trước giám đốc công ty, tôi nhờ ông Miyaki, giám đốc công ty điện Miyaki đảm nhận giúp. Ông Aoyama làm phó giám đốc. Còn tôi là phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Trên thực tế tôi được giao toàn quyền nắm công ty Ngay từ năm đầu tiên Chúng tôi đã làm ăn có lãi Điều này hoàn toàn bất ngờ Đối với cả ông Miyaki và ông Nishida Người đã thế chấp căn nhà đang ở cho ngân hàng Để vay tiền lập công ty Vì cả hai ông đều cho là nhanh nhất Cũng phải mất vài năm Công ty mới ăn nên làm ra được Có được kết quả này Là nhờ tinh thần làm việc quên mình Của tất cả mọi người Khi công ty mới ra đời, tôi luôn phải trăn trở với nỗi bất an trong lòng. Nếu mình thất bại, trước hết tất cả anh em tin mình đi theo mình sẽ phải ra đứng đường. Vì thế nên tôi dốc sức làm việc như điên. Kết quả là ngay năm đầu tiên công ty đã có lợi nhuận. Vào năm 1960, 5 năm sau khi công ty gốm Kyoto ra đời, chất bán dẫn transistor được thế giới sử dụng rộng rãi để chế tạo những bộ phận chính yếu, trong các sản phẩm điện tử như radio, TV. Công ty Kyocera chúng tôi đã tập hợp thành công vật liệu gốm để chế tạo các linh kiện cho những bộ phận quan trọng ấy. Thế là chúng tôi nhận được hàng loạt đơn đặt hàng từ các công ty Myro Electronics Hồng Kông, Fairchews Hoa Kỳ. Năm 1965, linh kiện Rose Ceramics dùng sản xuất linh kiện kháng trở của công ty gốm Kyoto được công ty instrument TESAC Hoa Kỳ Chọn sử dụng vào việc chế tạo máy điện toán lập trình cho tàu vũ trụ Apollo. Như vậy, sản phẩm do chúng tôi sản xuất được sử dụng trong chương trình thám hiểm vĩ đại đưa con người lên mặt trăng. Năm 1966, chúng tôi nhận được một đơn hàng khổng lồ từ công ty IBM. Họ đề nghị cung cấp 25 triệu bảng vi mạch, substrate, ICBall. Với đơn hàng này, doanh số của công ty gốm Kyoto chúng tôi tăng vọt từ 500 triệu Yên lên đến 10 tỷ 50 triệu Yên một năm. Thế nhưng yêu cầu của IBM về quy cách tiêu chuẩn, độ chính xác của sản phẩm chặt chẽ gấp 10 lần so với quy cách và độ chính xác của công ty chúng tôi. Khó khăn đầu tiên khi thực hiện đơn hàng này là trong tay chúng tôi còn chưa có những thiết bị đo lường tinh xảo đến như thế. Tuy vậy, chúng tôi không bỏ cuộc. Tôi suy nghĩ thế này, năng lực kỹ thuật của công ty tôi lúc đó chưa cao, Vì thế, sản phẩm do công ty chúng tôi sản xuất khó mà lọt qua nội quá trình kiểm định hết sức chặt chẽ của IBM. Nhưng sau này, khi trình độ kỹ thuật được nâng cao thì chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề. Và như vậy thì đến một lúc nào đó, trình độ kỹ thuật của công ty gốm Kyoto sẽ được thừa nhận ngang hàng với trình độ thế giới. Hơn nữa, mặt hàng bảng mạch IC mà chúng tôi nhận sản xuất lại chính là linh kiện nằm trong sản phẩm chiến lược của IBM dưới tên gọi System 360. Thử nghĩ xem, công ty máy tính hàng đầu thế giới IBM đặt hàng cho một công ty Nhật Bản để sản xuất một linh kiện cơ bản trong bộ phận chính cho sản phẩm chiến lược của mình. Vấn đề ở chỗ IBM không đặt hàng một công ty lớn mà lại chọn gốm Kyoto, vốn chỉ là một công ty nhỏ ở Nhật Bản. Điều này chứng tỏ các công ty Hoa Kỳ chọn bạn hàng không phụ thuộc vào quy mô và tiếng tâm, mà cứ có đủ năng lực kỹ thuật thì một công ty dù nhỏ họ cũng đặt hàng. Các công ty Hoa Kỳ đánh giá khả năng một công ty dựa trên trình độ kỹ thuật hiện tại, chứ không dựa vào bề dày lịch sử của công ty theo kiểu Nhật Bản. Để đáp ứng đơn hàng, tôi quyết định đầu tư đầy đủ các thiết bị máy móc cần thiết và tự mình đứng ra trực tiếp chỉ đạo mọi mặt. Cũng trong tháng 5 năm ấy, tôi nhậm chức giám đốc công ty, khi đó tôi mới 34 tuổi và công ty thành lập mới được 8 năm. Sau khi nhậm chức giám đốc, tôi vẫn liên tục ở ngay trong khu tập thể của nhà máy ở tỉnh Siga. Hàng ngày không quản sớm tối, nhiều đêm thức trắng, tôi vùi đầu trong công việc. 3 tháng trôi qua, 5 tháng trôi qua, thời gian trôi đi vùn vụt. Cuối cùng, chúng tôi đã tạo ra sản phẩm đúng theo quy cách tiêu chuẩn được yêu cầu. Chúng tôi giao lô hàng đầu tiên gồm 200.000 sản phẩm cho khách hàng. Thế nhưng lô hàng đó bị trả lại toàn bộ vì không lọt qua được quá trình kiểm định chặt chẽ của IBM. Tôi lại bắt tay nghiên cứu làm lại từ đầu. Đã cầu trời phù hộ chưa? Chuyện xảy ra vào một ngày nọ. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng tôi vẫn còn ở lại nhà máy. Tôi đi quanh các bộ phận để động viên công nhân làm việc. Bất chợt tôi thấy một nhân viên kỹ thuật đứng khóc trước lò nung điện. Tôi lại gần hỏi nguyên do... Anh ta trả lời Không sao ổn định được nhiệt độ lò nung Nên các mẹ sản phẩm ra lò Luôn bị sai lệch so với quy cách Tôi bèn bảo Thôi hãy về nghỉ đi Hôm nay tạm thế đã Nhưng thấy anh ta có vẻ chưa thuận Tôi hỏi Thế trước lúc nung cậu đã cầu trời khấn Phật phù hộ chưa Thật ra tôi muốn khuyên anh ta Đến nước phải cầu trời Phật phù hộ độ trì Tức là chỉ còn cách cố nữa Cố đến cùng mà thôi Thế rồi, sau một hồi lẩm bẩm nhắc lại lời khuyên của tôi, "Cầu trời khấn Phật chưa? Cầu trời khấn Phật chưa?" Anh ta gật đầu và đáp, "Tôi hiểu, thưa giám đốc, tôi sẽ làm lại lần nữa và anh ta làm lại từ đầu." Lặp đi lặp lại suốt quá trình như vậy, cuối cùng chúng tôi đã khắc phục được các vấn đề nan giải. Trong công việc cũng như trong học tập, có nhiều người chỉ mới cố gắng một chút mà không thấy kết quả là chán nản bỏ ngang giữa chừng. Nếu như vậy thì đừng mong làm được điều gì Phải kiên trì, phải nhẫn nại, phải cố gắng đến mức không thể cố hơn được nữa mới thôi Nhiều người càng không thành công lại càng làm ẩu làm tạ Rồi kết quả chưa đâu ra đâu đã vội hài lòng Họ là những người hay phải hối hận Biết thế thà mình cứ chịu khó và cố gắng thêm chút nữa thì đâu đến nông nỗi này Cái khác nhau giữa người thành công và người thất bại là ở chỗ đó Bảy tháng sau khi nhận đơn hàng, IBM gửi thông báo cho chúng tôi biết sản phẩm của công ty Kyocera được chấp nhận đạt quy cách yêu cầu của IBM. Nhưng bắt đầu từ đây mới là cuộc chơi chính. Phải giao một khối lượng khổng lồ 25 triệu sản phẩm đúng thời hạn cho khách hàng. Nhà máy hoạt động hết công suất, công nhân làm việc 3K, không có ngày nghỉ, kể cả nghỉ đón năm mới, nghỉ lễ Bon. Cuối cùng chúng tôi hoàn thành khối lượng sản phẩm, kịp thời hạn giao hàng nhìn chuyến hàng cuối cùng chất trên xe tải rời nhà máy, trong lòng tôi dấy lên một niềm tự hào, khả năng của con người thật là vô hẹn với khát vọng mãnh liệt phải hoàn tất công việc bằng mọi giá với nỗ lực không biết mệt mỏi chúng tôi đã biến điều không thể thành có thể nhờ được tôi luyện qua cái lò của một công ty hàng đầu thế giới niềm tin có thể đạt được mục tiêu trong mọi tình huống đã hình thành vững chắc trong tôi và không gì có thể lay chuyển được Thông tin về việc IBM đánh giá cao sản phẩm bằng vi mạch ICBO của công ty Kyocera chúng tôi và sử dụng chúng để việc chế tạo các máy tính chủ lực nhanh chóng lan khắp trong ngoài nước. Không bao lâu sau, nhiều hãng điện tử Nhật Bản kéo đến công ty chúng tôi đặt hàng. Nhờ thế mà công ty Kyocera phát triển nhanh chóng. Năm 1971, công ty tham gia thị trường chứng khoán. 12 năm sau ngày thành lập, Chúng tôi đường hoàng gia nhập nhóm các công ty hàng đầu thế giới. Khiêu chiến với tập đoàn khổng lồ NTT Năm 1983, xu hướng tự do hóa ngành viễn thông diễn ra ở Nhật Bản, biểu hiện qua việc tư nhân hóa công ty điện thoại điện tín nhà nước Dindin Kosa, hiện nay là NTT. Trong bối cảnh đó, tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty Kyocera. Tôi đề nghị các thành viên chấp thuận dự án thành lập công ty điện thoại Daini Dendin. Tôi yêu cầu hội đồng quản trị cho phép tôi được sử dụng 100 tỷ trong số 150 tỷ yên tiền vốn mà công ty Kyocera đã tích lũy được kể từ ngày thành lập. Việc thò chân vào lĩnh vực thông tin viễn thông khi đó bị coi là hành động khiêu chiến vô vọng với NTT, nhưng hội đồng quản trị Kyocera chấp thuận đề xuất của tôi bằng cách thành lập công ty điện thoại Daini Dendin. Hiện nay là KDDI. Ở Nhật Bản thời đó, công ty nhà nước Dindin Kosa độc quyền thị trường điện thoại quốc nội. Vì thế, giá cước điện thoại khá đắt so với mặt bằng giá cước trên thế giới. Mọi người đều hy vọng với sự xuất hiện của công ty điện thoại mới sẽ có sự cạnh tranh, và như vậy giá cước điện thoại sẽ rẻ đi nhiều. Nhưng không ai dám lập ra một công ty điện thoại mới vì mức độ rủi ro quá lớn khi phải đương đầu với công ty nhà nước khổng lồ Dindin Kosa. Chính vì thế, tôi quyết định đứng ra khiêu chiến. Mặc dù vậy, trước một đối thủ có doanh số hàng năm lên tới 40.000 tỷ yên tổng số nhân viên 330.000 người sở hữu hệ thống hạ tầng thiết bị từ thời minh trị và mạng lưới kép thông tin có ở khắp mọi miền Nhật Bản, thì không ai không ngán ngại. Trong khi kiosira chúng tôi dù đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng, Nhưng doanh số hàng năm vào thời điểm đó mới chỉ là 2.200 tỷ Yên. Tổng số nhân viên cũng chỉ có 11.000 người. Thế mà chúng tôi lại quyết định lập ra công ty điện thoại mới để cạnh tranh, thì khác nào châu chấu đá xe. Đó là chưa kể chúng tôi hoàn toàn mù tịt về lĩnh vực thông tin viễn thông. Chuyên môn của bản thân tôi là hóa ứng dụng, đương nhiên là kẻ nghiệp dư trong công nghệ thông tin. Một người như vậy lại đòi đương đầu với ông độc quyền nhà nước khổng lồ thì có khác gì đông kia sốt đòi vung ngọn giáo cổ lỗ đánh nhau với cối xay gió. Trong tình cảnh đó, để bắt đầu công cuộc lớn lao như vậy thì phải có ý chí, động cơ và mục đích thật cao cả mới lây chuyển được lòng người. Đêm nào cũng như đêm nào, tôi luôn thao thức trước khi ngủ. Tự chất vấn lòng mình Động cơ lập công ty điện thoại mới của mình có trong sáng thật không? Tâm địa mình có thực sự thiện không? Hay chỉ vì mình muốn chơi trội, muốn được lưu danh? Có thực sự vì lợi ích của người dân hay là chỉ nói miệng thế thôi? Suốt nửa năm trời, kể cả những lúc trở về nhà sau bữa rượu tàn, tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại trong lòng những lời tự vấn như vậy. Chỉ sau khi biết chắc lòng mình, ý chí mình gây dựng sự nghiệp này hoàn toàn vì lợi ích người dân, vì lợi ích của xã hội và không mảy may dao động, tôi mới quyết định đặt chân vào con đường này. Quyết tâm của tôi được rất nhiều nhà kinh doanh ủng hộ. Năm 1984, tôi thành lập công ty điện thoại Dai Nhi Din Din. Và chẳng bao lâu sau, làn gió, tự do hóa thiết bị thông tin di động, tức là điện thoại gắn trên xe ô tô thời đó và ngày nay là điện thoại di động, tràn tới. Tôi đề xuất dự án tiến thẳng sang điện thoại di động trong cuộc họp hội đồng quản trị của Dai Nhi Din Din. Mobifone thương hiệu AU Từ thuở bắt đầu kinh doanh chất bán dẫn với các công ty Hoa Kỳ, khi phát minh ra tổ hợp vi mạch IC Packet, tôi đã linh cảm thấy việc thu nhỏ linh kiện bán dẫn tính năng cao sẽ sớm thành hiện thực. Tôi tin tưởng rằng không bao lâu nữa sẽ xuất hiện loại điện thoại di động kích thước nhỏ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Tuy vậy, thời đó chưa có nơi nào trên thế giới thành công trong lĩnh vực điện thoại di động, điện thoại gắn trên xe ô tô. Và lại, công ty Đai Nhi Đin, Đin của tôi cũng mới đi vào hoạt động ổn định. Vì thế, kế hoạch tiến sang lĩnh vực điện thoại di động do tôi đề xướng, hầu như bị mọi thành viên trong hội đồng quản trị phản bác. Chỉ có một thành viên duy nhất tán đồng kế hoạch của tôi. Tôi nói với người đó, không ai chấp thuận kẻ, chỉ có tôi và anh. Dù vậy, chúng ta vẫn cứ làm. Và thế là chúng tôi bắt tay vào việc phát triển điện thoại di động. Việc cung cấp dịch vụ điện thoại di động au Hiện KDDI đang thực hiện, đã bắt đầu như vậy đấy. Rốt cuộc, Bộ Bưu Chính cung cấp giấy phép hoạt động cho công ty Đai Nhi Điên chúng tôi. Lúc ấy, ngoài chúng tôi ra, còn có một công ty nữa cũng xin Bộ Bưu Chính cấp phép tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ điện thoại di động. Trước tình hình đó, Bộ Bưu Chính quyết định phân chia thị trường dành cho các công ty mới tham gia, không bao gồm NTT, thành hai vùng. Vùng thị trường thứ nhất bao gồm khu vực Thủ đô lấy Tokyo làm trung tâm và khu vực Tokai lấy thành phố Nagoya làm trung tâm. Vùng thị trường thứ hai là các khu vực còn lại không thuộc vùng thứ nhất. Chọn vùng thị trường nào trở thành vấn đề thương lượng căng thẳng giữa Dai Ghi Din và công ty mới kia, bởi vì giữa hai vùng thị trường có sự tranh lệch rất lớn. Cụ thể là vùng thị trường thứ nhất còn được gọi là vùng Vành Đai Thái Bình Dương nối thủ đô Tokyo và thành phố Nagoya. Các thành phố lớn nhất Nhật Bản đều tập trung ở vành đai này và mọi nhu cầu tiêu dùng cũng dồn cả vào đây. Có thể nói, vùng thị trường thứ nhất là vùng có nhu cầu lớn nhất. Lẽ dĩ nhiên, công ty Dainy Dindin chúng tôi muốn giành được quyền cung cấp cho vùng thị trường thứ nhất này. Nhưng đối thủ của chúng tôi cũng muốn như vậy. Kết quả là chẳng ai chịu ai. Trước tình hình ấy, Tôi phải đi đến một quyết định đầy khó khăn là chấp nhận nhường vùng thị trường thứ nhất cho đối thủ. Tại cuộc họp nghe thông báo kết quả thương lượng, các thành viên tham dự, bao gồm rất nhiều người đứng đầu các công ty hàng đầu Nhật Bản, những người đã ủng hộ và cùng góp vốn lập ra công ty Dai Nhi Din Din, đã nhao nhao đứng lên khiển trách tôi bằng những lời lẽ nặng nề. Họ nói, có một cái bánh bao thì phần nhân thịt ngon lành anh để đối thủ cướp mất. Chỉ còn có cái vỏ mà anh cũng mang về và bắt chúng tôi phải sơi hạ. Thế là thế nào? Tuy vậy, về sau bằng những nỗ lực quên mình, tôi vẫn kiên quyết cho triển khai công ty điện thoại di động CanSide Cellular. Sử dụng phương thức thông tin vô tuyến, chúng tôi đứng hàng đầu trong số các công ty mới tham gia thị trường. Tiếp đến, chúng tôi còn hợp nhất với IDO, chính là đối thủ được nhường phần thị trường béo bở nhất. Hiện nay với thương hiệu AU, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ điện thoại di động tuyệt vời cho người tiêu dùng Nhật Bản. Thương hiệu điện thoại di động AU của chúng tôi đang tranh đua vị trí nhất nhì với thương hiệu Docomo của NTT. Cỏ dại cũng có đức hiếu sinh Qua kinh nghiệm kinh doanh hai công ty Kyocera và KDDI, có một điều tôi thường nói với các nhà khởi nghiệp trẻ tuổi. Và tôi cũng muốn truyền đạt điều ấy đến mọi bạn trẻ sẽ gánh vác xã hội trong tương lai. Đó là vạn vật trên cõi đời này đều phải nỗ lực hết mức để tồn tại. Như những cây cỏ dại mọc ở ven đường, đến cái tên cũng không được người đời nhớ tới, cũng đang nỗ lực để sống. Những cây cỏ dại ấy tuy mọc lên giữa vết nứt trên đường nhựa, bị thiêu đốt bởi cái nóng ngày hè, nhưng nó vẫn nỗ lực vượt qua chỗ chật trội, thoát khỏi nóng bỏng để nở hoa, kết hạt. Một nhánh cỏ dại cũng biết chịu đựng hoàn cảnh để tồn tại. Thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta tồn tại được cũng là nhờ sự nỗ lực của từng nhánh, từng nhánh cỏ dại mọc lên từ khe nứt trên mặt đường nhựa như vậy. Động vật, kể cả côn trùng cũng thế. Để sống còn, tất cả đều phải nỗ lực hết mình. Nỗ lực không phải là điều gì đặc biệt kẻ, nỗ lực là lẽ đương nhiên để tồn tại. Trong học tập, trong công việc, nhiều khi nỗ lực rồi mà vẫn không thành công. Những lúc đó, nếu chúng ta thử tiếp tục cố gắng, cố gắng đến mức tối đa mà vẫn không thành, thì sau đó có phải bỏ cuộc mới không ân hận. Nhưng nếu đó là kết quả của sự nỗ lực nửa vời, thì thế nào cũng có lúc các bạn phải hối hận và thất vọng. Biết vậy mình gắng thêm chút nữa thì đâu đến nỗi này. Không có gì vô nghĩa bằng cuộc đời của những người suốt đời chỉ biết có, lẽ ra hay biết thế. Trong mọi cảnh ngộ, dù có bất lợi đến đâu đi nữa cũng phải nỗ lực tối đa. Tôi muốn khẳng định với các bạn, nỗ lực tối đa là điều kiện tiên quyết để chúng ta sống và tồn tại được trên trái đất này. Bất kể kết quả là thế nào, miễn là các bạn hãy coi trọng từng giây, coi trọng từng phút, nỗ lực và nỗ lực không ngừng, và đó chính là sức mạnh của tự nhiên. Chương 4. Học cái gì ở trường? Tại sao lại mắng học trò? Có hai chuyện từ hồi học cấp 1 mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu. Chuyện thứ nhất xảy ra trong giờ học môn xã hội. Thầy giáo đặt câu hỏi, Em nào biết vì sao gạo của tỉnh Kagoshima lại có mặt ở các tỉnh khác trên đảo Kyushu? Thường ngày cứ ngồi vào lớp là đầu óc tôi chỉ mong sao chóng tan trường, chạy ù ra sông câu cá cùng bạn bè Chẳng mấy khi tôi chú ý nghe giảng bài Chẳng hiểu làm sao hôm ấy tôi lại quan tâm đột xuất Hướng lên bạn nhìn thầy giáo và câu hỏi của ông thầy chui tọt vào tay tôi Tôi thầm nghĩ, dễ như thế mà cũng hỏi Tôi dơ tay xin trả lời Thấy đứa học trò lười học, hiếm khi nào xin phát biểu, này lại dơ tay. Thầy giáo ngạc nhiên, nhưng ông cũng cho phép tôi. Tôi đứng phát dậy và rõng dạc nói. Thưa thầy, đó là vì tỉnh ta thừa gạo ạ. Chưa kịp ngồi xuống, tôi đã nghe tiếng thầy giáo quét. Trả lời vớ vẩn, rốt đặc. Tôi bàng hoàng, chẳng hiểu vì sao lại bị mắng. Sau đó thầy giải thích một thôi một hồi rồi kết luận. Vì tỉnh ta thừa gạo nên đem bán cho các tỉnh xung quanh Nếu câu hỏi là Em nào biết vì sao tỉnh ta thừa gạo thì đã đi một nhẽ Đằng này câu hỏi là Vì sao gạo tỉnh ta lại có cả ở các tỉnh lân cận Thì câu trả lời của tôi là Vì tỉnh ta thừa gạo thì không thể nào sai Bình thường không có chuyện gì thì tôi cũng đã không muốn học rồi Lại thêm cái chuyện tôi vừa kể ra đây Khiến cho tâm trạng tôi càng thêm buồn chán Tác phẩm trong dịp nghỉ hè Một chuyện nữa mà tôi không sao quên được xảy ra vào thời chiến khi tôi mới học lớp 4 Nhà trường ra bài tập thủ công trong dịp nghỉ hè Bạn bè trong lớp đều có tác phẩm của mình Có đứa còn đi thu thập côn trùng làm tiêu bạn Tôi thì chẳng nghĩ ra được điều gì Có muốn vận dụng kiến thức đã học để làm cũng không được Vì tôi hầu như chẳng để tâm học hành trên lớp Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu tôi Thử làm dụng cụ đo chiều cao vật thể xem sao. Những lúc đi chơi với bạn bè sau núi, vui đùa với nước trên dòng sông nhỏ, đã nhiều lần tôi muốn có một dụng cụ đo độ cao để biết cây cổ thụ này hay mỏm đá chót vót kia cao tới mức nào. Thế rồi tôi vào rừng chặt tre, ôm cả bó mang về. Tôi thông mắt tre làm ống ngắm giống như ống kính viễn vọng. Gắn miếng sen luy lô vào trong lòng ống và khắc vạch chuẩn. Tiếp đến tôi làm cái giá đỡ ba chân, đặt ống tre lên giá và gắn cố định. Đó là cái dụng cụ đo độ keo mà tôi làm trong dịp hè. Cách đo như sau. Để dụng cụ đo cách vật thể định đo khoảng 20 mét, rồi cắm một cái cọc keo khoảng 1 mét bên cạnh vật thể ấy, sau đó chỉnh ống ngắm. Khi ngắm thấy vật thể tương đương với vạch chuẩn nào trong lòng ống Thì sẽ suy ra được chiều cao của vật thể ấy Đó là tôi ứng dụng kiến thức tỷ lệ đã học ở trường Tôi đắc ý mang tác phẩm đến trường Trong bụng nghĩ thầm Đây là một phát minh quan trọng Có thể đo được chiều cao của mọi vật Thoạt nhìn thì dụng cụ của tôi không có gì bắt mắt cả Chỉ là một đoạn tre Được gắn trên cái chạc ba chân bằng keo dán. Thầy giáo mới hỏi Cái gì thế này? Tôi đáp, đây là dụng cụ có thể đo được chiều cao của bất cứ vật gì đấy ạ. Thầy giáo hỏi tiếp, đo như thế nào? Tôi bèn giải thích, chỉ cần đặt dụng cụ cách xa vật định đo, nhìn qua ống ngắm là biết được chiều cao của vật thể đó ạ. Bất ngờ cái ống ngắm gắn với đế ba chân bằng keo dán bong ra rơi xuống lăn lông lốc, cả lớp cười ầm lên còn tôi ngượng chín cả mặt. Trong lúc tôi luống cuống cắm ống che lên định gắn lại thì thầy giáo bồi thêm một đòn nữa. Ông mắng, đồ rốt nát, thế này mà cũng đòi đo chiều cao à. Đối với tôi, nó là tác phẩm đắc ý nhất. Vậy mà thầy chẳng cần biết đầu đuôi sự việc ra sao đã vội dè biểu chê bai. Tôi tức quá, chỉ muốn thết lên. Thưa thầy, em đã phải bỏ ra biết bao công sức mới làm ra được nó của đáng tội cái keo chắc kế tôi làm không thể nào đo được chính xác chiều cao vật thể vì muốn đo được thì phải vận dụng toán hàm số lượng giác chứ không chỉ bằng công thức tỷ lệ như tôi vẫn tưởng nhưng vì mới học lớp 4 chưa học về hàm số lượng giác nên tôi không biết là chỉ dùng tỷ lệ thì không đo được lẽ ra thầy giáo phải biết cách động viên học trò mới phải nếu như lúc đó thầy nói với tôi inamori có tinh thần dám nghĩ dám làm Tác phẩm của em rất hay, nhưng nó không thể đo chiều cao của vật thể được. Cần phải có thêm kiến thức về lượng giác mới có thể làm được dụng cụ này. Khi nào lên cấp 2, các em sẽ được học những kiến thức đó. Tuy vậy, thầy cũng khen ngợi em. Thì có lẽ tôi đã phấn khởi mà học hành nghiêm chỉnh để không phụ lòng thầy. Bây giờ, nói lại chuyện này, tôi muốn nói với các thầy cô giáo là nếu cứ vùi dập sự sáng tạo và nỗ lực của học trò ngay từ mầm mống như thế thì không những không khơi dậy được tài năng tiềm ẩn ở trẻ em mà còn làm thui chột tài năng của chúng Coi trọng tính sáng tạo Ở đây tôi không định bàn về thực trạng giáo dục trong nhà trường Nhật Bản Tôi chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn là phải coi trọng tính sáng tạo Phần lớn những điều mà các bạn học được ở trường là tiếp thu và vận dụng kiến thức Bản thân sự học đó không phải dở Đầu óc trẻ em tiếp thu, tri thức mới như bọt biển hút nước chúng trưởng thành và vào đời nhờ những tri thức có được đó. Tuy nhiên sẽ rất phiến diện nếu đánh giá năng lực của học trò mà chỉ dựa trên kết quả những bài kiểm tra ở trường, vì những bài thi hầu như chỉ nhằm kiểm tra xem khả năng thuộc lòng kiến thức của học sinh đến đâu. Phải chăng với bảng thành tích học tập loại ưu ở trường khi ra ngoài xã hội thì cuộc đời người đó sẽ suôn sẻ? Tôi đánh giá con người trên cơ sở coi trọng khả năng vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Nói cách khác là khả năng tư duy, sáng tạo sau khi vào đời Chứ không phải dựa vào bảng thành tích tốt xấu trong học tập Thuộc lòng kiến thức mới chỉ là một mặt trong năng lực tuyệt vời của một con người Nhưng thuộc lòng chưa chắc đã là tất cả Vấn đề ở chỗ vận dụng vô số kiến thức đã thuộc ấy vào cuộc sống như thế nào Tức là đòi hỏi tính sáng tạo Lẽ dĩ nhiên tôi không có ý chê bai những tài năng thuộc dạng tiếp thu trí thức Nhưng theo thiện nghĩ của tôi thì tri thức là những gì mà người ta đã biết, không thể mở ra thời đại mới nếu chỉ dựa vào những điều đã biết. Mà cái xã hội cần là gì? Chính là tính sáng tạo dựa trên tri thức và thông tin. Nước Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai nếu lùi xa hơn về quá khứ thì là nước Nhật Bản kể từ công cuộc minh trị duy tân, luôn luôn theo đuổi một nền giáo dục thiên về tri thức. Nền giáo dục đó tuy không sản sinh ra được thiên tài, nhưng cũng đào tạo ra được nhiều người ưu tú. Trên cơ sở tiếp thụ tri thức Âu-Mỹ, nền giáo dục đó đã đóng vai trò to lớn trong việc nâng cao mặt bằng dân trí trên khắp đất nước Nhật Bản. Nhìn lại quá trình học tập của bản thân mình trong những năm tiểu học, trung học, trung học phổ thông và đại học, tôi cũng thấy rất rõ đặc điểm của nền giáo dục Nhật Bản trong thời gian qua. Đó là buộc học sinh phải ganh đua, nhồi nhét kiến thức càng nhiều càng tốt. Và đánh giá năng lực học sinh theo tiêu chí học thuộc lòng Nhưng thời đại sắp tới có lẽ sẽ không có chỗ cho một nền giáo dục bắt trước người Hoặc học theo người đi trước Mà thời đại mới, một thời đại không thể dự báo trước điều gì Đòi hỏi phải có một nền giáo dục đặt trọng tâm vào việc dạy cho người học biết cách vận dụng tri thức trong cuộc sống như thế nào Và đánh giá năng lực của học sinh theo tiêu chí ấy Khả năng sáng tạo của người Nhật tôi đang điều hành quỹ inamori hàng năm quỹ inamori tổ chức trao tặng giải thưởng quốc tế giải thưởng kyoto cho những nhà khoa học xuất sắc công ty kyocera của chúng tôi phát triển được như ngày nay là nhờ công lao của biết bao người trong xã hội là người nắm giữ phần lớn cổ phần của công ty kyocera tôi có được một tài sản khổng lồ không thể ngờ tới để tỏ lòng biết ơn với đời để trả ơn cho đời Tôi quyết định lập ra giải thưởng Kyoto tính đến năm 2004, giải Kyoto vừa tròn 20 tuổi. Giải Kyoto dành cho 3 lĩnh vực, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, khoa học cơ bản và tư tưởng nghệ thuật. Ngoài ra, khi bình xếp treo giải, thì ngoài khả năng chuyên môn, chúng tôi còn chú trọng tới nhân cách của các ứng viên. Giải Kyoto gồm một tấm huy chương gắn hồng ngọc và ngọc bích lấp lánh do công ty chúng tôi chế tác. Đi kèm với huy chương là một khoản tiền mặt trị giá 50 triệu yên. Trong số các giải thưởng quốc tế trên thế giới, thì giải Kyoto do tôi đề xướng là giải thưởng được đánh giá cao không thua kém giải Nobel. Các nhà khoa học trên thế giới thuộc đủ mọi lĩnh vực đều mong ước đoạt được giải này. Quá trình lựa chọn người đoạt giải được tổ chức ra sao? Hàng năm, ban tổ chức giải thưởng gửi hàng ngàn thư đề nghị giới thiệu cho các chuyên gia nổi tiếng của từng lĩnh vực ở Nhật Bản và khắp nơi trên toàn thế giới. Người ta giới thiệu các ứng viên cho ban tổ chức. Các ứng viên được xếp chọn qua ba bước. Bước bình chọn của Ủy ban chuyên môn, bước bình chọn của Ủy ban thẩm tra và bước bình chọn của Ủy ban trao giải Kyoto. Ba bước bình chọn này thường mất cả năm trời. Cuối cùng là việc quyết định người đoạt giải. Từ trước tới nay, hầu hết các nhà khoa học được giải Kyoto đều là những người có kết quả nghiên cứu đầy sáng tạo và đi trước thời đại. Nhưng hầu hết người được giải lại không phải là người Nhật Bản. Người ta thường nghĩ giải Kyoto là giải thưởng của Nhật Bản, thì đương nhiên đa số người nhận giải sẽ phải là người Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, với việc xếp chọn công bằng, người được giải phần lớn là người Mỹ và người các nước khác. Chỉ cần nhìn vào kết quả tuyển chọn của giải Kyoto, tôi nhận thấy với nền giáo dục ở Nhật Bản như hiện nay thì khó lòng nuôi dưỡng được tính sáng tạo trong học sinh. Các nước Âu, Mỹ, nhất là Mỹ, đang sản sinh ra những tài năng kiệt xuất đến mức so về tính sáng tạo thì Nhật Bản không là gì cả. Thực tế là các giáo sư hàng đầu Nhật Bản trong Ủy ban thẩm định vẫn thường nói với tôi, Một sự thực đáng buồn là người Nhật Bản chúng ta không thể so sánh được với người Mỹ về khả năng sáng tạo. Hãy suy nghĩ về mục đích cuộc sống Theo tôi thấy, trẻ em ở Mỹ được hưởng một nền giáo dục hướng vào phát triển nhân tính hơn nhiều so với trẻ em Nhật Bản. Trẻ em ở Mỹ được tự do phát triển cho đến hết cấp 3, Thời gian từ cấp 1 cho đến hết cấp 3 là khoảng thời gian mà trẻ em Mỹ có thể thông thả suy tính về mục tiêu cuộc đời của mình. Nói cách khác, đó là thời gian cho chúng suy nghĩ về nguyện vọng, lớn lên mình sẽ làm gì. Sau khi xác định được mục tiêu mình sẽ làm gì, chúng bước chân vào đại học và bắt đầu thu thập một cách quyết liệt những học vấn cơ bản cần thiết cho việc đạt mục tiêu đã định. Thực tế cũng cho thấy, sinh viên Mỹ nào cũng đều có ý thức rõ ràng về mục đích cuộc đời và tập trung tiếp thu những trí thức liên quan tới mục tiêu đó. Về điểm này, trong các trường học ở Nhật Bản, không ai nói rõ ràng cho các em biết, quá trình học phổ thông là quá trình để các em xác định mục tiêu trong cuộc đời mỗi người. Tuy vậy, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, học sinh nhất thiết phải có cơ hội, phải có thời gian để suy nghĩ về khả năng của chính mình trước khi bước vào đời. Chúng phải tự đặt ra cho mình những câu hỏi và phải được giúp đỡ để tự trả lời. Mình sẽ làm gì? Sẽ trở thành con người thế nào? Cuộc đời mình nên như thế nào thì tốt? Trên cơ sở ý thức rõ mục tiêu của mình, bước sang thế kỷ 21, tính sáng tạo càng trở nên cấp thiết đối với Nhật Bản. Bởi vì nếu so với Hoa Kỳ, Nhật Bản là một quần đảo và không được thiên nhiên ưu đãi cho một chút tài nguyên nào cả, Cho tới nay, Nhật Bản đã thành công dựa trên việc tiếp thu thật nhiều tri thức, vận dụng tri thức để phát triển các ngành kỹ thuật cao, sản xuất hàng loạt các sản phẩm công nghiệp tuyệt vời nhất thế giới với giá thành rẻ và xuất khẩu sang các nước khác. Nhưng từ nay về sau, ngành chế tạo Nhật Bản chắc chắn phải di rời các căn cứ sản xuất sang các nước đang phát triển để hạ chi phí sản xuất. Và khi đó, ở Nhật Bản chỉ còn lại một thứ tài sản duy nhất, đó là nguồn nhân lực. Vì thế, vấn đề tối quan trọng là phải làm thế nào để sử dụng một cách năng động và sáng tạo nguồn nhân lực này. Điều tôi lo lắng nhất là nếu nền giáo dục cứ cản trở tính sáng tạo của lớp trẻ như hiện nay, thì đến một lúc nào đó, Nhật Bản sẽ trở thành một đất nước gồm toàn những người không biết vận dụng tri thức vào việc gì cả. Bây giờ vẫn còn kịp, tôi mong các bạn phải lưu tâm, phải ý thức rõ ràng và phải phát huy mạnh mẽ khả năng sáng tạo của bản thân mình. Tôi cũng mong các nhà giáo, những người dẫn đường cho lớp trẻ hãy thực thi một nền giáo dục nâng cao tính sáng tạo của học sinh. Khi suy nghĩ về tương lai của Nhật Bản, từ đáy lòng mình tôi hy vọng chúng ta sẽ nuôi dưỡng được lớp trẻ trở thành những con người phát huy được tính sáng tạo một cách tuyệt vời. Có dám học lại hay không? Ở trường học thường có đủ loại học sinh, có em học giỏi, có em học kém. Tôi vốn là đứa không hứng thú học hành ngay từ những năm tiểu học. Bài tập về nhà tôi cũng chẳng buồn ngó tới, chứ đừng nói gì tới ôn tập hoặc chuẩn bị bài trước giờ lên lớp. Vì tôi mãi chơi nên kết quả học tập ghi trong sổ liên lạc vô cùng kém cỏi Nhưng khi lên cấp 2, tôi bắt đầu nghiêm túc học tập. Tôi học lại kiến thức cơ bản của môn toán, môn mà tôi rốt nhất từ chương trình lớp 4. Bởi vì không thể xây căn nhà vững chắc nếu nền móng yếu vun đắp nền tảng cơ bản là quá trình học tập âm thầm, thường khiến học trò chán nản Hơn nữa, chắc không ít bạn cười tôi chỉ vì thấy tôi lên học cấp 2 rồi mà vẫn phải học lại kiến thức toán lớp 3. Tuy nhiên, tôi thường tự hỏi tại sao mình không thích môn toán. Khi hiểu rõ là vì hỏng kiến thức từ những năm cấp 1, tôi quyết tâm học lại từ đầu. Những thay đổi sau này của cuộc đời tôi có thể nói chính là nhờ việc học lại môn toán từ đầu như vậy. Trên thực tế, từ môn học bị tôi ghét nhất, môn toán trở thành môn sở trường của tôi là cơ sở để tôi theo học Đại học Khoa Tự nhiên. Về sau, nó còn liên quan tới cả việc lập cho công ty Kyoshira, chuyên tạo ra kỹ thuật cao. Lúa ngắn ngày và lúa dài ngày Con người ta cũng có hai loại, giống như cây lúa ngắn ngày và cây lúa dài ngày vậy. Nghĩa là có người phát triển nhanh, có người chậm phát triển. Trong quá trình học tập ở trường, người thuộc loại lúa ngắn ngày thường đạt thành tích tốt ngay từ đầu, còn người thuộc loại lúa dài ngày. Trong lúc người lúa ngắn ngày đã có kết quả tốt, thì mình vẫn chưa phát huy được đầy đủ khả năng, vẫn cứ lệt đẹp sau người ta. Tôi cho rằng việc hỏng kiến thức cơ bản từ lớp dưới dẫn tới tình trạng, dù có chăm chỉ học tập ở lớp trên nhưng vẫn không theo kịp chương trình. Bản thân tôi tuy đã lên cấp 2 nhưng vẫn quyết định học lại toán cấp 1, Cũng do xuất phát từ suy nghĩ mình thuộc loại lúa dài ngày, nếu quyết tâm học lại nội dung chương trình cấp 1 thì thành tích học tập vẫn cải thiện được. Ở Mỹ, ngay cả ở bậc đại học, người ta vẫn có chương trình dạy lại cho những người thuộc loại lúa dài ngày. Trong khi đó ở Nhật Bản, con đường phát triển hầu như được quyết định ngay từ những năm cuối cấp 2, dựa trên bảng điểm tổng kết. Nếu là tôi thì tôi sẽ nói với các em học sinh rằng đừng vội nẹn lòng. Hãy nỗ lực từ bây giờ và sẽ không bao giờ là muộn cả. Trong số các bạn, có lẽ cũng có nhiều người chán nạn vì cho rằng có cố cũng không khá được. Tôi nghĩ hơi khác. Các bạn thử xem lại mình xem có bị hỏng kiến thức không và hỏng kiến thức năm nào. Khi đã biết rõ, thay vì dằn vặt chăn trở các bạn hãy học kiến thức cơ bản xem sao. Cũng có bạn sẽ cho rằng còn thời gian đâu để học lại nữa. Nhưng chính những nỗ lực âm thầm đó Sẽ ra hoa kết quả sau này Cuộc đời tôi nhờ học lại kiến thức cơ bản Nên thành tích học tập được cải thiện Và tạo ra con người tôi như ngày nay Các bạn trẻ Những người sẽ gánh vác xã hội tương lai Nếu quyết tâm bắt đầu lại từ bây giờ Thì sẽ không bao giờ muộn Cho dù phải đi đường vòng Nhưng tôi vẫn muốn khuyên các bạn Hãy trở về vạch xuất phát Và làm lại từ đầu Hãy ý thức về vấn đề đạo đức Có một vấn đề mà trong quá trình học tập tôi mong các bạn trẻ đừng bao giờ quên, đó là nâng cao nhân tính trong bản thân mình. Tôi sẽ trình bày cụ thể hơn ở đoạn sau. Trước hết, tôi muốn nói với các bạn, nhận xét có giá trị nhất về một người là người đó bạn tính tốt, con người đó tốt. Nhân tính còn quan trọng hơn cả việc có kiến thức hay có tính năng động, sáng tạo trong mỗi cá nhân. Tôi nghĩ các bạn đang giai đoạn cấp sách đi học đều biết, Không nơi nào khó chịu và bất an hơn ở lớp học nếu trong lớp có những kẻ chuyên ăn hiếp, bắt đạt bạn bè. Ngoài xã hội cũng vậy, nếu đầu đầu cũng chỉ thấy những kẻ cứ mở miệng ra là nói xấu người khác. Ngược lại, nếu ở trường học cũng như ngoài xã hội toàn những người tốt, luôn có tinh thần giúp đỡ tương trợ lẫn nhau thì ai ai cũng đều vui vẻ học hành và làm việc. Tôi muốn các bạn hãy phấn đấu trở thành những người tốt như vậy. Tôi hy vọng sẽ có rất nhiều em nghe theo lời khuyên của tôi, tự mỗi em sẽ cố gắng rèn luyện sức sáng tạo, nâng cao tính sáng tạo. Nhưng nếu chỉ biết nỗ lực để phát huy tính sáng tạo cho riêng mình, chỉ biết làm theo ý thích của mình, không đói hoài tới những người xung quanh thì cuộc đời cũng sẽ không xuôi thuận. Tôi muốn nhấn mạnh rằng song song với những nỗ lực cá nhân còn phải nâng cao thêm nhân tính ở bản thân mình nữa. Muốn vậy cần phải học một thứ nữa, đó là học đạo đức. Ở các trường học hiện nay, giống như không có giờ học giáo dục đạo đức, và cả trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta cũng hiếm khi nghe thấy hai từ đạo đức. Phải chăng vì dị ứng với từ này hay sao mà nhiều người muốn tránh nó? Trên thực tế, tôi cảm thấy các bạn trẻ hiện nay phần lớn đều không dành thời gian để suy nghĩ về đạo đức, kể cả trên phương diện cá nhân. Nhưng tôi cho rằng, ngay từ bây giờ, việc nghiêm túc xem xét lại vấn đề đạo đức trở thành vấn đề rất quan trọng đối với nước Nhật Bản sau này. Bởi vì, cứ nhìn lại lịch sử là thấy rõ, bất kỳ một quốc gia nào, một xã hội nào, nếu ý thức về đạo đức của người lãnh đạo, của người dân sinh sống ở đó bị sao nhãn, thì ắt hẳn đất nước đó, xã hội đó sẽ điêu tàn, trị an rối loạn và sức mạnh cũng mất. Ngược lại, nếu ý thức về đạo đức của mọi người ở đó cao, thì cho dù trong một thời điểm nào đấy, đất nước đó còn nghèo nàn về kinh tế nhưng nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Nhật Bản hiện đang đứng trước khúc quanh Từ một nước bại trận, đổ nát sau chiến tranh nhưng nhờ tinh thần hợp lực và làm việc quên mình của mọi người dân nên Nhật Bản đã tạo ra bước phát triển kỳ diệu nổi bật nhất là về kinh tế Trên lĩnh vực xe hơi hay điện máy gia dụng các xí nghiệp Nhật Bản đã tạo ra những kỹ thuật và sản phẩm tuyệt vời góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế toàn cầu Những linh kiện điện tử có tính năng cao do Nhật Bản chế tạo và cung cấp cũng đang góp phần to lớn vào công cuộc tạo ra xã hội thông tin hóa cao độ, xã hội điện toán. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của ngành cơ khí chế tạo, thì các ngành cung cấp dịch vụ như tín dụng và lưu thông cũng trưởng thành vượt bậc. Từ một nước bại trận, nhờ sự nỗ lực nghiêm túc và quên mình của mọi người dân nên Nhật Bản có được những bước phát triển nhảy vọt. Về nền kinh tế tới mức cả thế giới phải trầm trồ thán phục, Hiện nay, tuy là một quần đảo nhỏ bé, nhưng Nhật Bản đã trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Yếu tố mang đến sự phát triển ở Nhật Bản trong thời gian qua, không có gì khác ngoài đức tính cần cù, chịu khó, tinh thần vươn lên trong từng người dân Nhật Bản trên cơ sở nền tảng đạo đức. Không được để đất nước tiêu tàn Vậy thì đạo đức là cái gì? Theo suy nghĩ của tôi thì đạo đức là chuẩn mực xét đoán để người ta phân biệt được điều tốt, điều xấu trong cuộc sống Nhờ có lòng nhiệt huyết, lòng kiên nhẫn, ý chí vươn lên và sức chịu đựng được thúc đẩy bởi những suy nghĩ đúng đắn mang tính người của người lao động Đền nước Nhật bại trận trong chiến tranh đã hoàn tất việc khôi phục lại đất nước trên cơ sở ngành chế tạo sử dụng kỹ thuật siêu Việt Dù có sức mạnh kỹ thuật đến mấy, nhưng nếu con người sử dụng kỹ thuật ấy không có lương tâm đạo đức, thì làm sao có cảnh ai ai cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt, làm việc quên mình được. Và như thế cũng đồng nghĩa với việc không thể thắng trong cuộc cạnh tranh trên trường quốc tế. Điều tôi vô cùng lo lắng là trong nền giáo dục kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ở Nhật Bản, người ta đã không dạy cho trẻ em những gì thuộc về luân lý, thuộc về đạo đức trụ cột nâng đỡ sự phát triển của Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng điều đó chính là hậu quả nặng nề mà cuộc chiến tranh, dù đã kết thúc cách đây cả nửa thế kỷ, vẫn còn để lại ở Nhật Bản. Trong xã hội Nhật Bản hiện tại, những tội ác trước kia không ai có thể tưởng tượng nổi, thì nay xảy ra hàng ngày. Tội phạm trong tầng lớp thanh thiếu niên ngày một tăng, xã hội đang đi vào con đường điêu tàn. Tôi cho rằng đó là vì trong khi giàu lên về kinh tế thì tinh thần của người Nhật Bản đang ngày một nghèo đi. Cái tạo nên sự phong phú về mặt tinh thần chính là đạo đức. Tiêu chuẩn để phân biệt điều tốt, điều xấu là nền tảng căn bản của đạo đức. Nó bắt nguồn từ những việc rất đổi bình thường đối với con người ta, không được làm điều ác, điều xấu. Thế mà ở trường học, ở gia đình, những quy tắc sống cơ bản với tư cách là con người như vậy cũng không ai dạy. Người ta tiếp tục lận tránh Nếu thế thì có lẽ không bao lâu nữa Hai từ đạo đức sẽ trở thành những từ chết Trong một xã hội như vậy Ý thức về cái thiện, cái ác Trong mỗi con người sẽ mất đi Khi đó xuất hiện đầy rẫy Những kẻ chuyên cướp bóc, giết người Mà trước đây ai cũng biết Đó là điều ác Thì giờ đây nhiều người lại làm ngơ Ôi dào, chuyện bình thường ấy mà Có gì đâu phải lo lắng Tôi lo rằng cứ theo đà này Thì xã hội sẽ biến thành địa ngục ngay đến thế giới loài vật cũng còn có các quy tắc rõ ràng, đó là trí tuệ tự nhiên đã hình thành sau biết bao triệu năm. Đến loài thú cũng còn hiểu được theo bản năng rằng nếu vi phạm các quy tắc ấy thì bản thân chúng, con cái chúng khó lòng tồn tại nổi. Trong xã hội loài người, nếu chúng ta không học và không bảo vệ những quy tắc tối thiểu thì từng cá thể con người sẽ làm theo ý thích bừa bãi của mình. Một khi đã rơi vào tình trạng ấy thì xã hội càng ngày càng điêu tàn. Môi trường xã hội và môi trường tự nhiên đều xấu đi, và đến một lúc nào đó, nhân loại sẽ đứng trước nguy cơ tổn vong. Ví dụ, cứ cho là đã bắt đầu lại việc giáo dục đạo đức từ bây giờ, thì để một đứa trẻ trưởng thành cũng phải đợi mất 20 năm. Trong thời gian chờ đợi đó, nếu đạo đức của người Nhật Bản có mỏng dần đi, thì tôi cũng không lo sợ lắm. Nhưng đã đến lúc không thể chậm trễ thêm được nữa. Mong muốn trở thành người có ích Vậy, các bạn, những người đọc cuốn sách này, các bạn nhận thức ra sao về vấn đề đạo đức? Nói tới đạo đức thì người ta thường liên tưởng ngay tới một cái gì đó vừa nghiêm khắc vừa cứng nhắc. Nhưng thứ đạo đức mà tôi suy nghĩ và trình bày ở đây là thứ đạo đức rất đơn giản. Hãy chỉ làm việc tốt, đúng với tư cách một con người, được biểu hiện qua những suy nghĩ và hành động rất đương nhiên, vốn phổ biến ở bất cứ đâu trên thế giới này. Ví dụ như không dối trá, phải thành thật không làm ảnh hưởng tới người xung quanh, có lòng tốt với mọi người. Chính vì đó là những gì cơ bản nhất của con người, nên nhiều người coi đó là tiêu chuẩn phân biệt giữa thiện và ác trong bản thân mình. Và lại, vì đó chính là thứ đạo đức bộc trực và tự nhiên, nên nó sẽ trở thành tiêu chuẩn đạo đức có sức bao dung, mà ở đâu cũng chấp nhận được trong thế kỷ 21 này. Ví dụ, chàng thanh niên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, trong lòng nền này ra suy nghĩ, Giá cô ấy để ý tới mình thì hay biết mấy Suy nghĩ của anh ta là một thứ tình cảm hết sức tự nhiên của con người Vậy mà trước chiến tranh thế giới thứ hai Ở các trường học Nhật Bản Trong giờ học giáo dục tu thân Người ta đã coi sự luyến ái như thế là một thứ tình cảm độc hại Tôi nghĩ rằng giáo dục tu thân theo cách đó Không thể coi là giáo dục đạo đức theo nhân tính của con người được Lẽ ra tình luyến ái có tác dụng nâng cao bản thân Phải được thừa nhận là đạo đức Điều quan trọng đặc biệt trong lương tri có sẵn ở con người từ xưa tới nay là luôn suy nghĩ vì người khác. Thế giới ngày nay cần những thứ đạo đức như muốn làm điều gì có ích cho người xung quanh, muốn làm gì đó cho người, cho đời. Lẽ dĩ nhiên, dù có tấm lòng thông cảm với nỗi đau của người đời hoặc vì lợi ích xã hội, nhưng nhiều khi người ta không thể làm theo như ý nguyện ngay được. Tuy vậy, vấn đề mấu chốt là kiên trì theo đuổi ý nguyện đó. Nếu nỗ lực thực hiện ý nguyện muốn giúp ích cho đời, thì nhất định sẽ đến một ngày ý nguyện đó sẽ trở thành hiện thực. Tôi muốn các bạn trẻ, những người gánh vác thế giới sau này, hãy xác định lý tưởng cho mình, hãy hướng tới nó và hãy nỗ lực thực hiện lý tưởng đó. Hoặc tối thiểu cũng phải luôn luôn suy nghĩ sẽ nỗ lực thực hiện nó. Được như vậy thì nhân tính trong bản thân bạn sẽ được nâng lên, tương lai của bạn cũng như tương lai của nhân loại nhất định sẽ tốt đẹp. Chương 5. Không nản lòng trước vận đen Mục đích của cuộc đời, tâm hồn cao thượng Tôi là người sáng lập công ty Kyocera và nuôi dưỡng nó trong suốt hơn 40 năm. Đến nay Kyocera đã trở thành một công ty khổng lồ và một công ty khác, công ty Dai Nhi Din Din do tôi lập ra sau đó. Hiện nay là công ty KDDI, cũng trở thành công ty lớn. Ngoài ra tôi còn được rất nhiều trường đại học trao danh hiệu tiến sĩ danh dự Được nhiều đoàn thể và quốc gia trao giải thưởng và huân chương cao quý Phải chăng tôi là một vĩ nhân? Không, không phải như vậy Các bạn nên nhớ rằng những người nổi tiếng được cả thế giới thừa nhận là vĩ nhân Thật ra đều là những con người rất đổi bình thường Mục đích cuộc đời của tôi ở chỗ phải trở thành người tốt Người tốt là người có tâm hồn cao đẹp Tâm hồn cao đẹp là luôn quan tâm tới người khác Đối với tôi, việc luôn quan tâm đến người khác là điều rất quan trọng Người luôn quan tâm đến người khác nói một cách khác là người có lòng nhân hậu Mục đích cuộc đời tôi là trở thành người có tâm hồn cao đẹp có lòng nhân hậu, luôn quan tâm đến người khác Có nhiều người muốn trở thành tổng giám đốc công ty lớn muốn trở thành tỷ phú nhưng ở góc độ ý nghĩa cuộc sống, mục đích sống Thì những ước muốn như thế hoàn toàn không có một chút giá trị nào Đứng ở góc độ làm người thì cuộc đời chỉ có giá trị khi người đó đã trở thành con người tuyệt vời đến độ nào Đó cũng là lý do mà giới tự nhiên, vũ trụ và thần Phật mang đến biết bao thử thách cho chúng ta Những thử thách đó không chỉ là những hoạn nạn hay bất hạnh mà còn là sự thành công nữa Gian nan rèn luyện mới thành nhân Thời trẻ, biết bao lần tôi gặp thất bại và nản chí nhưng cũng có người thành công rất sớm và cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió. Ví dụ, trong giới kinh doanh mạo hiểm, có không ít người thành lập công ty từ rất sớm, niềm ít cổ phần trên sàn giao dịch, và mới ngoài 30 tuổi mà đã có tài sản lên tới hàng trăm tỷ Yên. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ, anh ta sao mà sung sướng thế? Nhưng đối với những người trong cuộc như anh ta thì sự thành công cũng là một thử thách. Mà thử thách đó là do ông trời mang lại Và ông trời muốn biết con người anh ta thay đổi ra sao trước thử thách đó Con người thường ngạo mạn và xa hoa vì gặt hái thành công và có địa vị từ quá sớm Nhưng có vay thì có trả Sự thành công thường là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng Chi tiêu đúng mức, tính toán chi ly, không hoang phí Tuy vậy, sau những thành công thì con người hay dành nhiều tiền bạc và thời gian vào các thú vui chơi bời Ngoài ra mới vừa thành công đã lên mặt huên hoang, như thế thì thành công cũng chỉ đến trong phút chốc đến cả tài sản và địa vị phải vất vả lắm mới có được cũng sẽ biến mất lúc nào không hay và cuộc đời sẽ trở nên bi đát Thà rằng đừng sớm thành công và nếu như tiếp tục nghiêm túc trong công việc và cuộc sống thì đâu đến nỗi, hối hận thì đã muộn những ví dụ như trên thì vô vàn, kể ra không hết chấp nhận đối đầu với thử thách. Tôi cũng có kinh nghiệm tương tự. Câu chuyện xảy ra trong lần hội lớp tiểu học tổ chức ở tỉnh Kagoshima. Tôi có đến tham dự. Và lại trước đó bạn bè đã nhắn tin cậu phải đến nhé. Mọi người ai cũng mong gặp lại cậu đấy. Ngày hội lớp mọi người kéo đến đông vì bạn bè đều muốn gặp và hỏi chuyện tôi, một người được coi là thành đạt trong sự nghiệp. Các bạn tôi mỗi người mỗi vẻ. Có người thì làm công ăn lương, sắp về hưu, có người thì kinh doanh cửa hàng. Bạn bè gặp lại nhau mừng mừng rỡ rỡ, những lời thăm hỏi, những câu chuyện về quá khứ thật rôm rã, vui vẻ. Trong không khí đó, có một người, từng là lớp trưởng, đổ vào trường trung học mà tôi bị trượt, nhắc lại câu chuyện từ thời đi học. Có một lần, tớ mặc đồng phục, đang trên đường đến trường thì gặp cậu đi ngang qua. Cậu chẳng nói chẳng răng, chỉ lườm tớ một cái rồi đi thẳng. Đến tận bây giờ, tớ vẫn không thể quên được cái trừng mắt như giận dữ, ghen tức của cậu lúc đó. Tôi thì chẳng nhớ gì cả, có lẽ cũng có chuyện đó thật. Vì lúc đó tôi đang trong tâm trạng buồn chán, tại sao số mình lại đen thế này? Vì sao mình toàn gặp những điều không may thế này thì lần nào cũng trượt. Vì thế, việc tôi ghen tức với bạn tôi, học giỏi, đổ vào trường tốt là chuyện có thật. Về sau, tôi có nghe anh kể lại, sau khi lên học trung học Kegoshima, nhà anh bị trúng bom cháy sạch, ra cảnh tan nát. Thời đó, trẻ mồ côi do chiến tranh đầy rẫy, ở khu phố nào cũng đều có các băng nhóm trẻ bụi đời. Anh tham gia vào một băng, làm nhiều điều xấu, từ đánh lộn đến lừa đảo, trộm cắp, cuộc đời chẳng đâu vào đâu. Thế rồi, may sao như anh nói, mình tỉnh ngộ vì nhận ra, nếu sống như thế mãi thì cuộc đời hỏng mất. Mình bắt tay làm lại từ đầu, nhờ thế mới có ngày hôm nay. Thành công nhỏ nhoi thời niên thiếu khiến cho cuộc đời anh đảo lộn. Chắc các bạn đã hiểu điều tôi muốn nói thông qua câu chuyện của con người và sự việc cụ thể. Đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là dù có thành công sớm, thì cũng đừng vì thế mà vội hài lòng, vỗ ngực hoanh hoang. Ngược lại, trước hoạn nạn hay thất bại cũng đừng vì thế mà buông xuôi, đầu hàng. Tất cả những thứ thành công, hoạn nạn, thất bại đều là những thử thách do trời Phật mang lại. Và thiện ý của trời Phật là muốn chúng ta hãy vượt qua mọi thử thách và hãy tiếp tục cuộc sống. Chính vì vậy, vấn đề quan trọng là thái độ của chúng ta trước thất bại và thành công ra sao. Việc chấp nhận thử thách, không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách cũng đồng thời là quá trình hoàn thiện bản thân. Cương tôi luyện trong thử thách Tôi thường nghĩ, con người ta khi mới sinh ra ai cũng như viên đá thô, theo thời gian nhờ được rèn rũa mới trở thành người có nhân cách giống như viên ngọc quý tỏa sáng. Vậy ta phải rèn rũa bản thân như thế nào? Có một người để các bạn có thể tham khảo, đó là ông Saigo Takamori, một nhân vật có vai trò quan trọng trong công cuộc minh trị duy tân. Saigo Takamori là một nhân vật lịch sử mà tôi rất không phục thuở nhỏ, ông là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, có biệt danh là Udo. Tuy vậy, về sau, ông là một người có nhân cách được mọi người tôn kính, kể cả các bậc vĩ nhân thời cuối mạc phủ như Katsu Kaishu chẳng hẹn. Saigo Takamori đã góp phần vào sự nghiệp vĩ đại trong lịch sử Nhật Bản, sự nghiệp minh trị duy tân. Saigo Takamori là người từng trải qua biết bao thử thách, Thời trẻ, ông cùng với người bạn nối khố, một nhà sư đã từng trầm mình xuống biển Kagoshima để cùng chết. Nhưng kết cục là người bạn thì chết, còn ông vẫn sống. Nỗi đau đó theo suốt cuộc đời ông, chưa hết, ông đã từng chuốc lấy sự nổi giận của Shogun, tướng quân, và bị đày ra đảo hai lần. Đặc biệt là lần thứ hai, ông bị đưa ra tận đảo Okierabu thuộc tỉnh Kagoshima, cách xa đất liền. Ông bị tống vào ngục tối, chịu cảnh lao khổ dãi nắng dầm mưa. Cuộc đời ông trải qua biết bao cay đắng. Tuy nhiên, trong nghịch cảnh, ông vẫn nỗ lực tìm mọi cách học tập, tu dưỡng bản thân. Ông chịu đựng gian khổ, biến gian khổ trở thành sức bật cho sự trưởng thành của mình. Và ông kiên trì nỗ lực mài rũa nhân cách. Về sau, ông được tha và trở về đất liền. Ông trở thành một người có tài phán đoán, có tài thấy trước sự vật, Nhân cách của ông thu phục lòng người và ông trở thành một trong những người kiến tạo công cuộc minh trị duy tân. Tôi giới thiệu chuyện này với các bạn vì nó dạy cho chúng ta biết Saigo Takamori đã từng hành động ra sao khi gặp thử thách trong cuộc đời. Khi gặp gian nan, bị hoàn cảnh quật ngã thì các bạn chọn cách sống oán trách số phận, thù hận con người hay chọn cách sống như ông Saigo Takamori nỗ lực quên mình vượt qua gian khổ. Con người trưởng thành hay không chính là ở chỗ rẽ này Dám đứng trực diện với khó khăn, nỗ lực không ngừng Không hoanh hoang trước thành công, tiếp tục thận trọng nỗ lực Chỉ khi nào con người dám đối diện với nhiều thử thách trong cuộc đời như vậy thì mới trưởng thành được Tìm cho mình lẽ sống Có một nhà triết học tên là Nakamura Tempu Thời niên thiếu của ông là giai đoạn chuyển tiếp từ cuối thời minh trị sang thời đại chính Ông đã từng luyện yoga ở Ấn Độ. Ông sinh ra trong một gia đình trung lưu, cha ông làm việc trong bộ ngân khố và là người đảm nhận việc in tiền giấy cho chính phủ. thuở nhỏ, Tenpu là một đứa trẻ ngỗ ngược khó bạo, thường hay cãi lộn một cách vô lối. Tenpu đã từng bị đuổi học khỏi trường trung học vì cãi cọ, ẩu đả với bạn bè và dẫn đến cái chết của bạn. Khi cuộc chiến tranh Nhật nghe nổ ra, Tenpu đầu quân cho cơ quan tình báo và sang Mãn Châu làm gián điệp. Khi đó Tenpu mới 16 tuổi. Và ông đã tung hoành ngang dọc khắp Mãn Châu. Nghe nói ông là một người dũng cảm đến táo tợn. Nào là một mình một gậy gắn dao đánh nhau với băng mã tặc. Nào là gặp địch thủ to lớn gấp mấy cũng không chùn bước. Năm 20 tuổi về lại Nhật Bản, ông bị bệnh lao thập tử nhất sinh. Con người vùng vẫy ngang dọc một thời ấy nay đổ quỵ vì căn bệnh hiểm nghèo nhiều lần thổ huyết người xanh như tàu lá Đúng lúc cầm chắc cái chết ông quyết định sang Mỹ và châu Âu để hiểu rõ hơn cuộc đời rốt cuộc là gì Trước khi chết, ông muốn hiểu rõ cuộc đời của chính mình để rồi có chết cũng yên lòng và ông lên đường kết thúc chuyến Chu Du trên đường trở về Nhật Bản tại một cảng của xứ sở Ai Cập ông gặp được một thánh nhân Ấn Độ Ta biết chắc anh là người Nhật Bản. Ta cũng biết, anh có một lỗ thủng to trong lồng ngực và anh trong tình trạng sống dở chết dở. Nhưng anh đang cố gắng về tới Nhật Bản mới chết. Nhưng số anh chưa chết được đâu, hãy đi theo ta. Nghe vị thánh nói vậy, Tenpu bèn đi theo. Tenpu được đưa tới vùng núi Himalaya thuộc Ấn Độ, nơi trú ngụ của vị thánh. Và từ đó Tenpu bắt đầu tu hành. Việc tu hành hàng ngày là tọa thiền. Tọa thiền mở ra sự giác ngộ, sự thức tỉnh. Ông Tenpu đã giác ngộ một cách tuyệt vời. Bệnh lao cũng khỏi hẳn từ lúc nào không hay. Ông trở về Nhật Bản và gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong chức vụ thống đốc ngân hàng. Những năm cuối đời, ông từ bỏ mọi công việc, từ bỏ mọi địa vị và bắt đầu công việc mới, đứng diễn thuyết ở đầu phố. Với lòng mong muốn nói cho nhiều người biết, con người dù gặp phải nghịch cảnh, gặp bất hạnh đến đâu trong quá khứ, cũng vẫn có được cuộc đời tuyệt vời nếu có cái tâm. Nên cứ vào mỗi giờ cố định trong ngày, ông lại ra đứng diễn thuyết ở nơi đông người qua lại. Vũ trụ này bảo đảm cho tất cả mọi người đều được bình đẳng, bảo đảm cho tất cả mọi người một tương lai tốt đẹp, phong phú. Tương lai tươi sáng rực rỡ vẫn đang chờ đón, dù các bạn đang gặp nghịch cảnh, đang gặp bất hạnh. Các bạn có nhận được điều đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm của mình Hãy tin rằng niềm hạnh phúc tuyệt vời tươi sáng đang chờ đón bạn trong tương lai Các bạn hãy từ bỏ những ý nghĩ tối tâm như lòng căm tức, thù ghét người khác, tâm trạng bán hận cuộc đời Hãy tìm cho mình lẽ sống, hãy thắp lên hy vọng Tương lai tươi đẹp đang chờ đón chúng ta và các bạn hãy đừng bao giờ mảy may nghi ngờ về điều đó Hãy tin và hãy bước vào cuộc đời Cuộc đời tốt hay xấu tùy thuộc hoàn cảnh vào cách tiếp nhận của chính mình. Chỉ vẹn vẹn có bấy nhiêu đó thôi, vậy mà con người cũng không biết. Vì không biết nên con người bối rối, lầm lạc. Do đó tất cả đang sống vô nghĩa, chỉ cần tin và sống theo tâm thì chắc chắn cuộc đời tốt đẹp sẽ mở ra cho các bạn. Ông Tenpu đã dành hết cả phần đời còn lại của mình đi khắp mọi nơi giao dạng những điều như vậy. Phải ngoài 30 tuổi tôi mới biết đến cuộc đời ông. Tôi khâm phục cách suy nghĩ, cách sống của ông. Tôi cũng rất chịu khó đọc và nghiền ngẫm các trang sách của ông. Ở trong tôi có một niềm tin mãnh liệt như ông Tenpu từng nói. Cuộc đời của người nào phụ thuộc vào cái tâm của chính người đó. Nói cách khác, cuộc đời thay đổi tùy theo cách nghĩ, cách sống ở mỗi con người. Đáp số cuộc đời Có một điều tôi muốn truyền đạt tới các bạn, những người đang khai phá con đường đi cho mình. Đó là, cuộc đời là sự báo đáp cho những ai có tư duy đúng đắn và nỗ lực, đúng như lời ông Tenpu. Tôi xin được giải thích rõ hơn điều này bằng phương trình sau đây. Đáp số của cuộc đời bằng năng lực nhân lòng nhiệt tình nhân cách tư duy. Thông qua phương trình trên và cuộc đời của bản thân, tôi muốn giải đáp thắc mắc của các bạn. Không có cách nào dành cho những người chỉ có năng lực trung bình lại muốn có cuộc sống tốt. Năng lực ở đây có nghĩa là những gì bẩm sinh, có sẵn trong con người, bao gồm năng lực mang tính thể trạng như thần kinh vận động có phát triển hay không, có khỏe mạnh hay không, có sức khỏe hay không, chứ không phải theo nghĩa đầu óc có thông minh hay không. Cũng có bạn có suy nghĩ theo kiểu, mình là người không có năng lực lắm vì ít được học hành, muốn làm cũng không được. Nhưng các bạn thử nhìn vào tôi mà xem, thi lên cấp 2, trượt, thi vào đại học quốc gia, cũng trượt. Khi đi làm thì không vào được công ty tốt, vậy thì phải chăng tôi là người có năng lực cao? Tuy nhiên, thông số thứ hai là lòng nhiệt tình thì do mình tự quyết định được. Bởi vì nó là ý chí bản thân, vì vậy tôi quyết tâm không chịu thua người khác. Tôi luôn suy nghĩ, bản thân mình năng lực đã không bằng người, thì bù lại lòng nhiệt tình phải hơn người cứ có lòng nhiệt tình và ham muốn làm việc để không thua kém ai thì dù đầu óc có bình thường thì chắc chắn cũng sẽ hơn khối người đầu óc thông minh nhưng lười biếng. luôn suy nghĩ lạc quan và thông số thứ 3 là cách tư duy như ông Tempu từng nói chúng ta suy nghĩ thế nào thì cuộc đời sẽ được quyết định thế ấy tuyệt đối không được nghĩ rằng tương lai của mình sẽ chẳng ra gì Việc tin tưởng rằng cuộc đời màu hồng đang ở phía trước đợi cánh tay đón nhận của chúng ta là điều rất quan trọng. Phải thắp lên hy vọng, sống với niềm lạc quan yêu đời. Ông Tempu cũng nói, chỉ cần trong bản thân mỗi người có được sự suy nghĩ như thế tương lai tươi sáng đang chờ đón, thì cũng đủ làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp. Ông nói rõ, điều quan trọng nhất trong cuộc đời chính là làm sao suy nghĩ được như vậy. Ông còn nhấn mạnh thêm, Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã đáng sống lắm rồi Và ông than thở Vậy mà hầu như không ai biết tới điều ấy Cho nên nhiều kẻ mới lầm lạc và sống một cuộc đời chẳng ra làm sao Tôi cũng nghĩ đúng như ông nói Vì thế tôi đưa thông số cách tư duy, thông số quan trọng nhất vào trong phương trình Tôi giải thích kỹ hơn về phương trình nói trên Cuộc đời là phép tính nhân của 3 yếu tố, năng lực, lòng nhiệt tình và cách tư duy. Nếu chấm điểm trên cơ sở đánh giá năng lực theo thang điểm từ 0 điểm tới 100 điểm, trường hợp người có trí thông minh thấp hơn cả mức trung bình và chỉ được 30 điểm chẳng hạn, bù lại điểm về lòng nhiệt tình là 90 điểm vì người ấy ham muốn làm việc gấp mấy chục lần so với người khác, thì điểm cuộc đời sẽ là 30 x 90 bằng 2.700 điểm. Mặt khác, trường hợp người thông minh, điểm năng lực được 90, vì thông minh nên đổ vào trường đại học có tiếng bậc nhất. Nhưng nếu người đó mang trong đầu lối suy nghĩ, chẳng tội gì phải làm việc cật lực như lũ ngu đần. Đã ngu đần lại không đi học thì phải làm việc quần quật như trâu là phải. Thì về lòng nhiệt tình nhiều lắm cũng chỉ có thể cho 10 điểm. Vậy thì điểm cuộc đời của người ấy 90 x 10 bằng 900. Tôi luôn nghiệm thấy, người biết rõ những hạn chế về năng lực của mình nếu luôn chịu khó, nỗ lực thì bao giờ cũng có đáp số cuộc đời hơn hẳn những người thông minh nhưng lười biếng Riêng cách tư duy có thang điểm từ trừ 100 điểm đến cộng 100 điểm. Nếu sống với lòng thù hận cuộc đời, nhìn đời bằng lăng kính méo mó thì điểm về cách tư duy sẽ là âm. Khi nhân với số âm thì đương nhiên đáp số cuộc đời là âm. Giả dụ một người có năng lực tuyệt vời, có lòng nhiệt tình mạnh mẽ nhưng lại thù oán, căm giận cuộc đời thì đáp số cuộc đời của người đó là số âm càng lớn tương ứng với điểm về năng lực và lòng nhiệt tình cao Người có tư duy lạc quan, có tấm lòng trong sáng luôn hướng về phía trước thì sẽ có được đáp số cuộc sống tuyệt vời Lời dạy của vị sư già Nói về những thử thách trong cuộc đời thì tôi từng có kinh nghiệm như thế này Năm 1972, với mục đích đa dạng hóa sản phẩm, công ty Kyocera chúng tôi tiến vào lĩnh vực y tế. Chúng tôi nghiên cứu và sử dụng vật liệu gốm công nghệ cao vào việc chế tạo chân răng nhân tạo, xương nhân tạo. Trước đó, tôi được các giáo sư trường đại học Osaka khuyên, vật liệu kim loại bị cơ thể con người đào thải không tiếp nhận. Chúng tôi đề nghị các anh thử dùng vật liệu gốm công nghệ cao xem sao. Không có gì tuyệt vời hơn việc ứng dụng gốm công nghệ cao, sản phẩm mà tôi nghiên cứu từ thời còn trẻ, giúp ích cho sức khỏe con người và cống hiến cho sự tiến bộ về y học. Hơn nữa lại nhận được sự hỗ trợ của trường đại học. Chúng tôi chế tạo thành công chân răng nhân tạo. Năm 1978, chúng tôi được Bộ Y tế cấp giấy phép. Song song với việc chế tạo chân răng nhân tạo thì chúng tôi cũng thành công trong việc nghiên cứu và chế tạo xương nhân tạo và khớp xương nhân tạo. Và các sản phẩm này cũng nhận được giấy phép từ Bộ Y tế. Hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực y tế cũng đi vào quỹ đạo ổn định. Tuy nhiên, vào năm 1985, xảy ra một việc mà chúng tôi không ngờ tới. Số là chúng tôi nhận được lời đề nghị của một bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Sản phẩm khớp xương háng nhân tạo bằng gốm công nghệ cao của Kyosira rất tốt. Các ông nên tiếp tục nghiên cứu chế tạo cả khớp xương đầu gối nữa. Giám đốc phụ trách tiếp thị của công ty chúng tôi trần trừ, mong ông cho chúng tôi thêm thời gian vì còn phải xin phép Bộ Y tế. Tức thì ông bác sĩ liền nói, đâu cần phải xin phép nữa, sản phẩm khớp xương háng đã được cấp phép rồi, thì khớp xương đầu gối không có vấn đề trở ngại gì. Vì cùng một loại vật liệu và hơn nữa, khớp nào chẳng là khớp, và lại bệnh nhân lại đang rất gần. Họ cũng sẵn sàng tự hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra. Nghe ra cũng có lý, hơn nữa vì bệnh nhân nên công ty chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của bác sĩ. Tuy vậy, trong văn bản quyết định về thuốc và các dụng cụ y tế của Bộ Y tế có ghi rõ, đối với xương nhân tạo và khớp nhân tạo, dù được sản xuất bằng vật liệu cùng loại nhưng hình dáng và kích thước sản phẩm khác nhau, thì vẫn phải có giấy phép riêng cho từng sản phẩm mới được phép đưa vào sử dụng. Kết quả là công ty chúng tôi bị quy vào tội vi phạm quy định về giấy phép sản phẩm. Sự kiện này trở thành đề tài phê phán công ty chúng tôi một cách nặng nề và ồn ào trên các trang báo. Suốt 25 năm kể từ ngày thành lập, lần đầu tiên công ty Kyocera bị xã hội phê phán và lên án tơi bời. Tôi cứ nghĩ việc làm của công ty chúng tôi cũng chỉ vì bệnh nhân mà thôi. Vậy mà, bộ phận sản xuất kinh doanh sản phẩm y tế của công ty bị rút giấy phép và đình chỉ hoạt động suốt một tháng. Khi sự việc xảy ra, lời dạy bảo quý giá của ông Nishikata Tansetsu đã cứu giúp tinh thần tôi. Ông là một vị cao tăng, đứng đầu phái, lâm tế tôn tâm tự và là vị sư tư vấn cho những câu hỏi nặng tính trần tục của tôi. Hồi đó, ông là vị sư trụ trì chùa Enfuku, viên phúc tự, Tọa lạc ở phía nam thành phố Kyoto Mỗi lần tôi đến viếng chùa là lại được ông mời uống mặt trà Trong khi ông pha trà thì tôi kể với ông những câu chuyện trong công ty Và bao giờ cũng được ông dành thời giờ nghe Rồi tôi kể cho ông nghe về việc bị báo chí dựng chuyện đánh tơi bời ra sao Nghe tới đó vị sư già cất tiếng Thôi có kêu ca cũng vậy Này tôi nói để anh biết Việc gặp gia nan chính là bằng chứng chứng tỏ mình đang sống đấy Giải bày nỗi lòng để mong được ông en ủi Vậy mà ông lại nói ra những lời không ngờ tới Khi anh gặp nạn cũng là lúc cái nghiệp Món nợ tiền kiếp ngày trước biến mất Nghiệp biến mất thì đáng lẽ vui mới phải Ta không biết đó là cái nghiệp gì Nhưng cái nạn anh gặp phải Chỉ có chừng đó mà đã làm biến đi cái nghiệp tiền kiếp Thì lẽ ra phải ăn mừng mới đúng chứ Lời dạy của sư già không những giúp tôi gượng dậy mà còn vô cùng quý giá đối với tôi Lời dạy đó đã giúp tôi tiếp nhận bình thản mọi chỉ trích, phê phán Vì tôi hiểu rằng đó chính là thử thách mà ông trời mang đến Con đường đắc đạo Như tôi đã nói, mục đích của cuộc đời là ở chỗ làm người Làm người có nghĩa là trở thành người có tâm hồn cao đẹp, có tấm lòng nhân hậu Biết thông cảm và quan tâm tới người khác Dù có tiền của, có địa vị, nhưng nếu quên đi sự khiêm nhường, có thái độ hách dịch, hoanh hoang thì không thể coi là có cuộc đời tốt đẹp được, vì đi chạch khỏi mục tiêu của cuộc đời. Chỉ có những người có tấm lòng nhân hậu, biết thông cảm và quan tâm tới người khác mới là người thực sự tuyệt vời. Việc vượt qua được vô số thử thách và trở thành người có tấm lòng như vậy chính là mục đích của cuộc đời. Chỉ khi có được tấm lòng như vậy thì tương lai tươi đẹp mới mở ra cho mình. Tôi quan niệm mục đích cuộc đời chính là việc trở thành con người có tấm lòng cao thượng. Vì thế tôi vạch ra cho mình một kế hoạch. Đến năm 60 tuổi sẽ tịnh tâm dành thời gian học lại về cách làm người. Và nếu được thì sẽ đọc thật nhiều sách về tôn giáo. Trước khi làm cuộc viễn du của phần hồn đi vào cõi vô định, tôi muốn chuẩn bị sẵn cái tâm cho mình. Nếu có thể tôi sẽ vào cửa Phật và theo học các vị thiền sư. Tôi đã rắp tâm như vậy từ cách đây rất lâu. Vậy mà, đúng năm tôi 60 tuổi thì công việc lại ngập đầu, không làm sao có được thời gian như dự định. Và rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi đã bước sang tuổi 65, chẳng ai biết trước được mình sẽ sống đến khi nào. Hơn nữa, nếu cứ vướng vào công việc bận rộn thế này, tôi không thể có cơ hội vào nơi cửa Phật được. Chính lúc này là lúc thích hợp nhất để tu hành, và thế là tôi quyết định đem điều mà mình nung nấu bấy lâu nay đến bàn cụ thể với các vị sư trong chùa. Đồng thời tôi cũng nhờ sư lão Nishikata Tensetsu, vị cao tăng mà tôi hết lòng tôn kính, làm pháp độ cho phép tôi được nhập môn. Đúng vào lúc sắp đặt xong xuôi kế hoạch nói trên, thì bác sĩ cho biết tôi bị ung thư dạ dày và phải phẫu thuật sớm. Thế là ngày dự định vào chùa trở thành ngày nhập viện để cắt bỏ khối u. Người ta cắt bỏ đi 2 phần 3 dạ dày của tôi, nhưng sau đó khối u vẫn tái phát. Ngày nay, việc cắt bỏ khối u dạ dày không còn là điều phức tạp như trước kia nữa, nhưng trường hợp tôi có lẽ vì số đen hay sao đó mà phẫu thuật bị thất bại. Thời gian tôi phải nhập viện và chịu đau đớn dài gấp nhiều lần so với người khác. Cuối cùng tôi cũng được ra viện. Không thể để vuột cơ hội lần nữa, tôi xuống tóc cạo đầu và trở thành người tu hành. Tôi đã vào chùa dù thời gian rất ngắn. Một hôm, sư lão Kishikata đến gặp tôi và dạy. Có lẽ quay về với xã hội, làm những việc có ích cho đời mới là con đường đắc đạo đối với anh. Tôi nhận lời dạy bảo, trở về công ty. Không bao lâu sau, tôi rút khỏi tuyến đầu trên mặt trận kinh doanh, lập ra và điều hành quỹ Inamori, mở trường quản trị tư thục Sewa với mục đích đón nhận và đào tạo các nhà kinh doanh trẻ tuổi, xây dựng các trung tâm dành cho trẻ khuyết tật trên khắp Nhật Bản. Tôi từng bước bắt tay thực hiện những công việc có ích cho đời lời Phật dạy để sống cuộc đời tốt đẹp tôi khuyên các bạn hãy tham khảo những lời Phật dạy trở thành người có tấm lòng nhân từ biết thương người là điều quan trọng nhất nếu biết tu dưỡng thành người có thiện tâm thì có thể sống cuộc đời tuyệt vời tới mức bản thân người đó cũng không thể tưởng tượng nổi Nếu biết tu dưỡng thì không những sẽ trở thành người có đạo tâm mà mọi điều bất hạnh cũng lánh xa và mở ra cảnh giới tốt đẹp để có thể trở thành người như vậy Phật dạy 6 phép sửa mình, Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, bát nhã Đầu tiên là giúp đỡ mọi người, tức là bố thí. Việc cúng dường tiền bạc, thực phẩm được gọi là bố thí. Nói rộng ra thì giúp đỡ người khác là thực chất của hạnh bố thí. Bố thí là làm việc cho đời, cho người. Nói cách khác, bố thí xuất phát từ tấm lòng nhân từ và thương người. Thấy người nghèo khổ thì động lòng muốn giúp, san sẻ bớt cho người những gì mình đang có bằng lòng nhân từ, cảm thông và thương xót. Hết lòng làm việc thiện cho đời, cho người. Các bạn có thể hiểu lầm, chỉ có những người dư dạ tiền bạc mới có thể bố thí hoặc quyên góp. Dù không có tiền bạc nhưng nếu có lòng tốt thì vẫn làm được những việc lợi lạc cho mọi người. 3. Tính xấu trong con người Tiếp đến là trì giới. Trì giới có nghĩa là tuân thủ những điều răn để ngăn không cho cái ác trong mình nảy sinh. Phật dạy những điều răn mà người ta không nên phạm phải. Nếu ta mắc lỗi thì phải thành khẩn xét lại mình và không được lặp lại lỗi lầm đó nữa. Vì sao con người lại phạm lỗi lầm, làm những điều không nên, không phải? Đó là vì con người mang gánh nặng nhục thể, nghĩa là bản năng thực dục và tính dục. Thực dục và tính dục là những bản năng rất cần thiết để con người có thể tồn tại. Nhưng nó cũng làm cho con người sinh ra ích kỷ Ngoài bản năng ra còn có một thứ nữa nằm sẵn trong con người Đó là những thứ dây buộc mình Mà tiếng nhà Phật gọi là phiền não Theo Phật thì trong con người có tới 108 loại dây trói khác nhau Trong số đó, ba cái đáng sợ nhất Đó là tham, sân và si gọi là tam độc Tham có nghĩa là tham lam, ham hố Sân có nghĩa là nóng nảy, tức giận Si có nghĩa là si ngốc ngu muội. Giả dụ có một nhà kinh doanh thành lập công ty nhờ nỗ lực quên mình mà công việc làm ăn phát đạt. Công việc ngày một nhiều, đòi hỏi sự quyết đoán nhạy bén của người đứng đầu. Người đó dựa vào đâu để có thể quyết đoán nhanh và chính xác? Đó là nhờ con người có trí năng. Trí năng giúp con người có thể xem xét và phán đoán đúng đắn sự vật, nhưng khi cần đưa ra quyết định, con người lại hay dùng tới bản năng chứ không phải trí năng. Tức là họ dựa vào những cảm tính yêu ghét và những tính toán vị kỷ. Chẳng hạn như ham hố muốn thể hiện mình, luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự, khiến cho đầu óc con người trở nên thiếu tỉnh táo. Trên thực tế, không ít giám đốc của các công ty lớn cũng hay quyết định dựa trên bản năng và cảm tính. Đôi khi những quyết định theo kiểu đó không ngờ lại được việc. Thế là họ trở nên tự mãn, kiêu ngạo. Ba cái xấu trong con người họ được thể ngày càng bành trướng lấn át cả trí năng chúng trở thành quỷ giữ chế ngự họ thiện tâm ở họ tất nhiên sẽ chẳng còn mọi người sống chết ra sao cũng mặc chỉ cần một mình có lợi là được lần hồi rồi không ai muốn hợp tác với họ nữa công việc trục trặc công ty lụn bại tham sân si đã khiến cuộc đời họ nét bét như tương tôi sống trong thế giới kinh doanh nên thường lấy những câu chuyện làm ăn của các công ty ra để răn mình Khi lòng tham, giận dữ, ngu muội còn chế ngự trong lòng, thì người ta sẽ hay phạm phải sai lầm của cuộc đời. Có lẽ các bạn, những người đang đọc cuốn sách này, cũng từng làm những điều không nên, không phải, và giờ này vẫn còn đang hối hận. Muốn tìm nguyên nhân tại sao mình lại như thế, thì theo tôi có lẽ chúng đều xuất phát từ tham, sân, si mà ra cả. Vì thế mà Phật dạy ta phải gắng sức tuân thủ những điều răn để kiềm chế ba cái độc, đừng để chúng chế ngự chúng ta. Làm người, phép sửa mình thứ ba, tinh tiến. Tinh tiến có nghĩa là phải cố gắng hết sức trong cuộc đời, làm gì cũng phải chịu khó gắng công, không được lười biếng. Các nhà sư quét dọn chùa chiền, cày ruộng quốc vườn cũng là một cách tu hành. Vì tu hành không chỉ có ngồi tọa thiền mà còn phải lao động để bồi dưỡng tâm tính. Phép tinh tiến dạy cho con người phải nỗ lực hàng ngày và chịu khó hàng ngày. Đối với các bạn trẻ thì tôi nghĩ tinh tiến tức là nỗ lực học tập và làm việc. Gần đây ở Nhật Bản có xu hướng không còn coi cần cù chăm chỉ là vốn quý nữa. Nhiều người quan niệm làm việc chỉ là để kiếm tiền. Nhưng tôi muốn các bạn trẻ, những người gánh vác xã hội sau này nên hiểu rõ. Tâm hồn bạn sẽ được rèn rũa nhờ sự cố gắng hết mình trong công việc. Có một ví dụ tốt cho các bạn, đó là một người sống dưới thời Edo, tên là Ninomiya Sontoku. Ngay từ thời ấu thơ, Ninomiya Sontoku đã mồ côi cha mẹ, phải đi ở nhờ nhà ông chú. Cậu bé phải làm việc quần quật từ sáng đến tối ngoài đồng, đêm xuống cậu trong đèn dầu ngồi học. Học được ít lâu, cậu bị người chú cấm không cho học vì tốn tiền dầu đèn. Kể từ đó, cậu thất học. Sau này lớn lên, Sontoku vẫn cần cù công việc đồng án không kể sớm khuya Nhờ noi theo gương của ông mà cả làng trở nên trù phú Những câu chuyện về ông chẳng mấy chốc lan ra khắp vùng Các lãnh chúa thay nhau đến gặp để vời ông tới giúp cho các làng nghèo khó trong lãnh địa mình Ông giúp cho làng nào thì làng đó thay ra đổi thịt Những năm cuối đời, chính quyền mạc phủ mời ông vào thành Edo làm việc Từ một nông dân chân lấm tay bùn, ông trang trọng trong lễ phục Kemishimo, trang phục của samurai, sánh vai với các lãnh chúa. Mỗi khi ông vào cung ít kiến tướng quân, người ta hết lời khen ngợi. Giọng nói sang sản, phong thái đỉnh đạc, chẳng khác gì quý tộc bẩm sinh. Nhìn ông ai cũng ngỡ là một vị lãnh chúa. Có thể nói ông Ninomiya Sontoku là một bằng chứng tuyệt vời tiêu biểu cho lao động và sự cần cù đã nâng cao nhân cách. Qua câu chuyện trên, tôi mong các bạn trẻ hiểu rằng, tinh tiến, chịu khó cố gắng làm việc là con đường ngắn nhất để tâm hồn trở nên cao thượng. Điểm thứ tư trong phép sửa mình là phải nhẫn nại. Nhẫn nại là phải biết chịu đựng trước mọi nghịch cảnh, chịu đựng gian khổ, không chùn bước trước khó khăn, không kêu ca phèn nàn là một cách để nuôi dưỡng tâm tính. Trong cuộc đời cũng có những lúc ta bị người khác coi thường, khinh mệt. Khi đó, nỗi tức giận, một trong tam độc, trào lên điều khiển con người ta. Và vì thế mà ta thường mắc phải sai lầm. Đó là lý do tại sao có bị coi thường, bị khinh mệt, ta cũng phải biết chịu đựng, biết kiềm chế sự nóng giận, đừng để giận mà mất khôn. Nói rộng hơn, dù gặp cảnh ngộ trớ trêu đến đâu, hoặc hoàn cảnh khổ sở đến đâu cũng phải cố gắng chịu đựng và tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện mình. Đời người đâu chỉ toàn màu hồng. Có người gặp cảnh khổ khi còn trẻ, cũng có người về già mới gặp. Quá trình làm người cũng là quá trình chịu đựng và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời. Thứ năm là học cách tĩnh tâm. Thiền định cũng là một cách để tĩnh tâm vậy. Mỗi ngày nên dành chút ít thời gian tĩnh tâm để ngẫm lại những hành động, việc làm của mình trong ngày. Cuộc đời lúc phẳng lặng, lúc sóng gió, tâm hồn con người cũng dao động khi vui, khi buồn. Tĩnh tâm giúp người ta làm tĩnh lặng cái tâm dao động của mình. Mỗi ngày hãy dành một chút thời gian để bình tâm trở lại, chỉ cần một ngày một lần là được. Thứ sáu là nâng cao trí tuệ, chữ nhà Phật gọi là bát nhã. Nếu người ta thực hiện được năm điều nói trên thì sẽ đạt trí tuệ chân thực, tức là đạt tới chân lý của vũ trụ. Cuộc đời sẽ trở nên hạnh phúc vui vẻ khi người ta đạt được sáu cái đó. Chương 6. Nuôi dưỡng tâm hồn Tập trung suốt 90 phút Công ty Kyocera chúng tôi đang tài trợ và điều hành đội bóng đá Kyoto Purple Sunga, đội bóng của cố đô Kyoto. Đội bóng ra đời trên cơ sở trưng cầu ý kiến và lấy chữ ký của người dân Kyoto. Phần lớn nguồn kinh phí cho đội bóng là do Kyocera tài trợ. Và tôi cũng tham gia vào việc quản lý điều hành. Từ trước tới nay, những đội bóng có thành tích kém cỏi trong mùa giải thường thay máu bằng cách loại bỏ các cầu thủ cũ và bổ sung các cầu thủ mới sau khi mùa bóng kết thúc. Trước khi được chúng tôi tài trợ, thì đội bóng Purple Sunshine cũng làm như vậy. Trong bóng đá, tôi chỉ là kẻ ngoại đạo. Nhưng phương châm điều hành hiện thời của tôi là để tăng cường sức mạnh cho đội bóng thì không thể chỉ bằng cách thay thế cầu thủ mà phải đầu tư thời gian và tiền bạc để đào tạo cầu thủ. Cầu thủ của đội xuất thân từ nhiều nguồn, có cầu thủ trưởng thành từ các đội trẻ, có cầu thủ mới vào đội sau khi tốt nghiệp phổ thông và đại học. Tôi yêu cầu giám đốc điều hành và huấn luyện viên trưởng đội bóng phải nuôi dưỡng và đào tạo họ thành các cầu thủ giỏi. Tôi muốn đội bóng phải là một tập thể, mà ở đó huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ cùng nhau khổ luyện, rèn rũa, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. Đội bóng phải là một tập thể đoàn kết và thống nhất, huấn luyện viên phải hiểu rõ chuyên môn và tâm tư của cầu thủ, và cầu thủ phải nắm vững và tuân theo ý đồ của huấn luyện viên. Tuy nhiên, cho dù phương châm của tôi là phải đầu tư trong một thời gian dài để nuôi dưỡng đội bóng giống như một công ty, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ giữ lại cả những cầu thủ chơi lời luyện tập. Chỉ có những cầu thủ tập luyện chăm chỉ, những cầu thủ luôn nỗ lực mới có chỗ trong đội bóng. Bởi vì chỉ có những con người biết nỗ lực và nỗ lực hết mình mới phát triển được. Xem một trận đấu qua màn ảnh nhỏ hoặc xem trực tiếp trên sân, khán giả sẽ nhận ra ngay cầu thủ nào thi đấu thiếu tập trung. Nhất là những cầu thủ khi có bóng trong chân chỉ lững thững cúi đầu như đi bộ trên sân. Đã là cầu thủ thực thụ thì phải biết sức tập trung cho trận đấu. Thật khó chịu khi nhìn thấy cầu thủ bị giật mình khi bóng bay đến chân mình. Mà việc phải tập trung tinh thần cũng chỉ vẹn vẹn trong có 90 phút chứ phải lâu la gì. Một cầu thủ không thể tiến xa được nếu không thể tập trung tinh thần trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Một khi đã bước chân vào con đường chuyên nghiệp thì không thể không tập trung tinh thần vào trái bóng, bất kể nó đang ở đâu và tình huống nào xảy ra trên sân cỏ. Ngoài ra, khi xem nhiều trận bóng đá, tôi thấy việc ghi bàn hay bị thủng lưới thường xảy ra ở cuối hiệp 2 từ những phút 70 đến 80. Tôi nghĩ rằng đấy là thời điểm mà cầu thủ cả hai đội đều thấm mệt. Vì vậy, đội giành phần thắng là đội mà các cầu thủ có tinh thần và sức lực tranh đua cho đến tận những giây cuối cùng của trận đấu. Cho nên tôi bao giờ cũng quan sát các cầu thủ tập trung tinh thần ra sao trong thời gian hơn 90 phút thi đấu. Cầu thủ nỗ lực. Đến mức nào trong trận đấu là điều quan trọng nhất đối với tôi Tôi chủ trương giữ lại cầu thủ nào miệt mài cố gắng luyện tập và thi đấu Dù có những khiếm khuyết về kỹ thuật như tốc độ bứt phá, khả năng sút bóng chính xác Những cầu thủ chịu khó chắc chắn sẽ tiến xa Cuộc đời con người cũng giống như vậy Tài năng trời phú có thể khỏa lấp nhiều thứ Nhưng dứt khoát không có chuyện cứ thiên tài là thắng được nỗ lực Lẽ dĩ nhiên, trong thế giới chuyên nghiệp không có chỗ đứng cho những cầu thủ mà trình độ kỹ thuật và thể lực thua kém cả người bình thường. Nhưng chủ trương của tôi là coi trọng những người nỗ lực, cho dù người đó có khiếm khuyết về năng lực. Quá trình nỗ lực hàng ngày sẽ nâng cao khả năng kỹ thuật, cũng như tính người trong con người cầu thủ. Giải vô địch quốc gia J-League Nhật Bản có rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc xuất thân từ các đội bóng trường học. Họ là những cầu thủ được khán giả hâm mộ ngay từ lúc còn rất trẻ Nhưng tiếc là không ít cầu thủ trong số đó tài năng bị mau một do kiêu ngạo, chây lời tập luyện Một khi trở nên tự cao tự đại Thì người ta cũng thường không còn nỗ lực Và thế rồi, chẳng mấy chốc, tài năng cũng mất theo Các cầu thủ trong đội Purple Sân Gear đều là các cầu thủ chuyên nghiệp ngay từ khi còn rất trẻ Vì vậy, người nào cũng mong muốn trở thành ngôi sao Tôi cũng cầu mong cho họ cố gắng trở thành những cầu thủ tuyệt vời, thành ngôi sao nổi tiếng và đi tới đâu cũng được khán giả nhắc tới. À, đó là ngôi sao của đội Purple Sơn Gà đấy. Để được như vậy, bao giờ tôi cũng nghiêm khắc nhắc nhở các cầu thủ phải tập trung tinh thần trong suốt 90 phút thi đấu. Có dũng khí chính trực Tinh thần tranh đấu là điều cần thiết trong cả thể thao lẫn cuộc đời. Nhưng tinh thần mà tôi nói ở đây khác hẳn với kiểu tranh đấu chống đối của những kẻ ương ngạnh. Người can đảm thực sự là người biết lắng nghe ý kiến của người đi trước, của cấp trên, là người biết sửa chữa khiếm khuyết và biết bù đắp những gì mà mình còn thiếu. Người thực sự có tinh thần tranh đấu và can đảm là người bình thường thì rất lặng lẽ, nhưng có ý chí tranh đấu bất chấp hiểm nguy, Trong thể thao cũng như trong công việc, những người biết lắng nghe, có tinh thần tranh đấu thực sự là những người sẽ tiến xa. Về dũng khí theo nghĩa đó, tôi muốn kể một câu chuyện để các bạn tham khảo. Đó là câu chuyện về ông Oba Mitsuo, người đầu tiên trên thế giới một mình đơn độc chu du từ Bắc Cực tới Nam Cực. Công ty Daini Dindin chúng tôi hân hạnh được cung cấp một số trang thiết bị theo đề nghị của ông Oba khi ông đi xuyên qua Nam Cực trở về ông Oba có đến chỗ tôi để kém ơn sự hợp tác của công ty cho chuyến đi Tôi có hỏi ông chắc ông phải mạo hiểm lắm trong suốt chuyến đi băng qua Bắc Cực và Nam Cực ông thật sự là một người có dũng khí và lòng quả cảm tức thì ông Oba đáp Ông nhầm rồi tôi không có được dũng khí như ông nói đâu Thực ra tôi là một kẻ nhút nhát Ông còn cho tôi biết thêm, Phần lớn những thành viên hừng hực lòng quả cảm và dũng khí của đội thám hiểm đều gặp thất bại giữa chừng. Ngược lại, số sống sót và trở về được đều là những người như ông, nhút nhét và luôn sợ hãi. Nghe ông kể chuyện, tôi nghĩ trong thám hiểm, trong kinh doanh, trong nghiên cứu cũng như nhau, người đi được đến cùng chặng đường là người thận trọng, thận trọng đến mức nhút nhét và là người chuẩn bị đầy đủ, tỉ mỉ nhất trước khi bắt tay vào bất cứ việc gì. Cái tâm quyết định giá trị con người Bây giờ tôi muốn nói về việc mà tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuốn sách này cũng như tôi đã nói rẽ bọt mép với kẻ các cầu thủ đội Purple Sơn Ghe đó là giá trị con người được quyết định bởi cái tâm Cuộc đời đá bóng của một cầu thủ nhiều lắm cũng chỉ kéo dài đến tuổi 30 Trong giới bóng đá, cầu thủ ngoài 30 hầu như được liệt vào loại luống tuổi Nhưng đối với cuộc đời một con người thì ngoài 30 cũng vẫn là đầu xanh tuổi trẻ. Gần đây tuổi thọ của người Nhật Bản ngày một tăng, nhiều người trên 80 rồi mà vẫn khỏe mạnh. Một cầu thủ bóng đá, giải nghệ vào lúc ngoài 30, nếu thọ đến 80 tuổi thì có nghĩa là còn phải sống 50 năm nữa. Tôi không rõ các cầu thủ trong đội bóng Kyoto, Purple, Shunga cũng như các cầu thủ thể thao chuyên nghiệp ý thức thế nào về cuộc sống của mình trong tương lai. Nhưng tôi muốn họ sau này phải luôn tự hào về một thời từng là cầu thủ. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp ân hận, những thành công quá sớm đã làm hỏng toàn bộ quãng đời về sau của mình. Ở Nhật Bản, một cầu thủ giỏi dù mới 20 tuổi cũng đã nhận được một khoản lương hậu hĩnh và những lời ca ngợi, tân bốc. Mức thu nhập tối thiểu của họ là 10 triệu yên, loại cao thì từ 30 đến 40 triệu yên một năm. Thu nhập cỡ từ 30 triệu đến 40 triệu yên một năm thì chỉ có giám đốc các công ty hàng đầu Nhật Bản mới có thể có được. Vậy mà một cầu thủ mới ở độ tuổi 20 đã kiếm được hàng chục triệu yên một năm. Nếu bản thân anh ta không phải là người thật chín chắn hoặc cha mẹ anh ta không quản lý giúp, thì tôi e rằng số tiền đó sẽ làm hỏng cuộc đời anh ta về sau. Người có tài đến mấy, có thu nhập cao gấp vài chục lần so với người cùng lứa tuổi, Nhưng nếu cuộc đời hỏng thì tài năng và thu nhập đó cũng trở nên vô nghĩa. Vì thế tôi muốn rằng những người có tài năng trời phú thì càng phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời là gì và lối sống của mình phải như thế nào. Dấn thân để thành người Các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thành công từ khi còn trẻ thường sống ra sao sau khi kết thúc quãng đời cầu thủ. Phần lớn các cầu thủ đều từ giã sân cỏ ở tuổi ngoài 30, trừ một vài người trở thành huấn luyện viên, còn số đông thì mỗi người mỗi nhẹ. Người thì mở cửa hiệu buôn bán, người thì xin vào làm việc trong các công ty. Điều quan trọng nhất khi một cầu thủ trở về cuộc sống đời thường là gì? Dứt khoét đó không phải là tài năng và thành tích trong bóng đá của anh ta. Giả dụ anh ta từng là cầu thủ siêu sao, nhưng một khi đã cởi giày, Nếu anh ta vẫn cứ sống trong tâm trạng của một siêu sao thì cuộc đời anh ta chỉ có âm mà không thể là dương được. Không nói ra nhưng mọi người đều thừa hiểu rằng tài đá bóng là một thứ vô ích trong cuộc sống đời thường. Điều có nghĩa nhất đối với cuộc sống là nhân cách. Anh ta là người có nhân cách. Chúng tôi muốn nhận anh ta vào làm việc. Đó mới là điều quan trọng nhất. Người kế tục tôi làm chủ tịch công ty Kyoshira là Ito Ukenzuke. Khi tôi còn làm ở phòng thí nghiệm công ty công nghiệp Shofu thì cậu ta là trợ lý. Ito tốt nghiệp trường cấp 3 ở tỉnh Okayama. Điều kiện làm việc của các trợ lý ở một công ty thua lỗ như công ty công nghiệp Shofu thì không thể có cảnh áo choang trắng mút, thiết bị hiện đại, phòng nghiên cứu sạch bông như trợ lý ở các trường đại học. Cậu ta giúp tôi làm việc trong điều kiện phòng nghiên cứu nhắc nhát, nhát, bụi bậm, thiết bị cái có cái không. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ hồi đó vì công ty quá nghèo nên không thể mua nổi thiết bị mới. Ito suốt ngày phải đánh vật với cái máy dập thủ công cũ kỹ để làm linh kiện TV cung cấp cho công ty Hitachi. Người cậu nhỏ thó phải dùng cả hai tay mới đủ sức đẩy cần dập lên, rồi lại kéo mạnh nó xuống, không khác gì cử tạ. Chưa đầy một tháng mà hai cánh tay cậu cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Lao động cơ bắp là công việc hàng ngày Ito giúp tôi. Một hôm, cậu ta nói với tôi, em mới hết lớp 12 nên muốn theo học đại học ban đêm để nâng cao trình độ. Lúc đó tôi mới biết cậu ta đã đi thi và đủ điểm đỗ vào trường đại học ban đêm Dosisa. Tôi khuyên, chẳng cần phải học đại học đâu, cứ ở đây tôi dạy cho. Và Ito nghe tôi, không vào đại học nữa. Từ đó trở đi, Ito dấn thân vào công việc, phát huy mọi khả năng và trở thành một người có những phẩm chất tuyệt vời. Tổng số nhân viên ở Nhật Bản và nước ngoài của công ty Kyocera là hơn 50.000 người. Cán bộ trong công ty phần lớn đều đã tốt nghiệp ở các trường đại học nổi tiếng ở Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tuy chỉ học hết lớp 12, nhưng Ito vẫn được mọi người kính trọng ở tư cách của một người lãnh đạo. Trong công ty Kyocera cũng có một số giám đốc các bộ phận quan trọng, nhất là ở các nhà máy đóng ở địa phương chỉ có trình độ văn hóa cấp 2. Tại sao những người chỉ có trình độ học vẫn hạn chế mà vẫn làm tốt công việc như vậy? Câu trả lời của tôi là do họ có nhân cách, có nhân cách tuyệt vời mới thu phục được mọi người, mới đứng đầu được tập thể. Vậy thì làm thế nào để trở thành con người có nhân cách tuyệt vời như vậy? Lời giải đáp rất đơn giản, đó là như tôi đã lặp đi lặp lại trong cuốn sách này, dẫn thân vào công việc, âm thầm nỗ lực và kiên trì đến cùng. Nhân cách con người chỉ hình thành và hoàn thiện thông qua nỗ lực, dám đối diện và vượt qua khó khăn, gian khổ một cách âm thầm. Nếu chỉ có đầu óc thông minh và tốt nghiệp đại học danh tiếng không thôi thì chưa đủ. Người nào từng trải qua gian khổ, từng làm việc cực nhọc, người ấy chắc chắn sẽ trưởng thành. Ở họ có sức hấp dẫn đặc biệt. Vì thế tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ trong đội Purple rằng phải mang hết sức mình khi luyện tập hay khi làm bất cứ việc gì. Lúc ban đầu có thể chưa ai biết tới, nhưng nếu nỗ lực thì 5 năm sau, mà có thể 10 năm sau người ta mới biết. Có thể không thành siêu cầu thủ, nhưng chắc chắn sẽ nên người, và chắc chắn sẽ thành công khi ra đời làm việc. Người giỏi bỏ đi, người chậm ở lại. Kể từ khi thành lập công ty Kyocera, tôi tuyển rất nhiều nhân viên mới vào làm. Thời kỳ đầu, nhiều người giỏi tôi muốn nhận về thì chẳng thấy ai nộp đơn. Khi thoảng lắm mới có một vài thanh niên có vẻ thông minh, lanh lợi tìm đến. Qua thực tế làm việc với những nhân viên này, tôi rất kỳ vọng ở họ. Nhiều lần tôi nghĩ, cậu này tháo vát nhanh nhẹn đúng như mình mong muốn, sau này có khả năng giao phó công ty cho cậu ta được. Hoặc cứ với đà này thì cậu ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành chuyên gia kỹ thuật tầm cỡ đây. Ngược lại, nhiều nhân viên mới rất chậm chạp, đầu óc chẳng có vẻ gì sáng dạ cả. Hướng dẫn hay chỉ thị mãi cho họ thì cũng giống như nước đổ đầu vịt vậy. Nhiều khi tôi nghĩ thầm, những nhân viên này khó mà tiến bộ được. Khổ nỗi, những nhân viên thông minh, nhạy bén mà tôi đặt nhiều kỳ vọng, sau một vài năm làm việc là bỏ đi mất. Muốn giữ chân họ lại nhưng chỉ nhận được câu trả lời của họ là không nhìn thấy triển vọng ở công ty kiosira. Còn những nhân viên đầu óc chậm chạp, kém nhạy bén thì chẳng một người nào bỏ công ty đi cả. Họ ở lại và làm việc rất chăm chỉ. Mỗi khi nhìn họ lặng lặng làm việc, tôi lại nghĩ chắc không chỗ nào nhận vào làm cả nên mới ở lại đây với mình. Từ thực tế đó, tôi nhiều khi nghĩ là công ty Kyocera khó phát triển được vì người tài không thèm tới mà họ có tới thì sau dăm bữa nửa tháng lại bỏ đi. Đặc tính khiến người bình thường trở thành phi thường Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 40 năm, những nhân viên hồi đó có vẻ chậm chạp, thì trên thực tế họ đã trở thành các cán bộ lãnh đạo tuyệt vời. Nhờ đức tính cần cù và kiên trì công việc trong suốt chặng đường dài, giờ đây họ đã trưởng thành và trở thành những con người ưu tú. Tôi cảm thấy xấu hổ vì một thời đã nghĩ sai về họ, tôi thành tâm xin lỗi. Hiện nay, trong công ty Kyocera có rất nhiều người giỏi từng tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu đang làm việc. Nhưng đồng thời trong số các cán bộ giữ cương vị trọng trách cũng có không ít người chỉ mới tốt nghiệp phổ thông Những người này đều rất con người Họ đứng trên tuyến đầu, xả thân trong công việc, dẫn dắt công ty đi lên Có thể nói kiên trì biến người bình thường thành phi thường Trong tất cả các lĩnh vực, những người được coi là doanh nhân đều đạt được điều đó Tôi chắc rằng người nào trong số họ cũng đều âm thầm nỗ lực, bền bị nỗ lực Trên thế gian, những người tài năng, thông minh, nhạy bén, làm gì cũng thành công thì rất hiếm. Chỉ có những người không bao giờ chán nản dành cả đời bền bỉ kiên trì theo đuổi một mục tiêu thì người đó mới được xã hội tôn vinh là danh nhân. Có chịu đựng được sự khiển trách không? Nếu không dấn thân và rèn luyện trong một hoạt động cụ thể nào đó thì người ta không thể trưởng thành lên được. Dấn thân và rèn luyện có nghĩa là nếm trải gian nan vất vả, không chùn bước, kiên trì nỗ lực. Trong con người nào cũng vậy, khi bắt tay vào một việc gì đó thì cũng có lúc gặp tâm trạng chán nạn, muốn bỏ cuộc. Nếu vượt qua được tâm trạng đó, rèn luyện khả năng chịu đựng thì mới tu dưỡng được thành người. Có thế thì mới không bị ám ảnh bởi thứ hào quang nhất thời như trong thể thao mới được cuộc đời chấp nhận. Không chỉ riêng cầu thủ bóng đá thuộc J-League mà hầu như các cầu thủ thể thao chuyên nghiệp, kể cả những người có thu nhập hàng năm từ 30 đến 40 triệu yên, đều buộc phải từ giã sự nghiệp thi đấu khi tuổi ngoài 30. Những cầu thủ đó đi làm ở các công ty, nếu làm được việc thì có lẽ lương cao lắm cũng chỉ khoảng 200.000 yên một tháng. Và còn hay bị xếp khiển trách nữa. Trong hoàn cảnh đó, nếu là người vốn quen với việc được tân bốc, ca ngợi, Lòng tự ái lại cao gấp đôi người bình thường Và chưa từng nếm mùi vất vả lúc trẻ Thì thường bỏ việc Họ đến công ty khác cũng lại gặp hoàn cảnh tương tự Họ chẳng làm được trong công ty nào cả Nếu là người tu dưỡng được nhân cách khi còn là cầu thủ Thì dù phải làm việc trong hoàn cảnh như vậy Họ vẫn có thể chịu đựng được Bất cứ việc gì họ cũng sẽ không nề hà Miễn là có thể làm được Với nhân cách như vậy Họ sẽ xây dựng được lòng tin với mọi người xung quanh, kể cả với cấp trên. Và nếu họ dấn thân, tận tụy trong công việc, thì công ty cũng đánh giá cao và sẽ được cân nhắc vào những chức vụ quan trọng. Trường hợp những người tự đứng ra gây dựng sự nghiệp, chẳng tội gì lại chui vào làm ở các công ty bé tẹo với đồng lương còi cọc, thì sự thể sẽ ra sao? Ví dụ như địch mở nhà hàng chẳng hạn, sẽ không thể thành công nếu con người chưa hoàn thiện, Để kinh doanh nhà hàng thì trước hết phải biết cúi đầu tỏ lòng trọng thị khách hàng. Dù bận rộn đến mấy, cũng phải luôn tươi cười, phải luôn đáp ứng trước bất kỳ đòi hỏi nào của thực khách. Ngoài ra còn phải vào bếp tự rửa bát, rửa đĩa để tiết kiệm chi phí nữa. Đối với những người từng một thời sống trong hào quang thì thật khó có thể cúi đầu trước khách hàng hay rửa đống bát đũa bẩn thỉu. Tuy vậy, nếu là người đã từng nếm đủ mùa gian khổ, đã từng gặp nghịch cảnh và hoàn thiện nhân cách ngay từ trẻ, thì chắc chắn người đó sẽ dứt bỏ được ám ảnh của quá khứ hào quang và tiếp tục nỗ lực hết mình trong hoàn cảnh mới. Do đó, tôi thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ Purple Shunga rằng, sau khi rẽ từ cuộc đời cầu thủ, bước vào những năm tháng dài của cuộc sống đời thường, thì phải làm sao để người nào cũng có thể tự tin và dõng dạc tuyên bố tôi đã trưởng thành về nhân cách trong thời kỳ là cầu thủ. Tôi muốn purple Sun ga phải trở thành đội bóng được xã hội thừa nhận. Ngay cả sau này, khi đã chấm dứt sự nghiệp cầu thủ, có trở thành nhân viên công ty hay chủ kinh doanh nhà hàng, thì cũng phải là những người đi đâu cũng được xã hội chấp nhận và quý mến. Đó cũng là trách nhiệm của tôi, trách nhiệm của những người nuôi dưỡng lớp trẻ. Tầm quan trọng của việc quan tâm đến người khác Tôi đã nói nhiều về việc có thể thay đổi được số phận tùy theo tư tưởng và nỗ lực của bản thân có thể thay đổi số phận dù rằng bị những nỗi bất hạnh đeo đuổi theo chiều hướng tốt nhờ nghĩ điều thiện và làm điều thiện Vậy thế nào là điều thiện? Trong ngôn ngữ có hai từ ích kỷ và vị tha Người ích kỷ là người chỉ cần có lợi, chỉ cần tốt cho riêng mình là được, còn người khác ra sao cũng mặc Từ vị tha trái nghĩa với từ ích kỷ Người có tấm lòng vị tha Là người khi làm bất cứ điều gì cũng nỗ lực vì người khác chứ không phải chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình. Ví dụ có người cầu trời khấn Phật để mong sao thực hiện được những ước vọng cá nhân. Đây là hành vi tự lợi, tức là chỉ cầu mong thực hiện mục đích riêng. Tôi thấy đó cũng là điều bình thường. Nhưng cũng là mong ước nếu tiến bộ hơn một chút thì nó sẽ là mong sao mẹ tôi chóng khỏi bệnh. Đây là cầu mong cho người thân, gần với nghĩa vị tha hơn. Ngoài ra, còn những mong ước mang tính vị tha sâu sắc hơn như mong ước những điều tốt lành cho bạn bè, cho tập thể, cho xã hội, cho đất nước và cho nhân loại. Nếu đối tượng mong ước mở rộng ra như vậy thì là những mong ước vì người khác chứ không phải chỉ mong ước cho bản thân. Khi đó mong ước đã tiến gần tới vị tha. Giả dụ thay vì mong ước cho mình trở nên giàu có hoặc dồi dào sức khỏe thì hãy mong ước cho hòa bình trên toàn thế giới. Tôi hy vọng các bạn trẻ hiểu rõ tầm quan trọng của lòng vị tha. Người cõi địa ngục, người cõi cực lạc Trong cuộc sống hàng ngày, mọi hành động của chúng ta thường nhằm tới hơn thiệt thắng thua, bị tính ích kỷ chi phối nên chúng ta chỉ tính toán những điều có lợi cho mình. Nếu thế gian toàn là những người như vậy, như xã hội Nhật Bản những năm gần đây, thì dù có giàu có, sung túc đến mấy rồi cũng sẽ điêu tàn. Để thế gian ngày một tốt hơn, tôi thường nói với mọi người Chẳng phải đã tới lúc chúng ta phải coi trọng lòng vị tha, phải sống vì mọi người dù bản thân có thiệt thòi Tấm lòng quan tâm tới người khác, tấm lòng vị tha quan trọng đến mức nào Đức Phật đã thuyết giảng điều đó một cách dễ hiểu thông qua câu chuyện sau đây Ở chùa nọ, có một nhà tu hành trẻ tuổi là Văn Thủy Một hôm, Văn Thủy hỏi vị sư già trụ trì chùa Thưa thầy, con nghe nói, có cõi cực lạc và cõi địa ngục, điều đó có thật không ạ? Và những cõi đó là nơi như thế nào? Vị sư già đáp, có thật đấy con ạ, chỉ có điều hai nơi đó không khác nhau lắm như con tưởng đâu. Thoáng nhìn thì cõi cực lạc và cõi địa ngục là hai thế giới hoàn toàn giống nhau. Điểm khác nhau duy nhất là tấm lòng của những người sống ở đó. Những người sống ở cõi địa ngục là những người ích kỷ chỉ nghĩ về bản thân. Còn ở cõi cực lạc là những người có tấm lòng vị tha luôn quan tâm tới người khác Vân Thủy thắc mắc Chỉ khác nhau ở tấm lòng mà cũng phải chia thành hai cõi Thế là thế nào ạ? Để giải đáp, lão sư kể cho Vân Thủy câu chuyện ngụ ngôn như sau Có một nồi mì mạch udon để giữa nhà Bát nước chấm để bên cạnh Mì mạch là món ăn thịnh soạn với những người khổ tu như Vân Thủy Bên cạnh nồi mì để sẵn, những đôi đũa dài tới 1 mét. Quy định của nhà bếp là chỉ được ăn bằng loại đũa đó và phải dùng đầu đũa để gấp mì, chấm vào bát nước chấm. Đến đoạn này thì cả cõi địa ngục và cõi cực lạc đều y hệt nhau. Kích cỡ nồi, số người ăn vẫn vậy, chỉ có tấm lòng của những người ở đó là khác nhau. Nào, con thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra ở đó. Mọi người đang đói, có mì trước mặt. Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ được phép bắt đầu bữa ăn? Những người ở cõi địa ngục lập tức tranh nhau gắp mì, tranh nhau chấm vào bát nước chấm. Khổ nỗi, đũa dài quá. Nên không sao đưa udon vào miệng mình được. Người này thì sợ người khác ăn hết nên lấy đũa giành giật để gắp. Cảnh thê thảm hiện ra, kết cục là không ai ăn được miếng nào trong khi mì rơi vương vãi quanh mâm. Những người ấy trở thành quỷ đói, chỉ còn da bọc xương. Trong khi đó, những người đầy lòng vị tha sống ở cõi cực lạc Tiếng mời mọc vang lên Nào, chúng ta ăn chung nhé Xin mời, xin mời Mọi người nhường nhau lần lượt gắp mì Chấm nước chấm và đưa vào miệng người đối diện Người đối diện ăn xong Cảm ơn, tôi đủ rồi Đến lượt tôi giúp bác ăn Cứ thế mọi người hợp sức Nhường nhịn lẫn nhau Ai cũng được ăn và không sợi mì nào vương vãi rơi ra ngoài Khung cảnh cõi cực lạc là như thế đấy Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì khó phân biệt được đâu là cõi địa ngục và đâu là cõi cực lạc. Vị sư già giảng giải cho Vân Thủy Tuy cùng một sự việc nhưng mang lại kết quả khác nhau tùy theo tâm được thể hiện qua câu chuyện. Chúng ta có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp nếu tất cả có lòng vị tha, quan tâm lẫn nhau. Suy nghĩ nhất định thành hiện thực Xã hội hiện nay tràn ngập các loại hàng hóa tiện lợi như ô tô, đồ điện gia dụng, máy tính... Những sản phẩm do tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại, từ duy xuất phát từ những khao khét của con người, muốn được như thế kia, hoặc có nó thì tiện quá, đã mang lại văn minh vật chất như vậy. Chẳng phải là văn minh vật chất bùng nổ và phát triển khiến xã hội loài người trở nên mất thăng bằng và xa đọa đó sao? Nếu đúng như vậy thì cần phải phát triển văn minh tinh thần, thứ văn minh có gốc rễ ở thiện tâm, để điều hòa và làm cho xã hội tốt hơn. Mọi người đều biết chân lý, Thiện tâm sẽ mang đến kết quả tốt. Có một câu nghẹn ngữ Trung Quốc, tích thiện dư phúc. Những người thiện tâm luôn làm điều thiện thì nhất định sẽ hạnh phúc. Có phúc do tích âm đức, lời khuyên đó được truyền từ đời này sang đời khác. Bởi vì từ xa xưa, con người đã biết rõ thiện tâm sẽ mang đến kết quả tốt. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tư duy xuất phát từ dục vọng đã tạo nên văn minh vật chất hiện nay, thì có thể thấy người ta thiếu hẳn ý thức về thiện tâm. Bởi vì để có kết quả tốt từ ý nghĩ tốt cần kẻ một khoảng thời gian dài, có khi là một tháng, hai tháng sau, có khi là một năm, hai năm sau, và cũng có khi là mười năm sau hoặc hai mươi năm sau. Tức là có sai lệch về thời gian giữa giai đoạn nghĩ điều tốt, làm điều tốt, và giai đoạn đem lại kết quả tốt. Trong khi đó, với tư duy xuất phát từ dục vọng đã tạo nên văn minh vật chất, thì người ta dễ nhận thấy vì nó có mục tiêu cụ thể và kết quả một cách cụ thể. Do đó, trong suốt một thời gian dài, nhu cầu hoạt động tinh thần thuần túy bị xem nhẹ nếu đem so với văn minh vật chất. May mắn thay, thế hệ trẻ đang suy nghĩ lại về tầm quan trọng của văn minh tinh thần, một khái niệm khó cảm nhận thông qua các hoạt động xã hội như bảo vệ môi trường, hoạt động từ thiện. Tôi rất vui mừng vì xu hướng đó mở ra tương lai tươi sáng cho nhân loại. Thiện tâm và ý chí của vũ trụ Tôi cho rằng thiện tâm hay nói cách khác là tấm lòng quan tâm tới người khác sẽ đưa xã hội loài người đến một viễn cảnh tốt hơn. Nói theo cách khác nữa thì thiện tâm là tinh thần tất cả vì xã hội, vì mọi người. Thực hiện hàng ngày những việc vì người khác còn là việc phát huy bản chất con người. Bởi vì con người vốn có khả năng hướng thiện, lựa chọn hành động vì mọi người, muốn giúp ích cho người khác. Và tôi cho rằng vũ trụ cũng tràn đầy tấm lòng vị tha, tràn đầy tình thương yêu. Vũ trụ ra đời cách đây 130 tỷ năm. Lúc đó, vũ trụ chỉ là một khối vật chất nóng bỏng, nén chặt nhỏ bằng nắm tay. Khối vật chất nén chặt gây ra một vụ nổ lớn và trở thành vũ trụ như ngày nay. Và theo như giả thuyết mới nhất của ngành vật lý vũ trụ, thì vũ trụ vẫn đang tiếp tục giãn nở. Loài người chúng ta sinh ra và hiện đang sống trong vũ trụ này. Trong vũ trụ, các hạt cơ bản kết hợp với nhau tạo thành nguyên tử, và đến lượt các nguyên tử hợp với nhau tạo thành phân tử, đại phân tử. Rồi xuất hiện các phân tử hữu cơ hợp thành tế bào. Những tế bào ngày một phức tạp, có khả năng di truyền, tạo ra sự sống. Sự sống trải qua nhiều quá trình tiến hóa mới xuất hiện loài người. Nếu như hạt cơ bản cứ giữ nguyên là hạt cơ bản, hay nếu như nguyên tử cứ giữ nguyên là nguyên tử, thì không biết nhờ những nguyên nhân bí ẩn nào tất cả mọi thứ đều sinh thành, phát triển và tiếp tục phát triển cho tới khi xuất hiện loài người. Tôi nghĩ có một thứ nguyên khí đẩy vạn vật theo chiều hướng tốt tràn ngập vũ trụ, hoặc trong vũ trụ vạn vật cuốn quýt nhau và tràn đầy một năng lực như tình yêu thương, dẫn đường cho vũ trụ sinh hóa và trở nên tốt lành. Nhìn lại quá trình hình thành vũ trụ, mặc dù người ta gọi vũ trụ là vô thức, Nhưng rõ ràng là có quy luật vận động theo chiều hướng tốt, có lẽ đó là ý chí của vũ trụ. Kết luận của tôi sau bao tranh trở, suy nghĩ và tìm kiếm là chỉ khi nào tư duy và hành động trong con người phù hợp và thích ứng hoàn toàn với ý chí của vũ trụ, và tất cả đều tiến hóa theo chiều hướng tốt thì mọi việc đều trôi chảy Nếu chúng ta đi ngược lại với ý chí của vũ trụ như chỉ muốn tốt cho riêng mình, còn mặc kệ mọi người xung quanh thì mọi việc đều trục trặc. Do đó, chúng ta phải nỗ lực sao cho mọi người đều có lòng vị tha, xã hội tràn đầy tình thương yêu. Mục đích cuộc đời là dưỡng tâm Chắc các bạn cũng giống như tôi, thời trẻ ai cũng vẽ ra hình ảnh lý tưởng cho cuộc đời mình. Nào là mình sẽ sống thế này, nào là mình sẽ là người thế kia trong tương lai. Với tôi, khi đang là sinh viên Đại học Kagoshima, tôi mong muốn trở thành chuyên gia kỹ thuật hàng đầu và tôi cũng đã từng mơ được nhận giải Nobel cho những phát minh tuyệt vời. Kể từ khi lập công ty Kyocera, tôi luôn nỗ lực và bằng mọi cách biến nó thành một công ty tầm cỡ, điều kiện làm việc tốt và mọi người đều hăng say lao động. Thật may mắn, tôi đã gật hái thành công trên cả hai phương diện là chuyên gia kỹ thuật và doanh nhân. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó thì tôi cũng sẽ từ rã cõi đời. Con người không thể mang theo được chút gì sang thế giới bên kia. Công ty Kyoshira sẽ ra sao? Công ty KDDI sẽ ra sao? Tổ chức quỹ Inamori sẽ ra sao? Tất cả những thứ tôi phải vất vả tạo lập sẽ ra sao? Vì cái gì mà tôi làm việc hết mình như vậy? Mục đích của cuộc đời là gì? Như tôi đã nhiều lần đề cập, Mục đích cuộc đời tôi là làm sao nuôi dưỡng tâm hồn mình tốt được chút nào hay chút đấy, chứ không phải nhằm mục đích có được địa vị, danh tiếng, tiền bạc. Và việc đó cũng phù hợp với ý chí của vũ trụ mà tôi đã nói tới khi nãy. Chỉ riêng việc được sống trên thế gian này đã không phải là ý chí của bản thân tôi. Và trong cuộc đời hơn 70 năm qua, tôi gặp biết bao hoạn nạn, cũng như được hưởng biết bao niềm hạnh phúc. Một lần nữa tôi nhận thấy mục đích cuộc đời tôi là đối đầu với thử thách nuôi dưỡng tâm hồn, làm tâm hồn thêm cao thượng Phát huy thiện tâm bản chất con người Tôi muốn thế kỷ 21 là thế kỷ mà con người phải ý thức rõ rệt hơn nữa về thiện tâm Dân tộc Nhật Bản vốn là dân tộc có truyền thống nuôi dưỡng tinh thần hào hiệp vì mọi người Khí hậu Nhật Bản với 4 mùa thay đổi phong phú, không có vùng sa mạc khô cằn cũng như vùng băng tuyết giá lạnh Người Nhật Bản sống trong điều kiện thiên nhiên ôn hòa hưởng ân huệ phúc lộc từ núi non, biển cả. Hơn nữa, được đại dương bao bọc nên Nhật Bản hầu như tránh được các cuộc chiến tranh với các dân tộc khác. Tôi cho rằng tinh thần hiền hòa của người Nhật Bản được tạo nên bởi thiên nhiên phong phú và lịch sử như vậy. Trong thảm họa động đất Hanshin, hình ảnh những người bị nạn giúp đỡ, san sẻ cho nhau, hình ảnh những thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động cứu trợ đã làm cả thế giới thán phục. Đó là biểu hiện của tinh thần Nhật Bản truyền thống tương thân, tương ái Bước vào thế kỷ 21 văn minh vật chất vẫn tiếp tục lấn tới mạnh mẽ cần phải phát triển hơn nữa văn minh tinh thần dựa trên cơ sở thiện tâm sao cho không để những tiến bộ của văn minh vật chất lấn át Trong quá trình tiến hóa của văn minh tinh thần trên thế giới tôi tin rằng người Nhật Bản với truyền thống tuyệt vời của mình nhất định có vai trò quan trọng Nếu chúng ta, người Nhật Bản, sống có thiện tâm Đi đầu trong việc tạo ra một xã hội tốt đẹp thì nhất định sẽ được cả thế giới kính trọng. Mong sao Nhật Bản là Sohuka trên thế giới? Trước đây tôi được mời tham gia vào dự án cải cách hành chính Nhật Bản. Tôi đã từng giữ chức chủ tịch một ủy ban nghiên cứu về vai trò của Nhật Bản trên thế giới. Kể từ đó, tôi chỉ mong sao Nhật Bản trở thành một đất nước được các dân tộc khác thực sự kính trọng. Hình ảnh cụ thể về một nước Nhật Bản như thế... Ở tôi là hình ảnh của những người được gọi là Sohuka trong các làng xóm, thị trấn ngày trước. Sohuka là những người như thế nào? Lẽ dĩ nhiên, họ không phải là những người có chức vụ công, làm công việc hành chính. Người nắm giữ quyền lực chính trị tương đương với chức trưởng thôn, trưởng xã như ngày nay là các vũ sĩ với chức danh Denkai, Thế quen hay Shouya. Shohoke là những người không có bất cứ quyền lực và địa vị nào ở địa phương đó Nhưng nhân cách và lòng bao dung ở họ khiến cho họ là những lãnh tụ trên thực tế Shohoke là những người có chút ít tài sản, có học thức, được giáo dưỡng và nhất là có nhân cách Người trong vùng, bất cứ gặp hoạn nạn gì cũng tìm tới Shohoke để được bàn bạc, khuyên bạo Và Shohoke còn giúp đỡ cho những người nghèo khó trong vùng, cả về vật chất và tinh thần Mặc dù có ảnh hưởng lớn tới dân chúng như vậy Song Sohuke không bao giờ tỏ ra quyền thế, hách dịch Tôi muốn Nhật Bản từ nay về sau được người ta biết đến Không phải chỉ là một cường quốc kinh tế nhiều tiền lắm của Cũng không phải như một sen đầm có sức mạnh quân sự Mà là đất nước có vai trò như Sohuke Đầy lòng vị tha trên thế giới Nếu được như vậy thì Nhật Bản chắc chắn Sẽ được các dân tộc khác tôn trọng thực sự Tôi vẽ nên viễn cảnh này, lý tưởng này Và tôi mong sao những người thực hiện viễn cảnh đó Lý tưởng đó chính là các bạn trẻ Những người đang đọc cuốn sách này Từ những trang đầu tiên của cuốn sách Tôi luôn nói rằng suy nghĩ của bạn nhất định thành hiện thực Tôi mong rằng các bạn hãy tin lời tôi Hãy mang trong lòng ước muốn cao cả Và hãy nỗ lực quên mình Làm được như thế tôi chắc rằng các bạn sẽ có cuộc đời tuyệt đẹp Từ đáy lòng tôi cầu chúc cho các bạn trẻ Những người gánh vác đất nước trong tương lai Sức khỏe và tinh thần hăng hái Cho phép tôi dừng bút ở đây Lời bạc Đây là một cuốn sách về lẽ sống của con người mà tác giả của nó đã viết bằng cả tấm lòng với mong muốn truyền sinh khí và sức mạnh tâm hồn cho tầng lớp thanh thiếu niên Nhật Bản. Tác giả mong muốn lớp trẻ, nhất là những người đang lưỡng lự, phân vân trước ngưỡng cửa cuộc đời sẽ đọc cuốn sách này. Cuốn sách này để đề... cuốn sách này đề cập tới việc con người có khả năng phát triển tuyệt vời nếu có ước mơ, hoài bão và nỗ lực để thực hiện những gì mình ấp ủ. Từ thuở thiếu thời, tác giả cuốn sách Ông Inamori đã gặp biết bao thử thách và thất bại, nhưng bằng những nỗ lực và thành công của mình, ông thuyết phục độc giả rằng nuôi dưỡng tâm hồn là mục đích tối hậu của cuộc đời. Những thử thách và thất bại cũng đồng thời là sức bật, và chính những gian trân, khổ cực sẽ mang lại khả năng to lớn cho sự phát triển của con người. Là một doanh nhân thành đạt, ông đã xây dựng công ty của mình thành một công ty tầm cỡ thế giới, và đã đóng góp những cống hiến tích cực mang tính nhân văn cho xã hội trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam đang trên con đường phát triển đất nước trở nên giàu mạnh, xây dựng xã hội công bằng, văn minh và dân chủ. Tôi nghĩ rằng các bạn Việt Nam có thể tham khảo được nhiều điều bổ ích trong cách suy nghĩ của ông Inamori, nhất là chủ đề mà tác giả muốn trình bày nhân cách con người có vai trò rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Nếu chỉ giành được độc lập dân tộc mà chưa phát triển tự cường về kinh tế, thì cũng vẫn chưa có nền độc lập thực sự. Phát triển tự cường về kinh tế cũng là vấn đề chung của các nước đang phát triển. Tuổi trẻ mang cái tôi thuần khiết trong lòng, không so đo tính toán thiệt hơn cho riêng mình. Với cái tôi đó, ước mơ và hy vọng trong tương lai cũng hiện ra thật thuần khiết Tác phẩm, ước mơ của bạn nhất định trở thành hiện thực, muốn đề cập đến tầm quan trọng của tính người, năng lực hướng thiện trong con người. Xuất phát từ mục đích khắc phục bệnh tự kỷ trung tâm, cuốn sách trình bày những suy nghĩ trong mối liên quan với quá trình phát triển nhân cách. Đối với trẻ em, vui chơi là công việc hết sức quan trọng. Quá trình vui chơi của trẻ em là quá trình mà khả năng gắn kết, ràng buộc, mang tính nhân bản được rèn luyện một cách tự nhiên. Theo ông Piaget, nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới, thì thông qua vui chơi, trẻ em hình thành các quan hệ con người một cách tự phát. Đồng thời các nền tảng đạo đức như tính nhường nhịn, quan tâm đến người khác cũng được hình thành trong trẻ em. Khi viết ước mơ của bạn nhất định trở thành hiện thực, tác giả Inamori không tuyệt đối hóa những khát vọng cá nhân cũng như không khẳng định rằng bất cứ ước muốn nào của con người cũng sẽ trở thành hiện thực. Trong quá trình phát triển của trẻ em, có một thời kỳ không thể tránh khỏi là việc trẻ em suy nghĩ theo hướng tự kỷ trung tâm. Vì lẽ đó, ông đề nghị tới việc thanh thiếu niên vừa phải nỗ lực dưỡng tâm, vừa phải có ý chí thực hiện hoài bão của mình. Việc nỗ lực dưỡng tâm được biểu hiện qua những hành động như không chỉ nghĩ tới bản thân mà còn phải luôn nghĩ tới người khác, giữ lời hứa và không lừa dối. Tác giả đề cập nhiều về khái niệm nỗ lực. Nỗ lực theo quan niệm của ông không hề là việc nhắm mắt tuân phục sự chỉ bảo của người khác và cố gắng làm theo. Ông muốn đề cập về quan niệm nỗ lực trên tinh thần tự do, độc lập, tự tôn và đầy tính sáng tạo. Ông vốn là một nhà kỹ thuật nhưng luôn cởi mở tấm lòng và đã làm việc quên mình để chế tạo những sản phẩm có tính bước ngoặt trong lịch sử kỹ thuật để cống hiến cho nhân loại. Đối tượng mà nỗ lực của ông hướng tới là tinh thần sáng tạo trong lao động và khát khao cống hiến cho xã hội. Ông cho rằng ở Nhật Bản, giáo dục nhà trường không phát huy được năng lực sáng tạo độc đáo và cá tính của học sinh. Nhà trường Nhật Bản loại bỏ và không dung nạp nhiều học sinh thiếu ý thức về trật tự tập thể và chỉ thừa nhận những học sinh có khả năng học thuộc lòng. Với suy nghĩ của ông, lẽ ra nhà trường phải là nơi dạy cho học sinh bài học đầu tiên về cung cách làm người. Ông chỉ ra rằng tình trạng thiếu khả năng tự kiềm chế dục vọng và cảm xúc ở thanh thiếu niên chính là sản phẩm của văn minh vật chất. Ông nhấn mạnh, trẻ em vốn rất đa dạng, cá tính khác nhau, năng lực khác nhau, tình cảm yêu ghét khác nhau và người lớn phải tôn trọng sự khác biệt đó. Trong bối cảnh chiến tranh thi cử, Nhật Bản đã thực hiện việc giáo dục đồng nhất. Ông đòi hỏi người làm công tác giáo dục phải tôn trọng những đứa trẻ có cách nghĩ khác với thói thường, những đứa trẻ có cái nhìn độc đáo và phải thấy hết tầm quan trọng của những ý tưởng của trẻ em khác biệt với những điều chúng được dạy dỗ. Tất cả những điều này là khuyến nghị của Inamori đối với nền giáo dục Nhật Bản hiện nay. Tinh thần độc lập, tự tôn có vai trò to lớn để phát triển đất nước trong quá trình hiện đại hóa ở Nhật Bản. Trên đồng tiền có mệnh giá lớn nhất, đồng 10.000 yên của Nhật Bản có in hình của Fukuzawa Yukichi, sinh năm 1835, mất năm 1901 nhà giáo dục nổi tiếng thời cận đại. Ông là người có vai trò quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa Nhật Bản với tác phẩm khuyến học, là người đã thành lập trường đại học tư thục Keio. Tôi được biết cuốn khuyến học cũng đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt, mong bạn đọc Việt Nam tham khảo. Ở Nhật Bản, nếu như trong buổi đầu của công cuộc hiện hóa dưới thời minh trị, có ông Shibuyawa Eichi, sinh năm 1840, mất năm 1931, một doanh nhân tiêu biểu cho tinh thần độc lập tự tôn và vì ích lợi cộng đồng thông qua các hoạt động kinh tế, cụ thể như lập ngân hàng đầu tiên ở Nhật Bản, lập các công ty, các trường tư thục và là người đi đầu trong nhiều hoạt động phúc lợi xã hội, thì ông Inamori Kazuo, tác giả cuốn sách, được xem như một doanh nhân điển hình cho tinh thần độc lập, tự tôn và vì ích lợi cộng đồng trong xã hội Nhật Bản hiện đại. Ông Inamori là người đặc biệt chú trọng đến khả năng chuyển hóa lòng vị kỷ, thành lòng vị tha tràn ngập tình thương yêu trong mỗi con người. Ông đã nhận thấy mối hiểm họa trước các hiện tượng bệnh lý tâm thần xuất hiện do sự thoái hóa về đạo đức trong xã hội Nhật Bản hiện đại. Đó là kết quả của chiều hướng, con người giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về tinh thần. Những biểu hiện cụ thể của bệnh lý này là Quan điểm coi tiền là trên hết Thói ích kỷ mãn tính tình trạng tham nhũng trong các cơ quan công quyền các hoạt động trục lợi bất chính nạn bắt nạt, ăn hiếp bạn bè trong trường học các vụ án hình sự coi thường mạng sống con người hủy hoại môi trường sinh thái Ông hoài nghi các thành quả của chủ nghĩa tiêu thụ ở thế kỷ 20 trên cơ sở các giá trị truyền thống và cách sống truyền thống ông chủ trương xét lại nền văn minh vật chất làm sa đoạn nhân tính đồng thời ông đề xuất cách nhìn mới về văn minh vật chất phải có nhân tính và nhất là phải có cái tâm trong hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, ông không đứng trên quan điểm của Thuyết Nhị Nguyên là văn minh vật chất giàu lên thì văn minh tinh thần nghèo đi. Đối với ông, chính nghĩa xã hội, tư tưởng cộng sinh, tinh thần dân chủ là những vấn đề lớn trong ý thức con người. Ông coi trọng tư tưởng cộng sinh và tuần hoàn trong quá trình hình thành môi trường xã hội của đời sống thị dân. Ông luôn suy nghĩ về tư tưởng cộng sinh và tuần hoàn trong mối quan tâm mang tính lịch sử như ở nền văn hóa Chomon một dân tộc sống bằng nghề săn bắt, đốt nương, làm rẫy là những phương thức tồn tại cùng với tự nhiên Khi đặt ra vấn đề cộng sinh trong môi trường xã hội ông nêu lên việc các quốc gia phát triển phải biết tự kiềm chế trên cơ sở tôn trọng vòng tuần hoàn của tự nhiên cũng như trong việc tiêu thụ tài nguyên Và ông nhấn mạnh tôn trọng các giá trị đa nguyên là vấn đề rất quan trọng. Ông đưa ra giải pháp, Nhật Bản muốn được các quốc gia trên thế giới tôn trọng thì hãy trở thành Sohoke, tức là hãy đảm trách vai trò dẫn đạo, có nhân tính và có khả năng giáo dưỡng chứ không phải vì có quyền lực và sức mạnh. Tôi cho rằng, đứng trên góc độ toàn cầu để xem xét, thì quan điểm của Inamori là Nhật Bản có thể đảm trách vai trò đó, không phải ở chỗ có sức mạnh, hay phải là có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà Nhật Bản phải là một nước có những đóng góp lớn lao vào công cuộc phát triển của các nước đang phát triển trên thế giới thông qua các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ các hoạt động hữu nghị quốc tế của công dân Nhật và các hoạt động kinh tế tư nhân Tác giả đề cao vai trò của các công ty vừa và nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế Nhật Bản Ông lập ra trường tư thục Sewa có phân hiệu trên khắp đất nước Nhật để đào tạo các nhà quản trị nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa các xí nghiệp vừa và nhỏ trong xã hội Nhật. Ông rất coi trọng vai trò của luật chống độc quyền và là người đi đầu cho việc kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn tự kiềm chế, xây dựng môi trường cạnh tranh công bằng, tự do và lành mạnh. Ở Nhật Bản, từ xa xưa, người ta đã coi trọng những người có khả năng kiềm chế tư dục trong làm ăn buôn bán, có tấm lòng vì người khác và coi việc làm ăn buôn bán cũng là việc công ích. Người khởi đầu cho tư tưởng này là ông Ishida Bangan, sinh năm 1685 và mất năm 1945. Ông Inamori đã học tập và triển khai những nguyên tắc đạo đức thương nhân do ông Isida Bangan khởi xướng. Đạo đức thương nhân xây dựng trên tinh thần nhân ái, nhờ có người khác mua hàng mà mình mới trở nên giàu có, và vì vậy khi người khác gặp khó khăn thì đương nhiên mình phải cứu giúp. Khi thương nhân nỗ lực làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng thì cuộc sống sẽ trở nên hòa hiếu. Vai trò của thương nhân là sau khi thành đạt, có tiền, có của thì phải làm những việc có ích cho đời. Đối với Inamori, cuộc đời con người có ý nghĩa thông qua những hoạt động mang tính sáng tạo. Ông đánh giá cao tính cần cù, sáng tạo của Ninomiya Sontoku, sinh năm 1787, mất năm 1850, một nhân vật nổi tiếng sống ở cuối thời Mạc phủ trong việc xây dựng nông thôn, ông nói về lao động của con người trong mối quan hệ với tránh tinh tiến theo lời dạy của phật về bát chánh đạo. Karl Marx sinh năm 1818 mất năm 1883 cũng từng nói lao động là cội nguồn của sự sung túc xã hội và lao động là tài sản quý giá nhất của con người. ở Nhật Bản trước Marx gần 100 năm có một nhà tư tưởng là Ando Shoki. Sinh năm 1703, mất năm 1762 Ông cho rằng người nông dân trực tiếp lao động tạo ra sản phẩm là những người có giá trị nhất Và ông đề xướng tư tưởng trí tuệ có tính tuần hoàn tự nhiên Ngay cả cây cỏ cũng nỗ lực hết mình để tồn tại Sức mạnh của tự nhiên thể hiện ở chỗ dù trong hoàn cảnh bất lợi đến mấy Thì vạn vật vẫn nỗ lực tồn tại, đó cũng là nhận thức của Inamori Một tư tưởng khác của Inamori là Thông qua quá trình lao động sáng tạo, con người sẽ hiểu sâu sắc chân lý cuộc đời. Lao động của một doanh nhân trước hết mang lại hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người lao động làm việc cho mình. Tiếp đến là tinh thần cống hiến cho sự phát triển xã hội và cho con người. Triết lý kinh doanh của ông ra đời trên cơ sở ý tưởng, kinh doanh vì điều thiện, không vì tư lợi. Thông qua chính cuộc đời của tác giả, một doanh nhân gánh vác trách nhiệm với xã hội, Cuốn sách này sẽ giúp ích cho các bạn thanh thiếu niên, lớp người đang mang trong lòng những ước mơ, hoài bão, về lẽ sống, về cách sống. Tác giả nhấn mạnh lời khẳng định, ước mơ của bạn nhất định trở thành hiện thực, từ nhiều góc độ khác nhau. Tôi mong các bạn trẻ sẽ đọc mỗi chương của cuốn sách này trong mối quan hệ nhất quán với nó. Kenda Yoshinobu, giáo sư giáo dục học Đại học Kagoshima, Nhật Bản Vậy là chúng ta đã hoàn thành được nội dung của cuốn sách Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực của tác giả Inamori Kazuo. Bạn có nhận xét gì về nội dung của cuốn sách? Hay là bạn cảm thấy nội dung của cuốn sách này như thế nào? Bạn có rút ra được kinh nghiệm cũng như là những suy nghĩ gì cho cuộc sống của mình hay không? Bạn hãy để lại comment ở bên dưới để chia sẻ cùng với Uyên cũng như những bạn khác nhé. Nếu bạn thích những video của Uyên, vui lòng giúp Uyên chia sẻ đến bạn bè của bạn. Và ở phần mô tả video Uyên có đính kèm trang Facebook của mình Các bạn có thể like trang Facebook của Uyên Để có thể cập nhật thêm những nội dung sách nói khác mà Uyên cung cấp đến cho các bạn Đồng thời cũng đừng quên subscribe kênh Youtube này của Uyên Khi subscribe thì bạn sẽ nhấn vào cái chuông ở kế bên nút subscribe Để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới Coi như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào cả Cảm ơn bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại